Rồi, ta biết đến cũng liền nhiều như vậy. Tiếp theo hồi bằng thành, Lê Tổng Nhưng đến hảo hảo cảm tạ ta, ít nhất đến mời ta ăn bữa cơm. Lê Thư Hân, này đương nhiên không thành vấn đề, cảm ơn. chu tiên sinh, không cần cảm tạ, ngươi quá khách khí, được rồi, thời điểm không còn sớm, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Lê Thư Hân lập tức nói, kia không quay dày ngài, tai kiến. Tai kiến. nay một hồi điện thoại, Lê Thư Hân thật đúng là được lợi không ít, quả nhiên nàng trọng sinh cũng không phải văn năng. Vẫn là có rất nhiều đồ vật cũng không biết. Nàng hít sâu một hơi, bắt thông nội tuyến. Tiểu Điền, ngươi tới một chút út. Tiểu Điền, tốt. Nàng thực mau đi vào văn phòng, ngay sau đó trực tiếp ra cửa lên lầu. Đừng nhìn Tiểu Điền lại cùng luật sư quan yêu đương, nhưng là hai người nhưng thật ra chưa bao giờ sẽ ở làm công thời gian câu thông việc tư nhi. Tiểu Điền nhưng phạm là lại đây tìm người, đều không ngoại lệ đều là công sự. Nàng vừa lên lâu, luật sư quan liền chủ động vì nàng chạy một ly cà phê, nói, ta mua đường. Tiểu Điên cười, đúng vậy. Nàng thích thêm một chút. Quá khổ, uống không quen. Hắn ngồi xuống, nói, chuyện gì? Một giây tiến vào chính đề. Tiểu Điên cũng không chậm chễ lập tức đem sự tình công đạo một chút. Luật sư quan gật đầu, có thể, ta lập tức xin tuần tra. Hắn cảm khái nói, các người nhưng thật ra cẩn thận. Tiểu Điên, đương nhiên cẩn thận a hơn 800 vạn hòa à, còn có kết xù đổi thường kim, chúng ta không thể không nhiều lắm tưởng. Lại nói. Chúng ta Lê Tổng cũng là cố vấn cao nhân, có cao nhân chỉ điểm. Luật sư quan mỉm cười gật đầu, nói, kêu hành. Người đi về trước, ta tới xử lý. Một ly cà phê cũng chưa uống xong liền đuổi đi người, tiểu điển cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, gật đầu đứng dậy, nói, có thể. Luật sư quan thực mau liên lạc lên. Này nếu là lại nói tiếp, luật sư quan chính mình cũng không nghĩ tới, sớm nhất tô tuyết liên cho hắn giới thiệu Lê Thư Hân thời điểm. Hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này công ty sẽ phát triển nhanh như vậy, sẽ nhiều như vậy nghiệp vụ. Lúc ấy, thư lăng trang phục còn chỉ là một cái mới ra đầu tiểu công ty, không vài người. ngẫu nhiên cố vấn cũng đều là một ít việc nhỏ nhi, nhưng là không nghĩ tới mấy năm nay nhưng thật ra làm đi lên. Lại còn có mời hắn làm pháp luật cố vấn. Giảng thật, hiện tại người kỳ thật đại bộ phận thời điểm là sẽ không muốn mọi chuyện tìm luật sư, đại bộ phận thời điểm đều sẽ suy xét chính mình xử lý vấn đề, giải quyết vấn đề. Như là Lê Thư Hân như vậy, thường xuyên dùng đến luật sư, mọi chuyện đều phải cố vấn người thật sự không nhiều lắm. Đương nhiên, hắn khẳng định là vui nhiều một chút như vậy khách hàng, đây đều là tiền á nhưng là hắn vẫn là rất kinh ngạc Lê Thư Hân tính cách. Đồng thời cũng rất bội phục người như vậy, hắn đối Lê Thư Hân không xem như rất quen thuộc, nhưng là hắn là tô tuyết liên sư hình, càng là tiểu điển bạn trai, cũng coi như là nhìn thư lăng trang phục trưởng thành lên. Nhiều ít thật đúng là thực kinh ngạc cảm thán. Người này là thật sự có chút tài năng. bất quá chính là cẩn thận quá mức. Bất quá thực mau, hắn liền phải cảm khái một câu, Lê Thư Hân nhất quán cẩn thận quả nhiên vẫn là rất có chỗ tốt. Nang đề nghị quả nhiên là rất hữu dụng, bất quá nghe được kết quả thời điểm, luật sư Quan nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy kiện tụng. Điện thoại kia đầu nói, cũng không phải là, cơ bản đều là khởi tố vi ước, bất quá dựa theo ta kinh nghiệm xem ra, nhà này công ty có vấn đề. Hắn lật xem hồ sơ, nói, cơ hồ đều là đề cập đến hiệp ước chính cãi. Tất cả đều là không thể đúng hạn giao hàng. Luật sư quan, ta đã biết, cảm ơn. Không khách khí. Cúp điện thoại, luật sư quan suy nghĩ một chút, lại gọi mấy cái điện thoại, bay nhanh ở nổ kẻ phục thượng ký lục, liên tục câu thông vài ra, rốt cuộc cúp điện thoại, hắn sát mặt thật không tốt, lập tức xuống lầu. Phía trước nếu đây là cái quốc nội công ty, Lê Thư Hân lần đầu tiên tìm luật sư quan, hắn liền sẽ điều tra này đó tương quan tình huống. Nhưng là lại cứ, nhà này công ty ở nước ngoài, ở bên kia đại dương. cho nên hắn lúc ấy không nghĩ tới vấn đề này. Luật sư quan cảm thấy hắn nhiều ít có điểm sai lầm, thực mau đi vào lê thư hơn văn phòng, không trong chốc lát, liền đem ông địch kêu qua đi, lúc này ông địch còn đắm chìm ở đại ngạch đơn đặt hàng vui sướng đâu. Chợt vừa nghe đến luật sư quan nói, thật là lóc bắp kinh hãi, kinh ngạc hỏi, thật là phiến tử. Luật sư quan, 8 9, 10, ta không thể nói trăm nhưng là cơ hồ chiếm 9 thành 9, ta đem theo chân bọn họ có kiện tụng khách hàng nhớ xuống dưới Gọi điện thoại cũng liên hệ qua, ta cố vấn ra, bên kia cùng ta miêu tả, cơ bản đều cùng các ngươi gặp được tình huống giống nhau. Hán điểm điểm chính mình ký lục buồn, nói, các ngươi xem, này mấy nhà ta đều liên hệ thượng, bọn họ có bởi vì chuyện này nhi tán ra bại sản. Cũng có tuy rằng còn ở duy trì, nhưng là cũng là bước đi duy gian, mà bọn họ cho ta miêu tả trọng điểm đều là bởi vì hàng hóa bị khấu. Cho nên ta tưởng, ngài lo lắng là có đạo lý, đây là một cái âm yêu. Lê Thư Hân nhìn về phía vương địch, nói, người bên kia còn nói sao? Vương địch gật đầu, nàng thật là không nghĩ tới là như thế này. Bất quá, cũng không thể nói hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì ngay từ đầu Lê Tổng liền báo có hoài nghi thái độ, cho nên nàng nhiều ít cũng là lo lắng. Hiện tại xem ra, quả nhiên có vấn đề, vẫn là Lê Tổng kiến thức rộng rãi. Nàng nói, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Lê Thư Hân, không cần trực tiếp cự tuyệt, trực tiếp theo chân bọn họ nói hàng hóa nếu bị khấu tình huống. Người muốn hơn nữa miễn trách điều khoản. Vương địch gật đầu, cười cười, nói, kia bọn họ khẳng định không đồng ý. Bình thường dưới tình huống, một khi hàng hóa có vấn đề, khẳng định là cung hóa phương gánh vác trách nhiệm, bọn họ trực tiếp muốn thêm miễn trách, đây là bình thường giao dịch đều sẽ không xuất hiện tình huống. Đây là nói do nói, bọn họ căn bản là không tin mua phương. Vương địch căm dận nhiên, này đó người nước ngoài sao có thể như vậy thiếu đạo đức, nhân phẩm kém đến chạy đến trong nhà người khác gật người. Thật là như thế nào không có một đạo thiên lôi đánh chết này đó cẩu đồ vật đâu. Thật là suối quẩy tăng muôn tinh. Lê Thư Hân xem nàng khí như vậy, cười nói, Hảo, chúng ta không theo chân bọn họ lãng phí thời gian, ngươi coi như trong khoảng thời gian này trải qua là cho ngươi tích lũy kinh nghiệm. Nghĩ như vậy có phải hay không liền dễ chịu một chút? Đến nỗi người như vậy, bọn họ làm cái này cũng không phải lần đầu tiên, sớm muộn gì sẽ lật xe. Vương Địch tức giận, Lê Tổng, ngươi nói có biện pháp nào không trừng phạt bọn họ a Người như vậy như vậy gặp người, có hại còn không phải chúng ta. Lê Thư Hân lắc đầu, rất khó, bọn họ căn bản không đặt chân tiến bảo. Đều là ở nước ngoài, chúng ta liền tính tưởng mở rộng chính nghĩa đều không được. Vương địch, em đi. Chương 98 khen thưởng, đổi mới. Mặc kệ là ai, gặp được kẻ lừa đảo đều là hy vọng đem kẻ lừa đảo đem ra công lý. Nhưng là có đôi khi thao tác lên lại không có dễ dàng như vậy, đặc biệt là đề cập đến loại tình huống này, đối phương là hoàn toàn nhìn không thấy sờ không được. Loại này ở nước ngoài người xấu, bọn họ thật đúng là không có cách nào đem đối phương thế nào. Nhưng là nếu đã biết, Lê Thư Hân bọn họ khẳng định là sẽ không mắc mưu bị lừa. Thư lăng trang phục bên này một gia tăng điều kiện, bên kia liền mắc kẹt, thực mau thậm chí có điểm tức muốn hộp máu lên. Rốt cuộc Lê Thư Hân bọn họ giai đoạn trước lãng phí điểm thời gian, bên kia cũng là giống nhau lãng phí thời gian. Hơn nữa, đại khái là tồn tại tự cho là cao nhân nhất đảng tư thái, Thư lăng bên này đột nhiên tiêu đỉnh, bên kia thế nhưng thực tức giận. Bất quá liền lúc này, bên kia còn tưởng thuyết phục bọn họ, ngay cả bông địch đều có điểm mẫu bức, nói, bọn họ này đây cho chúng ta là ngốc từ sao. Đều đã lỏi, còn tưởng thuyết phục chúng ta không thêm như vậy điều khoản Lê Thư Hân, đại khái là, ngạm mạn đi. Ngạm mạn cảm thấy cao nhân nhất đẳng, cảm thấy chính mình sẽ không bị xuyên qua, sẽ không hoạt thiết lư. Nàng nói, nếu biết bọn họ là kẻ lừa đảo, không cần đem thời gian lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Mặt khác, bông địch. Người cùng trang web bên kia khách phục chuyên viên câu thông một chút, xem một chút bọn họ có biết hay không. Ta phỏng chừng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không cảm kích. Vương địch, cái này ta biết. Nàng cảm khái than một tiếng. Quả nhiên, bầu trời không có rớt bánh có nhân chuyện này. Bất quá vương địch nhưng thật ra cũng thực mau tinh thần tỉnh táo, nói, ta bên này nhận thức người nhiều, ta nhưng đến cho bọn hắn nhiều tuyên truyền tuyên truyền. Lê Thư Hân, người cũng có thể cấp chuyện này nhi phát đến trên mạng. Tóm lại thêm một cái người biết liền ít đi một người bị lừa. Vương Địch, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta tan tầm liền làm. Vương Địch giẫm lên giày cao gót, thịch thịch thịch rời đi, Hùng Dũng hội vệ, khí phách hiên ngang, Tiểu Điển, hoãn đi giống như vĩnh viễn đều sẽ không mệt. Tiểu Điển là cha mẹ không ở, đi theo ca ca lớn lên, nhật tử cũng không tính quá thật tốt, dựa vào chính mình nỗ lực thi vào đại học, bởi vì đại học cùng chuyên nghiệp đều không phải thập phần hảo, cho nên tìm công tác cao không thành thấp không phải. Nhưng là nàng vẫn luôn là thực nỗ lực Nàng cảm thấy chính mình xem như một cái nỗ lực người, ngay cả nàng bạn trai luật sư quan đều nói nàng so với hắn gặp qua rất nhiều nữ hài tử đều càng đua càng có mạnh mẽ. Nhưng là tiểu điền cũng nhịn không được muốn cảm khái một tiếng, nàng cung hẹn đi so sánh với thật là kém nhiều. Hẹn đi hình như là người máy giống nhau, vĩnh viễn đều rất có sức mạnh, vĩnh viễn đều rất mạnh. Tiểu điền thập phần cảm khái, Lê Thư Hân cũng gật đầu tán đồng, thật là so không được. Chuyện này nhi cuối cùng là giải quyết, Lê Thư Hân cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. bằng không tổng cảm thấy trong lòng có chuyện này nhi, tuy rằng này bút sinh ý không có nói thành, không có kiếm được này số tiền, nhưng là Lê Thư Hân cũng không xem như thập phần khó chịu. Rốt cuộc, ngay từ đầu trong lòng liền có không tốt lắm dự cảm. Không ai thời điểm Lê Thư Hân lầm bầm lầu bầu càng khái, ta này giác quan thứ 6 còn đỉnh chuẩn. Gần nhất bởi vì chuyện này nhi, nàng so thường lui tới đều vội một chút, hôm nay đã biết cụ thể tình huống nhưng thật ra không ở suy xét này đó, sớm tăng tầm. Này đương lão bản, Chính là có thể tùy tâm sở dục một chút. Lê Thư Hân mấy ngày nay không đi tiếp nhi tử, nàng cấp Thiệu Lăng gọi điện thoại, lại cấp Lâm A Di gọi điện thoại. Mấy ngày nay đều là Lâm A Di lại đây tiếp Tiểu Gia Hi, nàng đi điện thoại, Lâm A Di cũng liền không qua tới. Lê Thư Hân ở cửa trường chờ hai tử, còn đừng nói, này sở nhà trẻ ra trưởng còn đều điều kiện không tồi. Nếu không phải Lê Thư Hân tới sớm, đều tìm không thấy càng gần chỗ đậu xe đâu. Không một lát sau. Hoa hướng dương mâu giáo bé lao sư liền lãnh các bạn nhỏ cùng nhau từ trong phòng học ra tới, mâu giáo bé tan học vĩnh viễn đệ nhất sớm. Các bạn nhỏ một đám như là đường hồ lô xuyến nhì, một cái tiếp theo một cái, rất xa, tiểu giai hy nhìn đến là mụ mụ tới đón, lập tức lắc lư cánh tay, lớn tiếng kêu, mụ mụ. Lê Thư Hân cũng cao hứng phất tay. Có mấy cái tuổi hơi chút lớn một chút sôi nổi cảm khái, quả nhiên là tuổi trẻ càng có sức sống một chút. Tiểu giai hy cùng lao sư phất tay túi trào, khoái hoạt vui sướng tìm mụ mụ Hàn Ôm lấy Lê Thư Hân Trần, vui vẻ nói, "Mụ mụ, ta hôm nay được một đóa tiểu hồng hoa." Tiểu Gia Hỏa Nhi kêu ngào ưỡn ngực, Lê Thư Hân lập tức liền thấy được hắn trước ngực dán mượt mà tiểu hồng hoa, nàng kinh hỉ nói, "Ai nha, bảo bảo lợi hại như vậy à, mụ mụ nhà trẻ cũng chưa bắt được quá tiểu hồng hoa đâu, ngươi như thế nào như vậy đồng đồng a?" Nàng Liên nhà trẻ đều không có thừa quá. Tiểu Gia Hi khả đắc ý, nói, "Chúng ta hôm nay học tập kể chuyện xưa, ta lập tức liền học được." Lê Thư Hân vỗ tay, Tiểu giai hy càng đắc ý, kiêu ngạo kiều chân chân, nói: "Ta rất lợi hại, ta muốn giảng cấp biểu tỷ nghe." Lê Thư Hân gật đầu, "Tốt nha, chúng ta bảo bảo như vậy đồng, sẽ nhiều như vậy chuyện xưa liền có thể giảng cho đại gia nghe xong." Nang Ngũ Nhi tử lên xe, đem Nhi tử đặt ở an toàn ghế, nói: "Chúng ta đi mua điểm đồ vật ở về nhà, được không?" Tiểu giai Hi mãi thanh mai khí, "Hảo nha." Lê Thư Hân cười, nói: "Vậy ngươi đoán, mụ mụ muốn đi mua cái gì?" Tiểu giai Hi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Nhẹ nhàng lắp đầu, bảo bảo không biết, bảo bảo không đoán được. Lê Thư Hân tươi cười càng sẵn lạ, nói, chúng ta bảo bảo lợi hại như vậy, đều bắt được Tiểu Hồng Hoa, đương nhiên phải được đến khen thưởng A mụ mụ mang chúng ta bảo bảo đi mua đồ ăn ngon. Tiểu Gia Hy đôi mắt lập tức sáng lên, cao hứng lắc lư, nói, mụ mụ, mụ mụ, chúng ta muốn đi mua ăn đã sao. Lê Thư Hân, đối A, mụ mụ phải cho bảo bảo mua. Tiểu Gia Hy, Hoa Nga, hắn vỗ tay, nói, thật tốt. Lê Thư Hân cười lái xe, nói, chúng ta đây hiện tại xuất phát, sông lên. Tiểu gia hy học mụ mụ bộ ráng, tê ơ, lên. Nương Hai Nhi thực mau lái xe đi vào khoảng cách nhà bọn họ không xa mâu anh đổ dùng cửa hàng, đừng nhìn tên có điểm quê mùa, nhưng là bên này, nhưng tương đương không nhỏ, sát đường mấy tầng cửa hàng tất cả đều là mâu anh đổ dùng. Trong ngoài nước các loại nhãn hiệu cũng là cái gì cần có đều có. Lê Thư Hân đình hảo xe lánh tiểu gia hỏa Nhi vào cửa, lâu một chủ yếu chính là thực phẩm. Lầu 2 là món đồ chơi, lầu 3 là trang phục, lầu 4 còn có nhi đồng công viên trò chơi. Lê Thư Hân, đi, chúng ta tìm một chút, ba vòng tuổi bảo bảo chuyên trúc khu vực. Tiểu Giai Hy đi theo mụ mụ mắt to sáng lấp lánh vui vui vẻ vẻ, mềm mụn mở miệng, mụ mụn, là ở bên kia. Tiểu Giai Hy chỉ chỉ một khát sườn, nói, bảo bảo mua đồ vật ở bên kia. hắn thường xuyên cùng ba ba cùng nhau tới, đều biết chính mình muốn mua đồ vật ở nơi nào, sớm nhất thời điểm khoảng cách cửa siêu cấp gần. Sau đó liền một chút hướng trong dịch, bởi vì hắn lớn lên một chút, liền phải ăn đại bảo bảo mới có thể ăn. Tiểu gia hỏa nhi trong lòng gương sáng nhi giống nhau, nói, bảo bảo ăn ở bên này. Lê Thư Hân cười tủng tịnh, bảo bảo lợi hại như vậy A trí nhớ thật tốt. Tiểu gia hy lập tức lại đắc ý, hắn là một cái một bị khen ngợi liền rất xú thí tiểu hải nhi, này không, đi đường đều mang theo vài phần hô hô mang phong. Lê Thư Hân lánh hải tử đi vào này một bên, nhìn đến mặt trên viết Tam đến 4 tuổi nhi đồng chuyên trúc. Lê Thư Hân, nếu là khen thưởng chúng ta bảo bảo, vậy muốn cho chúng ta bảo bảo tới tuyển, bảo bảo nhìn xem chính mình thích cái nào. Nàng bế lên nhi tử, Tiểu Giai Hy lập tức liền nói, ta muốn pho mắt đồng. Hắn lại chỉ chỉ bên kêu nhi, nói, nơi nào có tuyết ruột cá, bảo bảo muốn ăn. Tiểu Giai hi cũng là thực không khách khí, ngày chính mình thích ăn, muốn một xe con, mi mắt cong cong, miệng nhỏ kiểu cao cao. Lê Thư Hân bật cười, tâm nói Tiểu Hài Tử vẫn là thực đơn thuần. Kỳ thật liền tính là tiểu giai hy mị có bắt được tiểu hương hoa, nhà bọn họ cũng sẽ định kỳ cấp hải tử mua đồ ăn vặt. Bên này là màu anh đồ dùng cửa hàng, trên cơ bản liền tính là đồ ăn vặt, cũng là thực thích hợp bảo bảo ăn, tương đối có dinh dưỡng đồ ăn vặt, không phải bành hóa thực phẩm những cái đó. Cho nên tuy rằng nói là mang hải tử tới mua đồ ăn vặt, nhưng là kỳ thật lê thư hơn vẫn là có chừng mực. Tuy rằng này đó cũng là ngày thường đều sẽ mua, nhưng là đây là khen thưởng là có thể chính mình tuyển, mỗi loại đều là bảo bảo chính mình tuyển Tiểu Giai Hy cao hứng khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Hắn lớn tiếng nói, mụ mụ, về sau ta còn có thể hảo hảo biểu hiện, về sau ta còn có thể bắt được Tiểu Hồng Hoa. Lê Thư Hân, kia tiếp theo mụ mụ còn khen thường ngươi, được không? Tiểu Giai Hy lập tức gật đầu, ngại thanh mại khi nói, hảo. Hắn vui vẻ nhất, nói, mụ mụ, ta rất thích người Nga. Lê Thư Hân, mụ mụ cũng thích nhất bảo bảo Nga. Các nàng mua một tay xe đẩy, ước chừng trang tam đại túi. Lê Thư Hân bắt tay xe đẩy trực tiếp đẩy đến Gaza, lúc này mới đem đồ vật bỏ vào cốt xe. Tiểu Giai Hy đi theo mụ mụ bên người, thanh thúy, mụ mụ, lần sau chúng ta mang ba ba. Lê Thư Hân, Hảo A, mang người ba ba tới làm lực công. Hắn sức lực đại, có thể để đến động sở hữu đồ vật, chúng ta liền không cần như vậy mệt mỏi. Đưa mẹ nó nhưng thật ra lý giải nhi tử muốn nói cái gì. Tiểu Giai Hy lập tức gật đầu, hắn chính là ý tứ này nha. Tiểu Giai Hy mềm một cười, nói. bảo bảo hảo vui vẻ nga. Lê Thư Hân nhìn Nhi tử đại đại gương mặt tươi cười, nói, ngươi vui vẻ, mụ mụ cũng vui vẻ a Nương hai Nhi cùng nhau về nhà, tuy rằng sinh ý thất bại, nhưng là Lê Thư Hân tâm tình nhưng thật ra không tồi, nhà bọn họ tiểu béo nhãi con như vậy đáng yêu, đương mụ mụ còn có cái gì không hài lòng. Tiên lại kiếm không xong, lại nói bọn họ xuyên qua âm yêu, cũng thật là tỉnh không ít chuyện Nhi. Lê Thư Hân bên này là về nhà, nhưng là ông địch bên kia nhưng thật ra không đi. Nàng làm một ít giải quyết tốt hậu quả công tác, ngay sau đó quyết đoán lên mạng phát tiếp quên cửa quên mẹo, thiên nhai diễn đàn. Đây chính là đương thời thập phần lung lay một cái diễn đàn, ngày lưu lượng rất lớn, vương địch ở mặt trên là có cố định tài khoản, nàng thực mau liền đăng nhập đi lên, ngay sau đó gõ nổi lên bàn phím, bắt đầu phát tiếp Tuy rằng không phải nói tất cả mọi người có thể lên mạng, nhưng là nàng vẫn là sẽ nhiều đem chuyện này nhi khuyết tán đi ra ngoài, làm càng nhiều người biết. Có lẽ nói không chừng, liền có người nhìn cái này thiệp không có mắc mưu bị lừa đâu. Loại này quốc tế âm hưu, bọn họ không có cách nào đem người đem ra công lý, nhưng là nhưng thật ra có thể cho càng nhiều người biết, phòng bị người như vậy. Vương địch không chút do dự, thực mau một cái thiệp liền mới mẻ ra lò, Vương địch là diễn đàn khách quen, cũng là đứng đầu tài khoản, thực mau cái này thiệp đã bị cố định trên tốt thêm tinh, phiêu ở trang đầu thượng. Mặc kệ là Lê Thư Hân vẫn là Vương địch, bọn họ muốn cho càng nhiều người biết đều là vì làm càng ít người bị lừa, nhưng thật ra không nghĩ tới Phát ra cái này thiệp thế nhưng thật sự trời xui đất khiến giúp được người. Lúc này, sinh viên còn đi học vũ hạo tan học đang ở tiệm net lên mạng. hắn ra cảnh không tồi, trong nhà khai một cái không lớn không nhỏ nhà máy, sinh hoạt thực thanh thản, ngày thường chương trình học không nhiều lắm liền tới cửa trường tiệm net chơi, cùng tiệm net vong quản đều quen thuộc. Này không, mới vừa ngồi xuống không một lát liền nghe được vong quản cùng một cái khắc khách quen nghị luận, này nước ngoài kẻ lừa đảo nhất đắng giận, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy nhì. Quả nhiên liền tính là kẻ có tiền cũng có thể gặp được kẻ lừa đảo. Kìa ai biết được? Kẻ có tiền liền không thể gặp được kẻ lừa đảo sao? Ai đúng rồi, hạo ca, nhà ngươi không phải cũng khai nhà máy. Ngươi ba ngộ quá kẻ lừa đảo sao? vu hạo không biết bọn họ nói cái gì, tò mò hỏi lên, này vừa hỏi liền nghe nói là về một cái hàng hóa lừa dối thiệp. Hắn cười nói, nhà ta nhưng thật ra không có như vậy chuyện này. Ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hắn nói, Ta ba đó là động đình hồ lao chim sẻ, người bình thường nhưng không gạt được hắn, các ngươi nói này đó à, ta phỏng chứng hắn là sẽ không trúng kế. Lời nói là nói như vậy, hỏi thăm là thiên nhai diễn đàn, cũng thuần thuộc mở ra trang ép. Bởi vì phiêu ở trang đầu lại tiêu đề đảng, hắn trước tiên liền cờ lạc mở thiệp, này vừa thấy. Bưng tỉnh nghĩ tới chính mình phụ thân gần nhất gặp được chuyện tốt nhi, vu hạo càng xem càng xem càng quen mắt, một phách cái bàn, bay nhanh nhảy dựng lên, trực tiếp liền sông ra ngoài. chương 99 đề điểm Đổi mới. vu Hạo là cái sinh viên năm 3 ngày thường chương trình học rất ít, trong nhà điều kiện xem như ưu việt, cho nên cũng không có gì làm công ý tưởng, hằng ngày trả trộn tiệm nét. Đối với điểm này, vu Cha là không thế nào vừa lòng, ai không hy vọng nhà mình nhãi con có thể càng ưu tú càng xuất sắc. Nhưng là vu Cha cũng thật cao hứng, rốt cuộc con của hắn vẫn là thực dụng công, cũng thi đậu thực không tồi đại học, hắn rất nhiều lão bằng hưu trong nhà nhãi con, khảo cao chung đều đến niệm cái tự trả tiền đâu. Còn có không có biện pháp chỉ có thể đưa ra quốc mạc vàng. So sánh với tới, con của hắn thật thật nhi không tồi. Cho nên hắn nhưng thật ra sẽ không ở nhi tử trước mặt nói cái này nói cái kia, ngược lại là sẽ thưởng xuyên để một ít công ty sự tình, tính toán tiềm di mặc hóa làm nhi tử biết nỗ lực lên. Rốt cuộc tương lai hắn vẫn là muốn kế thừa công ty. Chẳng qua nhà hắn ngãi con giống như hoàn toàn không do hắn dụng tâm lương khổ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, như vậy dụng tâm lương khổ, có một ngày thế nhưng thật sự trợ giúp chính mình. Ngày này Nhi tử vội vàng đánh xe trở về. Vừa xuống xe liền vọt vào hắn văn phòng, này phía trước, hắn nhận được Nhi tử điện thoại, vừa thấy mặt, hắn liền chạy nhanh hỏi, ngươi trong điện thoại nói chính là thật sự. Vũ hạo ở trên đường đã đem sự tình nói đơn giản một chút, hắn sợ liền bỏ lỡ như vậy trong chốc lát, hắn lao cha liền mắc như bị lừa. Hắn thở hồn hển kiếm môn, nói, ta nói đều là thật sự, ta vừa thấy cái này thiệp, liền cảm thấy cùng ngươi cho ta giảng tình huống tương đương cùng loại ngươi ngồi xuống Ta chiếu cho ngươi xem. Nhà bọn họ điều kiện hảo, máy tính cũng là có. Hai cha con thực mau liền ngồi ở trước máy tính, vu cha nhìn thiệp nội dung, càng xem càng khẩn trương, tay đều nắm chặt thành nắm tay, mồ hôi lạnh cũng xuống dưới. vu hảo vội vàng, ba, các ngươi công ty cái kia đơn đặt hàng ta liền nghe xong cái đại khái, ngươi cùng ta nói nói, chi tiết có phải hay không giống nhau. Hắn hỏi xong lại xem lá bà không cần trả lời cũng biết đáp án, đây là đều trời lạnh, hiện tại chính là tháng 11. Hắn ba thế nhưng đổ mồ hôi lạnh. Nay liên thuyết minh thật sự giống nhau, vũ hạo chạy nhanh nói, ba, nếu không, ngươi cũng giống bọn họ nói như vậy, lại điều tra một chút em Vũ cha sắc mặt thay đổi thất thường, lập tức đứng dậy đi gọi điện thoại, vũ hạo ngồi ở ghế trên đại thờ rốc. Hắn cấp vội vàng gấp trở về, là thật sự thực lo lắng hắn ba mắc như bị lửa. Hơn nửa ngày, vũ cha mới trở về, lúc này sắc mặt cuối cùng là có chút bình thường, hắn nói, ta bên này đã nhờ người điều tra. Ngươi mệt mỏi đi, Đi, chúng ta ra hai nhi đi ra ngoài ăn chút cơm. Vũ hạo, ba, ngươi không lo lắng thiệp là nói bậy a Vũ cha, ta liền xem sự thật, nếu là nói bậy, thật sự là không cần phải biểu đặt một cái vật như vậy. Hắn phía trước cũng là vì ngoại thương, lại bởi vì điện tử thương vụ quan hệ mới đưa đến chính mình mất đi một chút bình tĩnh, nhưng là hiện tại liền bất đồng, lý trí thu hồi, người tưởng cũng nhiều. Hắn loát một phen nhi từ đầu, nói, tiểu tử ngươi, là cái có khả năng. Vũ hạo bật cười. Hắn nói, nếu có thể giúp được ngươi liền thật tốt quá. vu cha là thật sự thật cao hứng, tuy rằng không có làm thành một bút sinh ý là thực làm người buồn bực chuyện này, nhưng là nếu thật sự có vấn đề, cũng cứu lại hắn một tuyệt bút tổn thất. Hắn không dám nói chính mình nhập bộ lúc sau có thể hay không bị nắm cái mũi đi. Mà càng cao hứng chính là, là con hắn phát hiện manh mối nay liền làm vu cha thật cao hứng, nhà hắn ngại con quả nhiên bất đồng, hơn nữa đi, hắn nói, này internet tin tức là phát đặt ha. Vũ hạo, Đây là vừa khéo, kỳ thật phát thiếp cái kia lâu chủ là diễn đàn đứng đầu người dùng, bằng không cũng không đến mức thực mau bị cố định trên tốt, chúng ta cũng chưa chắc thấy được. Vũ cha, người này nhưng thật ra không tồi, ngươi có thể trở lại nàng là ai sao? Nếu chuyện này xác định, ta nhưng thật ra thật muốn tới cửa nói lời cảm tạ. Vũ hạo lắp đầu, này không biết. Ngươi nếu là không đội, chờ ta hỏi thăm một chút. Bất quá nàng hẳn là bằng thành, phía trước nghỉ hè ta đi cảng thành du lịch, muốn con đường bằng thành. phát thiếp hỏi thời điểm nàng trả lại cho ta hồi phủ. Vũ cha, kia về sau có cơ hội, nhưng thật ra có thể rác mặt cảm tạ một chút. Quả nhiên, Vũ cha vào lúc ban đêm liền biết tin tức, thiệp nói một chút sai cũng không có. Vũ cha thật là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này thật là cảm thấy nhà mình nhi tử quả nhiên so nhà khác hảo. Đương nhiên, Vũ cha cũng đem chuyện này nhi nói cho một ít chính mình lao bằng hữu Bọn họ bên này ở Thượng Hải vùng ngoại thành, xí nghiệp mang nhiều, rất nhiều người đều là quen biết. Kết quả đại gia một giao lưu, có cái nữ lao bản nhớ tới, à, ta phía trước không phải đại lý thư lăng trang phục ở hô bán ra quyền." Theo chân bọn họ tiêu thụ bộ giám đốc cũng quen thuộc, "Nàng ngày hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại nói một chút chuyện này nhi, ta lúc ấy đang ở vội đơn giản ứng phó hai câu liền treo." Không nghĩ tới là thật sự. Thật là không thể tưởng được, bọn họ bên người cũng có chuyện như vậy nhi. Hắn lập tức nói, "Không biết có thuận tiện hay không giúp ta dắt cái tuyến, ta muốn giáp mặt cảm ơn bọn họ." Này đương nhiên không thành vấn đề. Vũ cha thật đúng là không nghĩ tới có thể thông qua bằng hữu liên hệ thượng thư lăng trang phục hắn đi vào bằng thành thời điểm, vừa lúc là buổi chiều, lúc này đây hắn còn mang theo nhi tử vũ hạo cùng nhau tới, hai bên thực mau gặp mặt, Vương địch là ở công ty dưới lầu quán cà phê thấy bọn họ. Nói thật, vũ cha thật sự thực cảm tạ Vương địch, những cái đó vai quả chết kẻ lừa đảo ở hắn bên này định hóa có thể so thư lăng còn nhiều, một ngàn vài trăm vạn. Nếu kiếm lời, bọn họ là đại kiếm, nhưng là nếu mệt. Bọn họ nhà xưởng cũng thật là thương gân động cốt, đúng là bởi vậy, hắn tự mình lại đây một chuyến. Nếu là liên hệ không thượng, hắn tự nhiên cũng sẽ không một hai phải liên lạc, bất quá bên này nhưng thật ra cũng khéo hợp, hai bên thế nhưng có nhận thức người, tự nhiên liền rất mau liên lạc thượng, hai cha con cũng không nghĩ tới ông địch tuổi không lớn, bất quá đều là trường hợp người, nhưng thật ra đều thực hòa khí. vu hạo loại này còn ở đọc sách nhìn bọn họ thành thạo ngươi tới ta đi hàn huyền, cảm khái thật là xã hội nhuộm dần người a Bất quá thực mau ba người nhưng thật ra hàn huyên lên, không liêu trong chốc lát, vương địch liền thấy thiệu lăng cùng Lê Thư Hân hai người cùng nhau tiến vào quán cà phê, đại khái là trên mặt nàng đột nhiên nổi lên ý cười, cho nên vu hạo hai phụ tử lập tức liền nhìn về phía nàng tầm mắt phương hướng, nghi hoặc. Vương địch, đây là chúng ta công ty Lê Tổng. Lê Thư Hân tự nhiên cũng thấy vương địch, bọn họ cũng đã đi tới, cho nhau giới thiệu. Vương địch, vị này chính là chúng ta Lê Tổng lão công thiệu tiên sinh. vu cha thật đúng là không nghĩ tới Thư lăng trang phục lao tổng là cái thoạt nhìn tuổi không lớn cô nương, bất quá cũng không phải thực ngoài y mớn, hắn cũng là gặp qua nữ cường nhân. Hắn chạy nhanh nói tạ, Lê Thư Hân nhưng thật ra cũng rất cao hứng, nàng nói, có thể thiếu một người mắc như bị lửa luôn là tốt. Nàng cũng không hy vọng phiến tử thực hiện được. Vũ cha, đó là đó là. Thiệu lăng mỉm cười nhìn bọn họ, đứng ở một bên, Lê Thư Hân thực mau liền kết thúc hàn huyền, nói, chúng ta đây đi trước ngồi. Mắt thấy hai vợ chồng đi rồi, Vũ hạo kinh ngạc cảm khái. Bọn họ phu thê hảo có nhàn hạ thoải mái, buổi chiều cùng nhau ra tới uống cà phê. Vũ cha dỗi nhi tử liếc mắt một cái, quả nhiên này không trải qua quá xã hội đòn hiểm người, đầu hóc liền tương đối đơn giản, chuyện này cũng là có thể nói. Nhiều không tốt. Hắn đang muốn giải thích, liền nghe ông địch nói, thiệu tiên sinh quá mấy ngày muốn xuất ngoại, cho nên. vu Hạo thật là không hề nhãn lực thấy nhi, nói, hắn cho các ngươi công ty nói hợp đồng A. Vương địch, giảng thật. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy trắng ra lại đơn thuần người. Vu cha lại túm một chút nhi tử, Vương Địch cười nói, "Không phải, Thiệu Tiên Sinh là đi nói bọn họ công ty trò chơi đại lý." Này nhắc tới cái này, Vu Hạo lập tức liền tới rồi hứng thú, "Trò chơi đại lý? Các ngươi Lê Tổng lão công là làm cái này a?" "Là game online đi." "Là cái gì game online?" "Ta ngày thường cũng có chơi, các loại trò chơi ta đều rõ ràng, ta." "Vương Địch." "Ngượng ngùng đâu, ta kỳ thật cũng không rõ lắm." Vũ hạo nóng lòng muốn thử nhìn về phía thiệu lăng phương hướng, nói, không biết ta có thể hay không lưu cái thiệu tiên sinh liên lạc phương thức. Vương địch. Vương địch cảm thấy, người này thật sự có điểm phiền. Vừa rồi ấn tượng tốt trở thành hư không. Còn đừng nói, cái này vũ hạo thật đúng là rất tự quen thuộc nhi, liền ở bọn họ kết thúc thời điểm, thật sự qua đi cùng thiệu lăng đánh một lời chào hỏi. Đừng nói vương địch, ngay cả vũ cha chính mình đều mẫu bức, nhưng thật ra thiệu lăng nghe bình thường, còn mời hắn đi công ty tham quan. Vương Địch Thật là làm người xem không hiểu. Thiệu Lăng cũng không nghĩ tới vu Hạo như vậy tự quen thuộc. Bất quá hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt, hắn kỳ thật còn không có chính thức khai trường, như vậy nhật tử, luôn là muốn tìm một cái ngày hoàng đạo, tháng này đã không có, hắn tính toán tháng sau ở khai trường, nhưng là tuy rằng còn chính thức khai trường, nhưng là nhân viên công tác đã nhập trú. Hai người lưu lên, lẫn nhau còn có vài phần có thể liêu chờ vu Hạo cùng Thiệu Lăng đi rồi, vu Cha mới kinh ngạc nghĩ đến. Con của hắn nói với hắn làm chính hắn về trước khách sạn. Vũ cha, cái này kêu chuyện gì như A Đồng dạng có loại suy nghĩ này, cũng còn có Lê Thư Hân. Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng cùng nhau ra tới uống một cái buổi chiều trà, không nghĩ tới Thiệu Lăng còn gọi thượng bằng hưu, bất quá Thiệu Lăng người này nhất quán đều thực có thể giao bằng hữu Đời trước cứ như vậy, hắn giống như thực dễ dàng là có thể cùng người khác trở thành bằng hữu Bất quá thổ lộ tình cảm rồi lại không được. Bọn họ phu thê đều có điểm cẩn thận chặt chẽ. Này cũng không trách bọn họ, đã từng chịu quá thương tổn ứng kích phản ứng. Đời này nàng bởi vì trọng sinh khả năng còn có điểm như vậy, nhưng là thiệu lăng không có trọng sinh tự nhiên sẽ không. Thiệu lăng lánh vu Hạo qua đi tham quan, Lê Thư Hân cùng ông địch cùng nhau lên lầu. Vương địch một lời khó nói hết, vị này tiểu vũ đồng chí thật đúng là làm người không lời gì để nói. Lê Thư Hân cười, thiệu lăng chính mình vui là được. Vương địch thiệt tình cảm khái, ta tưởng ta đời này đều sẽ không hiểu biết nam nhân loại này sinh vật, thật là kỳ kỳ quái, quái. Vương địch cũng nói không làm tốt cái gì kỳ quái, nhưng là nàng chính là cảm thấy này nam nhân a đều kỳ kỳ quái quái, dù sao không hiểu được. Bất quá có một chút nhưng thật ra làm đã hiểu, nam nhân liền không có không yêu chơi. Này nhắc tới trò chơi, một đám đôi mắt đều tỏa ánh sáng, chậm. Hai người cùng nhau lên lầu, Lê Thư Hân nhìn thang máy truyền phát tin quảng cáo, vương địch đột nhiên mở miệng, ta đi cái này lâu bàn nhìn, định rồi nơi này phòng ở. Đây là một cái lâu bàn quảng cáo, Lê Thư Hân ngẩn đầu nhìn qua đi, hỏi. Người đính hảo. Vương địch cười hắc hắc, nói, giao tiền đặc cọc, bên này đã là hiện phòng. Ta hai chu trong vòng phó đầu phó. Lê Thư Hân, chúc mừng. Nàng cũng chân thành bật cười, vương địch có thể ở bên này có một cái chính mình phòng ở, thật sự vẫn là một cái thực tốt sự tình. Nàng vẫn luôn đều cùng trong công ty người nhiều, phòng ở vẫn là yêu cầu, sớm mua sớm hưởng thụ, bằng không càng dài càng cao, giống nhau là mua không nổi. Vương địch là cái thứ nhất nghe tiếng trong lòng. Nàng vì vông địch cao hứng đồng thời, nhớ tới vông địch sự tình, hỏi, vông địch, ngươi nghĩ tới về quê nhà sao? Nếu mua nhà, liền có thể đem hộ khẩu rời ra tới. Vông địch gật đầu, nói, ta khẳng định phải đi về một chuyến, ta phải đem hộ khẩu rời ra tới, nếu không rời ra tới ta sợ về sau càng là không hảo rời ra tới, ta cũng không thể vẫn luôn không cần. Quả nhiên vông địch cũng nghĩ đến cái này. Lê Thư Hân gật đầu, nàng so vông địch càng biết hộ khẩu tầm quan trọng, nói, ngươi sớm một chút làm đi. Giống như là chính ngươi nói, ngươi càng là không rời ra tới, thời gian dài càng là không có phương tiện. Về sau ngươi càng có tiền. Bọn họ thật sự tìm được ngươi làm sao bây giờ? Lê Thư Hân là nhớ rõ, đã từng có một cái tiết mục chính là làm cùng loại sự tình, làm một ít đầu trâu mặt ngựa đi lên tìm kiếm thân nhân. Đương nhiên có thể khẳng định chính là xác thật có một ít người là chân chính đi tìm người, nhưng là còn có một ít, thật là đầu trâu mặt ngựa đi tìm người bị hại. Cuối cùng tiết mục còn đường hoàng lửa tình. Lê Thư Hân năm đó nhìn như vậy tiết mục, là từ nội tâm buồn ôn. Cái kia tiết mục có một kỳ chính là, một cái cô nương tuổi trẻ thời điểm bị lừa bán núi lớn, sinh một cái hài tử, nhưng là cuối cùng chạy ra tới. Cái này tiết mục thế nhưng trợ giúp cái kia chồng trước tìm người, làm thâm tình thêm hài tử tưởng mụ mụ tiết mục. Nhưng, rõ ràng chính là người mua A, cái gì trồng trước. Lê Thư Hân là nhớ rõ này một đám, nàng là thực ghê tẩm như vậy tiết mục, nhưng là nàng cũng sợ bông địch về sau gặp được như vậy chuyện này. Sớm một chút rời ra tới, sớm một chút rời xa kia người nhà Khả năng đối nàng mà nói là một chuyện tốt nhi Nàng nhớ rõ, vương địch cha mẹ cũng là muốn đem nàng gà rớt Tên là gà, thật là bán Càng sớm thoát ly ra tới, càng là chuyện tốt nhi Liền tính về sau kia người nhà suy nghĩ tìm nàng Thời gian dài, khẳng định cũng có khó khăn Lê Thư Hân, ta là biết cha mẹ ngươi là người nào Ta tin tưởng chính ngươi cũng biết Nếu một khi có cơ hội làm cho bọn họ biết ngươi ở bên này phát triển khá tốt Nghĩ đến bọn họ sẽ càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu bọn họ biết ngươi có tiền, ngươi này hộ khẩu tưởng rời ra tới liền khó khăn. Vương Địch gật đầu, ta biết. Ta đã sớm biết. Ở bọn họ trong mắt, ta cũng chỉ có giá cao cùng giá quy định khác nhau, không có mặt khác. Vương Địch kỳ thật đã sớm tưởng trở về rời hộ khẩu, nhưng là công ty vẫn luôn rất bận. Hơn nữa, nàng trong lòng khả năng đều thiếu là có vài phần khiếp đảm, cho nên vẫn luôn lại sau này kéo, nhưng là hiện tại đột nhiên liền thanh minh. Lê Tổng nói đúng. Sớm muộn gì đều phải giải quyết, không bằng sớm một chút giải quyết. Nàng hít sâu một hơi, nói, Lê Tổng, ta sắp tới có thể xin nghỉ sao? Lê Thư Hân, có thể. Lê Thư Hân tò mò hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vương Địch, bỏ tiền tiêu thai. Lê Thư Hân nhứng mẩy. Vương Địch cười khổ một chút, nói, bọn họ đối ta không tốt, nhưng là rốt cuộc cũng cho ta nuôi lớn, ta không nghĩ trở về tùy ý bọn họ bài bố, cũng tưởng mau chóng đem sự tình giải quyết. cho nên đưa tiền là tốt nhất biện pháp giải quyết. Ta cùng Dương Tùng nói qua, làm hắn làm bộ ta nam nhân, tới cửa đi theo cha mẹ ta nói, thích hợp lấy ra một ít tiền, ta tin tưởng cha mẹ ta là sẽ đồng ý. Lê Thư Hân, đừng tìm Dương Tùng, ngươi tìm Tiểu Vương. Tiểu Vương cũng là bọn họ tiêu thụ bộ, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là dài quá một trường thập phần hung ác mạng già, 23-24 tuổi tiểu tử, nhìn 30 thêm. Bất quá bởi vì lớn lên lào thành, ngược lại là công trạng không tồi. Lê Thư Hân Dương Tùng vừa thấy chính là bạch bạch nộn nộn điều kiện không tồi nhân ra ra tới hài tử, ngươi làm hắn tới cửa, bẩm sinh thượng liền có hại, nhà ngươi người sẽ muốn nhiều áp bức hắn. Nhưng là tiểu vương liền không giống nhau, hắn lớn lên lão thành A hơn nữa không giống người tốt, trời sinh một trương người xấu mặt, có đôi khi là rất hữu dụng. Vương Địch vô đầu, đối ha, ta như thế nào đã quên này một đám. Lê Thư Hân, ngươi lần này cũng đi theo cùng nhau trở về sao. Vương Địch gật đầu, ta rời hộ khẩu, khẳng định là muốn bản nhân đi Lê Thư Hân, ngươi giả dạng làm thai phụ. Vương Địch, a Lê Thư Hân, ngươi làm tiểu vương giả dạng làm ngươi nam nhân trực tiếp đi trong thôn, ngươi đừng cùng trở về, miễn cho bị bọn họ khấu hạ tới. Đến lúc đó xong phản nói hảo đi làm rời ra thời điểm, ngươi ở lộ diện, giả dạng làm thai phụ, mau sinh cái loại này. Mặt khác, ngươi này mặt bạch bạch nột nột, nhìn nhật tử liền không tồi, ngươi cho chính mình hóa hóa trang á tiểu tụy một chút. Vương Địch nghe xong, bay nhanh gật đầu, nói, Lê T Vẫn là ngươi chủ ý hảo. Vương địch cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là Lê Tổng chủ ý hảo, nàng chủ ý sắc thật là có điểm thô giác, cũng không phải nói nàng lánh cái nam nhân trở về là có thể hoàn toàn đem sự tình bãi bình, nếu thật sự bị khấu hạ tới thì mất nhiều hơn được. Mà Lê Tổng cái này đề nghị liền rất không tồi. Hơn nữa nếu nàng là một cái thai phụ, hơn nữa là mau sinh thái phụ. Nàng cha mẹ liền càng thêm không có khả năng lưu nàng. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng bật cười, bất quá cũng có vài phần bi ai Nàng nói, Lê Tổng, không nghĩ tới đi, có một ngày ta phải đèm tâm tư dùng ở chính mình người nhà trên người. Lê Thư Hân vô vô nàng bả vai, nói, sẽ khá lên, khả năng có người cha mẹ thân duyên chính là tương đối mỏng, ta chính mình cũng đúng vậy. Lê Tổng ngươi thực may mắn lạc, ngươi có tiểu tiên sinh, còn có tiểu giai hi a. Lê Thư Hân cười, ngươi cũng giống nhau a, về sau ngươi cũng sẽ tìm được thích hợp người. Vương địch lắt đầu, ta không thể, ta sẽ không thích người khác. Ta cảm thấy ta không có năng lực đi thích một người, cùng một người đầu bạc đến lão càng không nghĩ dưỡng hải tử. Ta sợ chính mình dưỡng không tốt, ta chính mình đều là mơ hồ lớn lên, như thế nào sẽ giáo tiểu hài nhi đâu. Nàng gái gái đầu, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất kỳ quái đi. Lê Thư Hân lắc đầu, sẽ không, mặc kệ là độc thân vẫn là kết hôn, đều là chính ngươi lựa chọn, không có gì không tốt. Vương địch bật cười, cảm khái, ta liền biết Lê Tổng ngươi nhất định là duy trì ta sở hữu ý tưởng. Lê Thư Hân nhưng không cảm thấy chính mình tìm được rồi đáng tin cậy nam nhân, dưới bầu trời này nam nhân liền đều là dựa vào phổ, nàng cũng là kiến thức quá rất nhiều không đáng tin cậy người. Cho nên nàng cảm thấy, mặc kệ vông địch lựa chọn độc thân vẫn là kết hôn, đều không có cái gì kỳ quái. Nàng nói, không có gì so chính ngươi thoải mái cao hứng càng quan trọng. Vông địch trong lòng xúc động gật đầu, nói, kia nhưng thật ra nga. Nàng cũng là đi vào bảng thành mới biết được, cái gì gọi là thoải mái. Làm nàng vây ở gia đình. Nàng là không căng nguyện. Vương địch, kia lần này trở về, ta làm trần chân bồi ta cùng nhau. Nàng nhỏ giọng như vậy cũng tránh cho cái kia vương dục lại tìm nàng, đồng thời vừa lúc ta cũng nhiều người bồi, trong lòng an tâm. Bằng không ta cùng tiểu vương hai cái trai đơn gái chiếc, nói ra đi cũng không dễ nghe. Tuy rằng ta không để bụng này đó, nhưng là tổng không hảo chậm trễ tiểu vương tìm đối tượng, đứa nhỏ này này diện mạo vốn dĩ tìm đối tượng liền không dễ dàng. Lê Thư Hân Vương Địch thật đúng là tiêu thụ bộ lao đại tỷ rõ ràng tuổi không lớn, nhân ra các đều so nàng đại, nàng nhưng thật ra gọi người ta đứa bé kia. Lê Thư Hân, Hành A, các ngươi cùng nhau qua đi đi, chú ý an toàn, có việc Nhi cho ta gọi điện thoại, nhiều cẩn thận một chút. Vương Địch, ta biết đến. Lê Thư Hân nói, Vương Địch là nghe vào trong lòng, nàng trở về đem Trần Trân cùng Tiểu Vương kéo đến nước trà gian nói chuyện này Nhi, Dương Tùng cũng yên lặng theo kịp, sâu kín, tỷ tỷ A ngươi không phải nói muốn tìm ta sao. Như thế nào lại thay đổi người? Ta nơi nào không tốt? Ngươi nói, ta còn là không phải người nhất thân ái đệ đệ. Vương Địch, người lớn lên rất giống người tốt, chấn không được. Dương Tùng, Vương Địch lại bật cười, thiệt tình nói, kỳ thật ngươi so với ta thân đệ đệ còn hảo. Bọn họ những người trẻ tuổi này cả ngày ở cùng một chỗ công tác cũng ở bên nhau, cảm tình thật sự có điểm không giống tầm thường. Bất quá đại khái là tính cách quan hệ. Vương địch nhưng thật ra theo chân bọn họ không thể phát triển trở thành cái gì tình lữ quan hệ. Mà Dương Tùng mấy cái nam hài tử cũng không đem nàng trở thành nữ hài tử. Chính là tuy rằng không phải tình lữ, đại gia cũng là cảm tình từ tốt. Có lẽ về sau từng người có gia đình sẽ biến, nhưng là hiện tại lại là thực hồn nhiên. Dương Tùng cảm động, lão đại, liền hướng ngươi lời này, ngươi chính là tỷ của ta. Hắn kiên định, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Nhiều người nhiều giúp đỡ. Vương địch do dự một chút. Ngay sau đó gật đầu nói, hảo. Lê Thư Hân lại đây tìm điểm tâm, vừa lúc nhìn đến bọn họ mấy cái lại thảo luận chuyện này nhi. Nàng nói, các ngươi qua đi, không cần đều lộ diện, Dương Tùng cùng Trần chân đừng lộ diện. Dương Tùng nhìn liền điều kiện hảo, bọn họ sẽ công phu sư tử ngoạng, Trần chân ngươi cũng đừng lộ diện, ai biết bọn họ có thể hay không đánh ngươi chủ ý. Vương Địch chạy nhanh nói, chúng ta thôn không có bị quải nữ hài tử, tuy rằng rất nhiều cha mẹ không làm người đồ cao lễ hỏi. Nhưng là loại sự tình này, nhưng thật ra không có làm. Lê Thư Hân, lời nói là nói như vậy, tiểu tâm vô đại sai. Vương địch gật đầu, kia nhưng thật ra nga. Lê Thư Hân xem bọn họ còn đang nói cái này, ôm bánh quy hộp hồi văn phòng. Nàng vừa rồi uống lên hai ly cà phê, hiện tại có điểm nói bụng, vừa rồi điểm một khối tiểu bánh kem hảo. Nàng vừa rồi liền không nên sợ béo. Lê Thư Hân trở lại văn phòng, mới vừa ngồi xuống liền nhận được tiểu mội An Nguyệt điện thoại. Lê Thư Nguyệt ở trong điện thoại cao hứng phân chấn mà nói Lê Thư Hân đồng chí, ta từ trước lạc. Lê Thư Hân là biết đến, Lê Thư Nguyệt phía trước đi làm cũng chính là vì tích góp kinh nghiệm, sau đó chính mình khai một nhà bao con nộng tiệm cà phê, hiện tại nếu để ra từ trước, đã nói lên nàng ý tưởng càng tiến thêm một bước. Lê Thư Hân cười nói, kia vì chúc mừng ngươi từ trước, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm. Lê Thư Nguyệt, kia không được, ta đáp ứng rồi đại tỷ, đêm nay muốn đi đại tỷ nơi nào, ngươi muốn hay không tới. Lê Thư Hân quyết đoán, đương nhiên. Như thế nào có thể thiếu ta? Lê Thư Nguyệt vui vẻ, Nga đối, ta còn mang theo một cái tân bằng hữu Nga. Lê Thư Hân. Nàng lập tức hỏi, Nam. Lê Thư Nguyệt, kia đương nhiên không phải A, là nữ, ngươi nhận thức người. Lê Thư Hân càng buồn bực, nàng nhận thức người còn đáng giá A Nguyệt đơn độc để một chút. Nàng do dự một chút, hỏi, ngươi có phải hay không mang theo thiệu chi A? Lê Thư Nguyệt, ai lợi hại nha, đối, ta mang theo thiệu chi cùng nhau, ngươi không ngại đi. Lê Thư Hân. Đại tỷ đều không ngại, ta để ý cái gì? Ta lại không phải bị cỏ ăn cỏ uống, bất quá các ngươi có thể ghé vào cùng nhau, thật là làm người ngoài ý muốn. Lê Thư Nguyệt, gặp mặt bạn lại. Trước 100 tụ hội, đổi mới. Lê Thư Hân thật là không nghĩ tới đâu, Lê Thư Nguyệt thế nhưng có thể cùng thiệu chi quẻ với nhau. Các nàng một nhà buổi tối tới đại tỷ bên này ăn cơm, nhìn thấy Lê Thư Nguyệt mang theo thiệu chi lại cấp Lê Thư Bình hỗ trợ. Lê Thư Bình hôm nay buổi tối nhưng thật ra không có làm suy ý. Sớm đóng cửa. Thời tiết đã lạnh, Lê Thư Bình cười nói, chúng ta hôm nay ăn lẩu, các ngươi nhìn xem còn muốn cái gì đồ ăn, thiếu ta đi sau phố lại mua điểm. Lê Thư Hân cười tủng tịm, nói, này đó đủ rồi. Nàng nhìn một cái, cơ hồ mọi thứ đều có, như vậy liền không thiếu cái gì. Tiểu Giai Hy ở trong ngoài nhảy nhót, Thiệu Lăng đem Nhi tử lánh đến một bên Nhi, nói, ngươi cho ta xà một chút, miễn cho Năng. Tiểu Giai Hy ngửa đầu, đại đại đôi mắt ngập nước, nhu chít chít trở về một cái hảo. Ngay sau đó toái toái niệm, ba ba, ta hôm nay bị khen ngợi. Nay tiểu hài nhi nói chuyện sớm, một miệng lanh lợi, thượng nhà trẻ lúc sau, từ ngữ lượng càng là càng ngày càng tăng, lại còn có biến thành tiểu làm nhảm. Tiểu lăng cười hỏi, bảo bảo như vậy đồng A, kia bảo bảo làm cái gì đâu. Tiểu giai hy đắc ý, chúng ta hôm nay học tiếng Anh ca, ta học nhanh nhất, lao sư nói ta là cái thông minh bảo bảo. Tiểu lăng bật cười, nói, kia tốt như vậy, chúng ta bảo bảo có thể được đến khen thưởng. Vừa nghe cái này lời nói, Tiểu Gia Hy chạy nhanh nói, mua đồ ăn ngon. Thiệu Lăng, Hảo A, chờ một lát chúng ta trở về liền cho người mua. Cấp bảo bà mua. Tiểu Gia Hy mềm mềm mại mãi đắp một cái Hảo, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nói xong, Tiểu Gia Hỏa Nhi lại nhìn tìm trong phòng bếp giúp đỡ rửa rau Tiểu Gì cùng cô cô. Hắn nhìn chầm chầm hai người xem, nói, mọi người đều ở. Thiệu Lăng ngật đầu, đúng vậy, mọi người đều ở. Lê Thư Hân ở trong phòng bếp rửa rau, bị tỷ thư Bình ghét bỏ Nói: "Đi đi đi, ngươi đi ra ngoài bồi ngươi nhi tử đi, ngươi xem ngươi này đồ ăn vậy, cũng quá trưởng. Lê Thư Hân không phục, "Ta tẩy sạch sẽ a. Ta tẩy đến mau giống nhau sạch sẽ." Lê Thư Bình trận trắng mắt, đem muội muội đuổi ra ngoài, Lê Thư Hân buông tay ra tới, "Cảm khái, ta đại tỷ còn ghét bỏ ta." Triệu Lăng cười, "Ta không chê ngươi, tức phụ nhi lại đây." Cái lẩu tài liệu đơn giản, cũng không cần lại bị cái gì càng nhiều, bọn họ không cần phải như vậy nhiều người, Triệu Lăng tiếp đón Lê Thư Hân. Nàng rối tay chọc một chút nhi tử khuôn mặt, tiểu giai hy lập tức nói, lệnh. Thiệu lăng, ngươi lau lau tay, tay như vậy bằng. Hắn năm tức phụ nhi ngón tay, nói, ta cho ngươi che che. Lê Thư Hân dương mắt xem hắn, hỏi, ngươi hôm nay như thế nào sẽ lãnh vu hảo đi công ty. Thiệu lăng cười như không cười nói, ta nhiệt tình hiếu khách, ái giao bằng hưu không được a Lê Thư Hân, nàng nữ môi, nói, ngươi là người như vậy không, giả. nhưng là cũng không đến mức lần đầu tiên liền cùng nhân ra như vậy nhiệt tình đi. Này cũng không phải là người phong cách. Lê Thư Hân thật đúng là rất hiểu biết Thiệu Lăng, Thiệu Lăng cười, hắn là học máy tính, tuy nói nhà hắn điều kiện hảo cũng không thể tới ta nơi này làm, nhưng là hắn đồng học chưa chắc không thể đem. Hắn năm nay lại tàm, ta trước tiên đánh hảo quan hệ, trước lung lạc điểm nhân tài luôn là không sai. Ta chính mình không có kỹ thuật, nhưng là ta có thể đảo có kỹ thuật người lại đây a Lê Thư Hân nghe Thiệu Lăng nói như vậy, Thật là có điểm dường như đã có mấy đời, thiệu lăng người này đi, đời trước làm điễu, đời này làm cái này, thật là quăng tám xảo cũng không tới, nhưng là giống như. Đều rất thích hợp. Hành đi, ngươi người này thật đúng là gà tặc. Thiệu lăng, nào có nói như vậy người. Lê Thư Hân ha hả một tiếng. Ăn cơm ăn cơm. Đại gia thực mau ngồi xuống cùng nhau, lê gia tam tỉ mội cảm tình vẫn luôn thực tốt, đều rất quen thuộc, nhưng thật ra thiệu chi là lần đầu tiên theo chân bọn họ ghé vào cùng nhau, nhiều ít có chút không thói quen. Nàng ngay cả cùng nhị ca nhị tẩu đều không thế nào lui tới, càng đừng nói những người này. Lê Thương Nguyệt nhìn ra tới nàng câu nệ, nói, ngươi tự tại điểm, cũng không có gì người ngoài. Thiệu Chi nhìn thoáng qua Thiệu Lăng, nhấp môi. Thiệu Lăng nhứng mày thầm nghĩ cái này mội mội biến hóa thật đúng là rất đại, quả nhiên có đôi khi người tao nộ điểm suy sụp, ngược lại là trưởng thành. Đương nhiên không phải nói tao nộ suy sụp là cái gì chuyện tốt nhi, không có gì cực khổ là chuyện tốt nhi, bất quá Thiệu Chi cũng là thật sự trưởng thành. Hắn nhìn Thiệu Chi, hỏi, ngươi như thế nào cùng A Nguyệt ghé vào cùng nhau. Thiệu Chi xấu hổ cười một cái. Lê Thương Nguyệt nhưng thật ra tự nhiên thực, nàng nói, hại, này không phải đều ở một chỗ công tác sao. Ta thường xuyên có thể thấy nàng, phía trước nhìn đến nàng bị người khi dễ, liền ra tay. Nàng vì cảm tạ ta mời ta ăn cơm, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra có chút lui tới. Thiệu Chi ban nữ chàng kỳ thật giống nhau nam nhân đi dạo phố không nhiều lắm, bất quá ngẫu nhiên luôn là có. Nhưng là khả năng tao ngộ quá bị đánh, nàng có chút phản ứng dị ứng, mỗi lần có nam khách hàng, nếu không cẩn thận đụng tới nàng đều sẽ phản ứng khá lớn. Bởi vì cái này, mấy cái đồng sự đều rất chướng mắt nàng, sau lưng luôn là xa lánh hắn, nói nàng tiểu lời nói nhi. Đừng nhìn thiệu chi rất hung, nhưng kỳ thật chính là cái ước hiếp người nhà, này ra tới ngược lại không thế nào hành, làm người chèn ép cũng liền chịu được. Có hai lần bị Lê Thương Nguyệt thấy, Lê Thương Nguyệt liền nhìn không được. Mẹ nó còn đương chính mình là tiểu học nữ sinh sao. Còn làm xa lánh khi dễ người này một bộ, Lê Thư Nguyệt giáo hấn người, Thiệu Chi liền cùng nàng đi được gần. Thiệu Lăng nghe sau nguyên nhân này, thiệt tình cảm khái, ngươi quả nhiên là cái ước hiếp người nhà. Thiệu Chi càng xấu hổ, nhưng thật ra Lê Thư hân dỗi Thiệu Lăng một chút, nói, ngươi nói cái gì đâu, mặc kệ khi nào, người bị hại đều không có sai. Thiệu Lăng, biết biết, ta này không phải thuận miệng một câu sao. Thiệu Chi nếu là lấy ra khi còn nhỏ đối hắn gầm rú khí thế, còn có thể làm người khi dễ. Bất quá Thiệu Lăng nhưng thật ra không nói nữa, hiện tại Thiệu Chi cũng không phải là phía trước Thiệu Chi, túng túng. Lê Thương Nguyệt, ta cùng Thiệu Chi nói tốt, ta bên này khai một nhà bao con nộng quán cà phê, nàng tới ta bên này làm phục vụ sinh. Lê Thương Nguyệt cũng không phải là Thiệu Chi, nàng chính là trước nay đều rất có chủ kiến, hơn nữa nàng cũng cảm thấy, nếu làm không vui, liền đổi một nhà công tác ca làm gì muốn ở một thân cây thắt cổ chết. Cũng không phải nói trên đời này liền như vậy một nhà có thể kiếm tiền. Dù sao Lê Thương Nguyệt là không chịu khí, làm không vui liền đổi khác, dù sao như thế nào không kiếm tiền. Lại không phải cái gì rất có kỹ thuật hàm lượng việc. Ta hiện tại còn đang xem địa phương, ta tính toán ở tài chính phố phụ cận khai. Bất quá bên kia tiền thuê nhà hảo cao ai nhìn mấy cái đều không thế nào thích hợp. Lê Thương Nguyệt thiệt tình cảm khái, tốt địa phương chính là không tiện nghi. Lời này nơi nào còn dùng nói. Thiệu lăng. Bất quá tốt địa phương lưu lượng khách cũng đại Kêu nhưng thật ra Thiệu lăng nhìn Thiệu Chi Hỏi, ngươi tính toán đi Lê Thương Nguyệt bên kia Thiệu Chi gật đầu Ta muốn đi, ta bên này đã để ra từ trước Làm được cuối tháng này liền không làm Chờ An Nguyệt Trang hoàng thời điểm ta liền qua đi hỗ trợ Lê Thương Nguyệt hắc hắc cười Nói, ta đều nghỉ kỹ rồi Ta nếu khai một cái bao con nộng quán cà phê Địa phương không lớn Chúng ta hai người liền đủ dùng Nếu sinh ý hảo, ta còn muốn khai thành chuỗi cửa hàng Về sau thỉnh kêu ta cà phê đại vương Phúc Vài người đều bật cười Lê Thư Bình, ngươi nhà đầu này Nhưng thật ra có thể thổi Lê Thư Nguyệt, cái này kêu cái gì thổi Ta là có lý tưởng nữ thanh niên Nàng nói, đúng rồi Thì, ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng Làm thiệu chi chuyển đến cùng ta cùng nhau trụ Có thể chứ Nàng nói, nếu thiệu chi từ trước Bọn họ bên kia liền không thể ở Ta vừa lúc cũng một người, vừa lúc Ta cảm thấy Thiệu Chi trước kia chính là không có tìm được phương hướng, nên làm nàng cùng ông địch bọn họ tiếp xúc một chút, hảo hảo học tập một chút. Nàng tỷ tỷ công ty này đó nữ đồng chí, thật là một cái so một cái lợi hại. Lê Thư Hân, có thể. Lúc này Lê Thư Nguyệt cũng rất cao hứng, nói, lúc này ngươi buông xuống đi. Thiệu Chi gật đầu, cũng cao hứng lên, nàng nhất sầu chính là trụ địa phương, tiện nghi địa phương đương nhiên là có, trong thành thôn cũng là có phòng, nhưng là càng là tiện nghi địa phương, càng là không an toàn. Năng một cái độc thân nữ nhân, luôn là không như vậy yên tâm. Chính là nếu trụ hơi chút hảo một chút địa phương, tiền lại khẩn đi, cũng may Lê Thương Nguyệt kêu hắn cùng nhau trụ Thiệu Chi cảm thấy, Lê Thương Nguyệt giống như là phim truyền hình nữ hiệp, thật sự có hiên ngang lại có khả năng lại chịu băng nhân. Ta nghe nói bên kia trụ đều là tẩu tử các người công ty người, có thể hay không đối với người tạo thành không tốt ảnh hưởng. Thiệu Chi cũng có chút lo lắng. Thiệu Lăng lại những mày, lại lần nữa cảm khái Thiệu Chi thế nhưng có thể có người bình thường tư duy. Hắn cái dạng này nhưng không lừa gạt được Lê Thư Hân, Lê Thư Hân chú ý hắn một chút, nói, ngươi đừng làm quái biểu tình. Thiệu Lăng bật cười, hắn nói, Thiệu Chi biết ta không có gì ác ý, chính là cảm khái và ngàn. Thiệu Chi, mặt đỏ. Lê Thư Hân, ngươi qua đi chủ đi, không có gì, cũng không biết ngươi có thể hay không chủ đến quán, chúng ta công ty người nhưng đều là quân vương. Thiệu Chi, nàng không hiểu. Lê Thư Hân cũng không giải thích cái gì, chính là ý vị thâm trường cười cười, lời này. Vô pháp Nhi giải thích ra. Dùng nữa dùng nữa ăn cơm quan trọng vẫn là nói chuyện phiếm quan trọng. Lê Thư Bình tiếp đón lên, nói, vẫn là ăn cơm trước. Này lại không chẩm chê cái gì. Lê Thư Nguyệt cảm khái, cái này thịt bò ăn ngon thật ta, thật nột. Lê Thư Bình, kia cũng không phải là, đây là ta chuyên môn đi rất xa mua nhà hắn tiểu thịt bò phẩm chất tốt nhất, này vẫn là thượng một lần Lâm A Di nói cho ta. Ăn ngon. Một đám người cùng nhau ăn lẩu, kết thúc thời điểm các Nhi ăn căng. Lê Thư Nguyệt xoa bụng nói, ta thật đúng là đã lâu không ăn như vậy no rồi. Chờ một chút người đi mua điểm sơn cha viên ăn ăn một lần cũng giải nghị, còn chợ tiêu hóa. Lê Thư Bình dặn dò muội muội Lê thương Nguyệt gật đầu, thành. Đúng rồi nhị ca, trước một đoạn nhi ta bà đi trong thôn. Thiệu chi suy nghĩ nửa ngày muốn hay không nói, cuối cùng vẫn là quyết định nói một chút. Nàng hiện tại cũng là phân rõ sở sự tình tốt xấu, nhân ra không so đo hiểm khích trước đây chợ giúp nàng, nàng tổng không thể vẫn là cùng trước kia giống nhau. Nàng nói, chúng ta trong thôn phòng ở không phải nói năm sau là có thể giao phó. Ta ba đi trong thôn xem tình huống, hắn tưởng cùng ngươi muốn hai phòng xếp. Thiệu lăng đào lỗ thai, cái gì ngoạn ý nhi. Hắn kinh ngạc nhìn thiệu chi, thiệu chi nghiêm túc, đây là thật sự, ta không có nói dối. Ngươi rủ sao sớm làm tính toán đi. Thiệu lăng cười lạnh một tiếng, nói, hắn muốn ta liền cấp. Hắn cho rằng chính mình là ai à. Thiệu lăng thật là chướng mắt hắn vị kia lao cha. Ta còn tưởng rằng hắn ngừng nghỉ. không nghĩ tới ở chỗ này chờ đâu. Lúc trước gia nhân này chính là muốn tiền, nhưng là lại không có thành công, sau lại bị thiệu lăng lăn lộn hai lần lúc sau lại bị uy hiếp, cuối cùng là thành thật lên, nhưng thật ra không nghĩ tới này thành tịnh hai năm, người lại ngôi đầu nhi. Thiệu lăng cũng là chịu phục, này như thế nào liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau a Hắn nói, lao già này lại có tính toán gì không? Thiệu chi ngập ngừng một chút khỏe miệng, nói, ta ba không phải lao gia hỏa, Tuy rằng biết ba ba có một số việc làm không thể diện, nhưng là thiệu chi càng biết nàng ba là đối nàng thứ tốt, thiệu chi nói không nên lời ba mẹ không tốt lời nói. Chính là nàng cũng không thể chỉ trích nhị ca, nàng ra tới công tắc lúc sau kiến thức nhiều, cũng hiểu được ba mẹ làm kỳ cục, nơi nào có hoàn toàn mặc kệ nhi tử chết sống. Một phân tiền nuôi nâng phí đều không ra, này cũng thật quá đáng. Đúng là bởi vậy, thiệu chi nói không nên lời ba mẹ không tốt, nhưng là cũng nói không nên lời ba mẹ hảo. Nàng chỉ có thể đem cái này để tài lược qua đi, nói, ba mẹ vẫn luôn đều rất muốn từ người chỗ nào yếu điểm tiền, nhưng là không phải không thành sao. Gần nhất đụng tới trong thôn A Tài Thúc, A Tài Thúc nói cho hắn muốn giao phó sự tình, ba mẹ liền động tâm, bọn họ muốn hai căn hộ một bộ cửa hàng. Thiệu chi nhỏ giọng nay phòng ở một bộ là bọn họ tính toán muốn tới chính mình trụ, mặt khác một bộ là tính toán phải cho đại ca. Bọn họ cảm thấy đại ca là trưởng tử, không thể cái gì cũng không có. Trưởng tử, trưởng tôn, kia chính là đỉnh môn lập hộ. Còn có. Bọn họ muốn một gian cửa hàng, tính toán để lại cho tiểu cháu trai. Thiệu chi đem chính mình biết đến đều nói, yên lặng nhìn thoáng qua nhị ca. Nàng thật là không hiểu biết ba mẹ, muốn nói ba mẹ đau nhất người, kia khẳng định là nàng, sẽ vì nàng suốt đầu, sẽ nơi trốn vì nàng suy nghĩ, làm chuyện gì cũng hướng về nàng. Nhưng là để cập đến tài sản, lại có điểm bất đồng. Bọn họ lại vẫn là xe hướng về đại ca. Nàng nói không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Lại có thể, là trong lòng biết vì cái gì, không nghĩ thừa nhận tôi Thiệu chi có điểm mâu thuẫn, thiệu lăng nghe xong lời này suýt nữa cười ra tới, nói, này vòng tới vòng lui, như thế nào lại vòng ở cái này sự tình thượng. Bất quá bọn họ cũng thật là mơ ngộng háo huyền, bọn họ muốn ta liền phải cướp. Ta chính mình đồ vật, ta cho chính mình nhi tử không hào sao. Dùng đến cho bọn hắn. Ta xem bọn họ chính là nhật tử quá đến quá hài lòng, thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới ta trên người. Thiệu lăng cười lạnh. Thiệu Chi trong lòng cả kinh, chạy nhanh nói, nhị ca ngươi nhưng đừng sẵn bậy. Thiệu Lăng, hắn mỉm cười, nói cái gì đâu, ta chính là nhất thủ pháp. Thiệu Chi nhấp môi, ta biết đến, ba mẹ sự tình làm không đạo nghĩa, nhưng là, nhưng là, bọn họ chính là lao hồ đồ, ngươi đừng nóng giận. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta sẽ khuyên bọn họ, ta sẽ ngăn lại bọn họ. Thiệu Lăng cười lạnh, hữu dụng mới là lạ. Bất quá nhìn Thiệu Chi khẩn trương như vậy, Thiệu Lăng nói, được rồi. ra khẳng định không sang bệnh, ngươi đừng như vậy." Thiệu Chi nhìn chằm chằm Triệu Lăng xem, hảo nửa ngày, nga một tiếng. Lê Thư Vân xem thiệu Chi không yên tâm bộ dáng, cười hỏi, "Ở ngươi trong lòng, ngươi nhị ca là nhiều hung a? Hắn liền thuận miệng như vậy một câu ngươi liền không yên tâm thành như vậy. Ngươi không cần lo lắng rất nhiều, chúng ta này đây đức phục người. Thiệu Chi, nga. Nàng không cảm thấy a, nàng chính là cảm thấy cái này nhị ca thật hung. Kỳ thật trước kia nhị ca cả ngày phát hỏa thời điểm nàng còn không cảm thấy. Nhưng là liền từ nàng bị đánh chuyện này nhi, thiệu chi liền cảm thấy nhị ca là cái thực khó lừa người. Ta nhất định sẽ khuyên lại ba mẹ. Thiệu lăng biết thiệu chi căn bản làm không được, khó được an ủi cái này muội mội một câu, nói, ngươi nhưng thôi bỏ đi, không có việc gì, theo ý ta tới, đều là việc nhỏ nhi. Thiệu chi? tiểu sao? Thiệu lăng mỉm cười, việc nhỏ nhi. Hắn ba mẹ, hắn quá hiểu biết ta. Chương 101 tân bắt đầu, đổi mới. Thiệu quốc uy cùng phạm liền tao thao tác. Thiệu Lăng thấy nhiều, nói như thế nào đâu. Bọn họ làm yêu nói, không ngoài sở liệu. Nay thật là nhìn quen, cho nên Thiệu Lăng nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Nay công ty chính là như vậy, khai liền rất mau công việc lù đủ lên, Thiệu Lăng bên này tình huống, Lê Thư Hân là không hiểu lắm, cho nên nàng cũng không cho ý kiến gì, không hạt chỗ lẫn. Thiệu Lăng xuất ngoại một chuyến đi nói đại lý, Lê Thư Hân kinh ngạc phát hiện, Thiệu Lăng mua đức trò chơi này, thế nhưng là còn man nổi danh. Ngay cả Lê Thư Hân loại này đối trò chơi hoàn toàn không có hứng thú người, đời trước đều nghe qua. Bất quá nghe qua về nghe qua, Lê Thư Hân đối này đó cũng không có hứng thú, này liền cùng Thiệu Lăng đối nàng sinh ý không có hứng thú giống nhau, hai ông bà các làm các. Lê Thư Hân cảm thấy như vậy cũng mang tốt, các có các sự nghiệp. Thiệu Lăng xuất ngoại trở về, hai người là thật nị vai mấy ngày, bất quá hai người cũng không thể luôn là dính ở bên nhau, rốt cuộc này cuối năm muốn xử lý sự tình cũng mang nhiều. Lê Thư Hân bên này cũng đợi Tiêu thụ bộ lập tức xin nghỉ bốn người, nàng có thể không bội sao. Vông địch lãnh vài người về quê nhà, lâm trung phía trước, nàng đã ở bên này mua phòng ở muốn nói lên hiện tại thật đúng là so 20 năm phía sau liền. 20 năm sau cơ bản đều là kỳ phòng, không có 2 năm thật đúng là không nhất định có thể lấy đến phòng. Nhưng là hiện tại liền bất đồng, hiện phòng tiêu thụ vẫn phải có, tuy rằng kỳ phòng tương đối nhiều, nhưng là hiện phòng tiêu thụ cũng giống nhau không ít. Như là vông địch mua căn nhà này chính là hiện phòng tiêu thụ, nàng làm tốt thủ tục. Này liền lập tức đi theo mấy cái bằng hữu cùng nhau về quê. Vong Địch bên này mua phòng, liền gấp không chờ nổi muốn đem hộ khẩu chuyển qua tới, hiện tại vẫn là có mua phòng lạc hộ chính sách, nàng cơ hồ là chạy như bay về quê. Bất quá tính tính toán nhật tử, cũng nên đã trở lại. Theo lý thuyết, Vong Địch trở về kỳ thật không dùng được mấy ngày, cơ bản thời gian hẳn là đều trì hoan ở trên đường. Quả nhiên, Lê Thư Hân chính cân nhắc liền nhận được Vong Địch điện thoại, Vong Địch bọn họ đoàn người trở về. Nàng chủ động cấp Lê Thư Hân gọi điện thoại. thỉnh nàng ăn cơm. Lê Thư Hân cười ứng hảo, bất quá cũng nói, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, đi nhà ga tiếp ngươi. Vương địch, không cần, chúng ta ở quê quán mua không ít đồ vật, ngươi tiếp ta nói cũng trang không dưới, chúng ta bốn người đánh hai chiếc xe, vừa lúc, nàng giải quyết lớn nhất phiền lòng chuyện này, cả người đều nhẹ nhàng lên, nói, Lê Tổng, ta cho ngươi mang theo chúng ta quê nhà đặc sản, chờ ta mang cho ngươi. Lê Thư Hân, hảo A. Vương địch hẹn Lê Thư Hân. Hai người thực mau liền gặp mặt, quả nhiên, Vương địch mang theo tràn đầy một đại túi lạc sản, nàng cười tủng tìm nói, Lê Tổng, chìa khóa xe cho ta, ta trước cho ngươi bỏ vào cốt xe. Lê Thư Hân ứng hảo. Lê Thư Hân đánh giá vông địch, phát hiện Vương địch lần này trở về, có điểm không giống nhau, cả người đều tràn đầy một cổ tử nhẹ nhàng thoải mái cảm. Lê Thư Hân cười hỏi, này một chuyến thực thuận lợi đi. Vương địch gật đầu, nói, thuận lợi. Hai người điểm đồ ăn, Vương địch cùng nàng lại nói tiếp. Khi thật nàng về điểm này chuyện này, Lê Thư Hân đều biết đến, cho nên ông địch cũng không ngại lại nhải càng không có gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nàng cảm khái, ta lần này trở về lúc sau mới càng thêm cảm khái, ta năm đó là như thế nào nhịn xuống tới. Nàng không sợ trong nhà khó khăn, nhưng là lại không thể chịu được người trong nhà là cái dạng này. Bất quá, cũng may mắn Lê Tổng nhắc nhở nàng, ông địch này nghĩ đến liền chạy nhanh nói lời cảm tạ, Lê Tổng, cảm ơn ngươi, ngươi may mắn là làm tiểu vương cùng ta cùng đi. Nếu là Dương Tùng, thật đúng là chưa chắc có thể. Lê Thư Hân vừa nghe lời này liền hiểu được khả năng có chuyện gì, chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? Vương Địch điễu môi, nói, ta lần này trở về, ta ba mẹ thế nhưng đem nguyên lai like cho ta đính hôn kia ra tìm tới. Người nói bọn họ nghĩ như thế nào, thế nhưng muốn làm hai bên cạnh giới. Nói tới đây, Vương Địch thật là buồn nôn đều phải nổ ra. Đôi vợ chồng này vì nhiều làm tiền cấp nhi tử, thật là một chút cũng không lấy nữ nhi đương người nhìn. nàng cười lạnh một tiếng Nói, may mắn người phía trước cùng ta nói rất đúng, ta không có trước tiên lộ diện nhi, ta trước làm Tiểu Vương đi nhà ta, chúng ta trong thôn người còn muốn đánh hắn đâu. Này may mắn Tiểu Vương thoạt nhìn không dễ trọc, nếu là Dương Tùng, khẳng định muốn bị đánh bị khi dễ. Tiểu Vương giải quá một chương hung mặt, bọn họ mới nhịn xuống không có động thủ. Ta ba mẹ hơn hai năm trước kia cho ta nói đến kia việc hôn nhân là một vạn đồng tiền lễ hỏi, lần này Tiểu Vương qua đi, bọn họ cảm thấy có thể có lợi, nói đúng không lấy năm vạn. liền phải cáo Tiểu Vương lừa bán. Ngươi xem bọn hắn tính kê nữ nhi như thế nào nhiều như vậy nội tâm. Tiểu Vương đương nhiên không sợ bọn họ, rốt cuộc ta lại không phải cái gì bị lừa bán, ta cũng sẽ không phối hợp. Vừa thấy Tiểu Vương không để mình bị đẩy vòng vòng, lại đem phía trước kia ra tìm tới, nói là ai ra cao đem ta gả cho ai. Thật sự, lúc này thật là ít nhiều người làm ta giả dạng làm thai phụ, Tiểu Vương không chịu đắn đo, nói ta mang thai 8 tháng quả nhiên kia ra lập tức liền không hài lòng. Nhân ra nguyện ý ra một vạn đồng tiền là muốn tìm hoa cúc đại khuê nữ, cũng không phải là muốn tìm hài nhi con mẹ nó. Vương Địch lại nói tiếp vân đạm phong khinh nhưng là trong lòng kỳ thật thật là man chua sót. Bọn họ nghèo khe suối nha đầu, cũng chỉ có thể đối mặt như vậy vận mệnh sao. Nếu không phải nàng chạy ra, thật sự không biết chính mình là cái cái gì kết cục. Nàng lần này trở về còn nghe nói, hắn ba mẹ phải cho nàng gả nam nhân kia đều mau 40 đệ để hôn. Trước hai cái bởi vì không sinh hoa, bị đuổi ra khỏi nhà. Người này cũng không nghĩ, một cái cũng không được, hai cái cũng không được, có hay không có thể là chính mình vấn đề đâu. Bất quá cứ như vậy, nhân ra cũng cảm thấy nếu ra giá cao lễ hỏi phải lánh cái đại cô nương trở về. Nàng làm bộ mang thai 8 tháng thai phụ lên sân khấu, cô ý hoa một cái lại xấu lại tiểu tụy trang dung. Ngay cả thủ đoạn cùng tay cũng chưa bông tha, tất cả đều đồ đen, một bộ không ra gì bộ dáng. Liên bởi vì cái này, kia gia đình thực mau lui lại, trực tiếp liền cự tuyệt, cái gì cạnh giới. Nhân ra mới không làm đâu. Ta ba mẹ vừa thấy ta, liền xông lên muốn đánh ta, vẫn là tiểu vương ngăn đón, nói ta hiện tại chính là 8 tháng, nếu có cái cái gì, vậy một thi hai mệnh, đến lúc đó nhà bọn họ cũng sẽ không tính, muốn bồi mệnh. Lúc này mới đem ta ba mẹ hù doa trụ, chính là liền hướng cái này, ta mẹ còn đánh ta vài bàn tay. Vương địch giảng thuật này đó, biểu tình lại mang theo cười, mỗi lần ở ta liền phải mềm lòng thời điểm, bọn họ luôn là có thể đánh tình ta. Ta vốn dĩ thấy bọn họ quá gian khổ bộ dáng. Trong lòng kỳ thật rất khổ sở, chính là ta thực mau thấy được ta đệ đệ, hắn thật là lại bạch lại béo. Lại xem ta ba mẹ mặc cả sắc mặt, còn có đánh ta hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, ta liền biết chính mình cũng không có gì hảo khổ sở. Cuối cùng ta tổng cộng cho tam vạn đồng tiền. Nam Thiên Hy, tam vạn cũng không ít. Lê Thư Hân An tính nghe, hỏi, đừng khổ sở. Vương địch, ta không khổ sở, ta khổ sở cái gì a Nàng con có thể cười được. Đưa ngươi lạnh tâm thời điểm, người khác liền thương tổn không được ngươi. Lúc ấy, ta còn có thể tính kế một phen bọn họ đâu. Ta cấp này tam vạn, viết cũng không phải là lễ hỏi, mà là dưỡng lao. Nàng rốt cuộc ở bên ngoài cũng là kiến thức rộng rãi, luôn là càng hiểu một chút. Nàng nói, ta cùng ta ba mẹ nói, ta nam nhân một phân lễ hỏi cũng không thể lấy, ta đã là thai phụ, nhân ra cùng lắm thì không cưới. Nhưng là, hán nguyện ý cấp dưỡng lao phí. Ta ba mẹ hai người, một năm một ngàn. từ 55 tuổi bắt đầu tính, trước cấp 30 năm. Đây là tam vạn khối, bọn họ tự nhiên rất vui lòng. Nàng cười lạnh nói, ở bọn họ trong lòng, dù sao đều là tiền, mặc kệ là lễ hỏi danh nghĩa vẫn là dưỡng lao danh nghĩa, dù sao này số tiền đều là cho bọn họ. Bọn họ chỉ nhìn đến tiền mức, nhưng là không tưởng mặt khác. Đương nhiên, ta quê quán sơn thôn bên trong, cũng rất ít gả đi ra ngoài nữ nhi cho cha mẹ dưỡng lao phí. Nay nhà chồng cũng sẽ không đồng ý mọi người đều cam chịu là nhi tử dưỡng lao. Cho nên bọn họ cầm này số tiền, còn thổi phồng. Lê Thư Hân an tĩnh vô địch tự thuật, người luôn là muốn nhiều lời vừa nói mới có thể thả lỏng. Vương địch, bọn họ nhìn tiền đương nhiên cao hứng, tự nhiên là đồng ý ta kết hôn, bắt hắn lại cho ta sổ hộ khẩu, ta thuận lợi xử lý rời ra. Tam vạn đồng tiền đem sự tình giải quyết, tuy rằng tiền không ít, nhưng là thật là cho ta tỉnh không ít chuyện này. Lê Thư Hân, tam vạn không ít, nhưng là cũng không nhiều lắm, đối với người mà nói kiếm cũng mau, như vậy khá tốt. Vông địch cười khổ một chút, nói, kỳ thật ta lúc ấy là tưởng cho bọn hắn nhiều một chút, bọn họ lại không tốt, dù sao cũng là ta thân sinh cha mẹ, nhưng là ta còn là bình tĩnh lại. Ta còn là có điểm lý trí. Ta nếu cấp lại nhiều, bọn họ khẳng định liền sẽ hoài nghi ta là có tiền, chưa chừng còn không thể đồng ý tiếp tục đắn đo ta. Cho nên cái này tiền số, đã thực thích hợp. Ta cũng giả sưng, nếu không phải vì lánh giấy kết hôn làm chuẩn sinh chứng, ta tình nguyện không cần làm hộ khẩu. Bất quá liền này. ta cái kia gà tặc đệ đệ còn nghi kỳ đâu. Cũng may ta ở xe lửa thượng làm lập lại dự án, nói là chính mình sinh song hài tử muốn xuất ngoại vụ công, khả năng mấy năm đều không thể đã trở lại, liền tính trở về cũng muốn vì chính mình gia đình làm lụng vất vả, chỉ sợ không thể lại trở về, cho nên mới nguyện ý cấp tam vạn. Lúc này mới đánh mất bọn họ hoài nghi. Bất quá chúng ta trong thôn có cái bà thím giống như nhìn ra ta là giả mang thai, vẫn luôn cổ quái xem ta. Cho ta sợ hãi, cũng may nàng không có vạch chân ta. Chỉ là cùng ta nói, đi rồi cũng đừng trở về. Vương địch lại nói, ta trước khi đi còn trộm đi nhìn tỷ tỷ của ta, một người tắt 5.000 đồng tiền. Vương địch bởi vì mua phòng ở kỳ thật trong tay không có quá nhiều tiền, nàng còn cùng trần chân một tiền, nhưng là nàng thật sự không thể mắt thấy tỷ tỷ quá không dễ dàng, nàng mấy cái tỷ tỷ đều sớm gả chồng, nhật tử quá đến giống nhau. Bọn họ cùng nàng ý tưởng không giống nhau, nhưng cho dù là như thế này, vương địch cũng nguyện ý ở cuối cùng giúp bọn hắn một chút. Nàng nói ta rủ sao không thẹn với tâm. Lê Thư Hân gật đầu, ta biết đến, ngươi chính là ngoại cương nội nhu, kỳ thật ngươi tính tình thực mềm. Muốn nói vương tâm, nàng Lê Thư Hân như vậy mới là thật sự vương tâm, chính là có thể làm được một chút cũng không vượt qua chính mình phạm vi. Đại khái, nàng cũng không phải một chút cũng không có di chuyển nàng mẹ đi. Ít nhất ở đối thân tình lạnh nhạt mặt trên, nàng đối nhà mẹ để là có thể làm được. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, vô vô bông địch tay, nói, nếu này hết đều đi qua liền phải về phía trước xem, sau này nhật tử, sẽ tốt. Vương địch nhìn Lê Thư Hân, thật mạnh gật đầu. Nàng nói, lần này trở về ta muốn sửa tên, ta tính toán trực tiếp đổi thành nguyện đi. Hiện tại mọi người đều như vậy tê nàng dù sao cũng đề cập đến rời hộ khẩu, liền phải trực tiếp sửa lại. Lê Thư Hân cười, hảo, chúc ngươi có cái tân bắt đầu. Vương địch nghiêm túc gật đầu, nói, nhất định sẽ. Nàng nói, tân thân phận tân tên, ta phải làm một cái hoàn toàn mới người. Trương 102 ngẫu nhiên gặp được Trương Nhã Hân, đổi mới. Thực mau lại đến một năm tân niên, khoảng cách Lê Thư Hân trọng sinh cũng mau 3 năm. Lê Thư Hân là năm 98 tháng 4 trung trở về, hiện tại đã linh một năm một tháng. Mau 3 năm thời gian, Lê Thư Hân cảm thấy giống như đã xảy ra rất nhiều chuyện này, nhưng là lại không có phát sinh rất nhiều chuyện này. Nàng cung thiệu lăng nhật tử bởi vì lúc này đây không có người chết mà trở nên thập phần nhẹ nhàng, mặc dù là trung gian từng có đại kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo ở trong thôn lui tới. Lê Thư hơn bọn họ cũng cũng không có mắc như bị lừa. Nhật tử nhưng thật ra quá phát triển không ngừng. Bất quá đại khái là bởi vì nàng cái này trọng sinh giả hiệu ứng bơm bướm, bướm bên người rất nhiều người nhưng thật ra cùng trước kia không giống nhau. Đương nhiên, có hay không thay đổi, như là Tô Tuyết Liên, nàng cùng đời trước sinh hoạt đi hướng là giống nhau, giống nhau cùng Trương Hiên yêu đương, giống nhau bởi vì tam quan không hợp mà chia tay, giống nhau có tinh thần trọng nghĩa. Đây là Tô Tuyết Liên, nhưng là cũng có thay đổi. Như là nàng đại tỷ, như là vông địch, như là Chu Vịnh Nghi như là Thiệu Chi, còn như là trong thôn Thiệu Bằng Phu Thê. Đại bộ phận người giống như đều cùng đời trước có hoặc nhiều hoặc ít bất đồng. Đời trước nàng đại tỷ nhật tử quá thật sự khổ, sau lại nhà bọn họ hảo lên, đại tỷ cùng đại tỷ phu mới đi theo hảo lên. Nhưng là đời này đại tỷ chính mình khai nước đường phô, nhật tử nhưng thật ra hảo lên. Nàng hiện tại đã lại xem phòng ở, tính toán trong tay tiền dư giả liền mua cái lớn một chút, cũng như là vông địch. Nàng đời trước cùng Lê Thư Hân chính là quan hệ không tồi bằng hữu, Lê Thư Hân là biết tình huống của nàng, nàng đời trước hộ khẩu không có chuyển ra tới, mà theo xã hội phát triển, tin tức hóa trong suốt hóa, nàng muốn làm rất nhiều chuyện đều phải dùng đến hộ khẩu, nhưng là quê quán bên kêu bóp hộ khẩu cũng không cho nàng. Mặc kệ làm cái gì, nàng cái kêu đệ đệ đều đi theo, đề phòng tặc giống nhau, sợ nàng cấp hộ khẩu chuyển đi. Càng la lục tục lợi dụng chuyện này nhi từ nàng trong tay cầm không ít tiền, có thể nói là lão quỷ hút máu. Lê Thư Hân là biết điểm này, cho nên hiện tại ông địch nhật tự hào một chút, Lê Thư Hân liền khuyên nàng đem hộ khẩu rời ra tới. Cùng với Lưu Cái làm người bắt cái đôi nhỏ, nhưng thật ra không bằng thuận thuận lợi lợi, hiện tại ông địch đem hộ khẩu chuyển ra tới, ngay cả tên cũng sửa lại. Đến nỗi Chu Vịnh Ni càng không cần phải nói, nàng có thể nói là thay đổi vận mệnh nhất rõ ràng một cái, thượng không thượng cao trùng, đối nàng ảnh hưởng thật sự rất lớn. Bất quá mọi người đều trở nên càng tốt, Lê Thư Hân luôn là cao hứng Bất quá đời trước thiệu bằng phu thế nhưng thật ra không ly hôn này đối Trương Nhã Hân tới nói không biết có tính không là một cái chuyện tốt nhi. Rốt cuộc người cùng người theo đuổi không giống nhau. Đúng là bởi vậy, Lê Thư Hân ngẫu nhiên nhìn đến Trương Nhã Hân, kinh ngạc một chút, lại nói tiếp nàng không sai biệt lắm tiểu một năm chưa thấy qua Trương Nhã Hân, thượng một lần thấy Trương Nhã Hân, vẫn là cả mặt bảo lôi ngày đó. Lại lúc sau, bọn họ liền không có đã gặp mặt, theo tô tuyết liên nói, Trương Nhã Hân đã ly hôn thành công, hai tử còn phán cho nàng. Lê Thư Hân nghe nói Trương Nhã Hân ly hôn là phân đến một chút tiền, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng ở tiệm cơm trà công tác, Trương Nhã Hân cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến Lê Thư Hân. Hai người nhiều ít đều có điểm ngoại ý muốn. Nhưng thật ra Lê Thư Hân dẫn đầu cùng nàng chào hỏi, đã lâu không thấy. Trương Nhã Hân ngây ra một lúc, nhấp nhấp miệng, ngữ khí thập phần khô khốc, nàng nói, đã lâu không thấy. Trương Nhã Hân trên dưới đánh giá tới một chút Lê Thư Hân, thấy nàng mặc một cái màu vàng nghệ áo khoác, trắng non thanh xuân. Bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, nhưng là chính mình thoạt nhìn lại như là so nàng lớn hơn nhiều. Bất quá đây cũng là. Nay một năm, nàng thật là gặp tội, trong lòng áp lực đại, bắt đầu thời điểm chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được, hiện tại nhưng thật ra so vừa mới bắt đầu cường, mỗi ngày công tác mệnh ngã đầu liền ngủ. Bất quá mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý, đều là thực mỏi mệt người cũng lao thái. Nàng nhấp nhấp miệng, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Lại tưởng tượng, có cái gì không nghĩ tới đâu. Lê Thư Hân bọn họ vốn dĩ liền ở bằng thành sinh hoạt. Lê Thư Hân vốn dĩ chỉ là lại đây ăn cái điểm tâm sáng, không nghĩ tới sẽ gặp được Trương Nhã Hân, nàng nhìn Trương Nhã Hân tái nhật lại mỏi mệnh sắc mặt, nói, ngươi còn hảo đi. Mới vừa nói xong liền nghe được có người kêu Trương Nhã Hân, Trương Nhã Hân, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta thỉnh cái giả. Lê Thư Hân, không cần. Nàng cũng không nghĩ chậm trễ Trương Nhã Hân công tác, nhưng là thực hiện nhiên Trương Nhã Hân là tưởng cùng nàng tán gấu một chút, nàng không nghe Lê Thư Hân nói cái gì. Bay nhanh đi xin nghỉ, ngay sau đó lại vội vàng trở về, nói, ta thỉnh mở giờ. Lê Thư Hân nhìn nàng, Trương Nhã Hân chảo phung cười, nói, không nghĩ tới ta hiện tại hôn thảm như vậy đi. Lê Thư Hân, người nhi tử còn nhỏ đi. Người ra tới công tác, hắn thượng nhà trẻ. Trương Nhã Hân hài tử so với hắn ra gia tiểu giai hy hơn tháng, cùng tuổi. Hắn còn không có đi học, ta mẹ chiếu cố hắn. Trương Nhã Hân tử hồ thật là bị đè nén lâu rồi, không hiểu được với ai nói hết. Nhìn thấy Lê Thư Hân nhưng thật ra rất muốn tán gấu một chút, nàng nói, không nghĩ tới ta quá thành như vậy đi. Lê Thư Hân nghiêm túc, sẽ chậm rãi hảo lên. Trương Nhã Hân chào phung cười, nói, ta chính mình đều không tin. Lê Thư Hân không ngôn ngữ. Trương Nhã Hân, ta ly hôn, ta ba qua đời. Nàng cười khổ một chút nói, bởi vì ta ly hôn sự tình, ta ba khí không được, hắn cảm thấy ta ly hôn chính là cấp trong nhà mất mặt. Lê Thư Hân, ngươi không ly hôn, nghĩ bị ngươi bà bà đánh chết. bị thiệu bằng hố chết sao. Ngươi cũng đừng quên, hắn cái kia tài vụ công ty, ngươi là pháp nhân. Nếu không phải bị cả mặt liên lụy xử lý sớm, còn không nhất định phải gặp phải bao lớn vấn đề. Trương Nhã hân ngơ ngác nhìn về phía Lê Thư Hân, nói, ngươi như thế nào không chê cười ta. Ngươi lúc trước liền nhắc nhở ta, ta không nghe. Nàng tưởng nếu nàng quá hảo, Lê Thư Hân quá không tốt, nàng sẽ cười nhạo Lê Thư Hân, nhưng là không nghĩ tới, Lê Thư Hân không có. Lê Thư Hân... ta còn không có như vậy nhàn. Trương Nhã Hân không ngôn ngữ, Lê Thư Hân tiếp tục nói, ngươi trước kia nhật tử là so hiện tại tốt, nhưng là nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, ngươi liền phải ngồi tù. Lúc ấy, ai quản ngươi? Ai quản con của ngươi? Ngươi trông cậy vào thiệu bằng vẫn là ngươi bà bà. Ngươi không sợ thiệu bằng tái hôn, không sợ mẹ kế khắc khe, không sợ ngươi nhi tử trở thành cái thứ hai thiệu bằng. Không thể không nói, Lê Thư Hân lời này không dễ nghe, nhưng là nhưng thật ra kỳ quái an ủi ở Trương Nhã H Đêm khuya một hồi, kỳ thật nàng vẫn luôn suy nghĩ, chính mình có phải hay không không nên ly hôn. Nếu không ly hôn, nhi tử nhật tử sẽ tốt một chút, nàng cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ. Nhưng là Lê Thư Hân nói đột nhiên khiến cho nàng bình tĩnh lại, đúng vậy, nếu nàng không ly hôn, khả năng gặp qua cường một chút. Nhưng là, lớn hơn nữa khả năng tính gặp qua càng kém. Nàng hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, ta ly hôn không có sai. Lê Thư Hân, vốn dĩ liền không sai, kỳ thật không ly hôn. khả năng sẽ hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Lại hoặc là, ngươi tưởng biến thành tiếp theo cái tô tuyết tiểu. Mấy năm nay tô tuyết tiểu ở hồ lao thái bên người quá gì đó nhật tử, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Hồ lao thái càng quấy nhưng không đánh người, ngươi bà bà còn đánh người đâu. Lại nói, tô tuyết tiểu còn theo ngươi học đâu, nàng cũng muốn rời đi hổ ra. Trưng nhã hơn nghe xong cái này, chầm mặc nửa ngày đột nhiên nói, cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó. Nàng không nghĩ biến thành tô tuyết tiểu, tuy rằng hư Vinh nhưng là nàng không nghĩ quá tô tuyết kiểu như vậy nhật tử. Nàng nói, ta ba không đồng ý ly hôn, nhưng là ta mẹ là tán thành ta ly hôn, nàng biết ta bị đánh, liền rất cổ vũ ta ly hôn. Ta thật vất vả ly, ta ba mẹ cũng bởi vì ta ly hôn. Nàng cười khổ một chút, nhiều ít chứng thực chính mình áp lực đại một nguyên nhân khác. Nàng nói, ta ba mẹ đối ta ly hôn cái nhìn không nhất trí, ta ba nói ta nếu ly hôn, trừ phi hắn chết, nhưng là ta mẹ không như vậy tưởng, nàng hy vọng ta có thể thoát khỏi thiệu bằng. Bởi vì cái này, bọn họ náo loạn ly hôn Hiện tại ta ba đi theo ta ca quá Ta mẹ cùng ta cùng nhau sinh hoạt Ta nhi tử chính là ta mẹ ở trong nhà hống Lê Thư Hân, ngươi có một cái hảo mụ mụ Trưng nhã hân gật đầu, nàng gặp qua rất nhiều không đàng hoàng cha mẹ Càng may mắn chính mình mụ mụ thật sự thực hảo Vẫn luôn đều giữ gì nàng Nàng nói, ta dùng tiểu bằng cho ta tiền Ở bằng thành mua một cái tiểu phòng ở Hiện tại một nhà ba người ở cùng một chỗ Ta mẹ chiếu cố nhi tử lo liệu việc nhà, ta ra tới đi làm. Lê Thư Hân, ngươi hẳn là như vậy tưởng, ngươi quan trọng nhất mụ mụ cùng nhi tử đều ở bên cạnh ngươi, ngươi lại quăng tìm hóa hỏi liếu còn bắt ngươi làm tấm mộc trường phu, còn có bạo lực cuồng khắc nghiệt bà bà, không phải chuyện tốt nhi. Trương Nhã Hân, ngươi hảo sẽ an ủi người. Lời này luôn là đối đem. Trưng Nhã Hân một nghĩ lại thật đúng là có chuyện như vậy nhi, lời này thật sự đối. Nàng nói, kỳ thật cùng loại nói tô tuyết liên cũng an ủi qua ta. Bất quá ta không thế nào nghe được đi vào. Không biết vì cái gì ngươi nói ta ngược lại nghe được đi vào. Lê Thư Hân bật cười, nói, đại khái ta càng quan trọng. Trương Nhã Hân cũng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, nàng chính mình nghĩ nghĩ, nói, khả năng, liền ngươi đều có thể nói như vậy, đã nói lên rất có đạo lý đi. Lê Thư Hân là không biết Trương Nhã Hân lo dịp điểm ở nơi nào, nhưng là nàng nhưng thật ra cười nói, ngươi không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Trương Nhã Hân, thiếu tiền A. nàng nói Ngươi nói ta trước kia như thế nào như vậy xuẩn, liền biết mua cái này mua cái kia, căn bản không biết tích có tiền riêng. Hiện tại xảy ra chuyện nhi, cái gì cũng không có. Này nếu là lại nói tiếp ta nhưng thật ra muốn đa tạ ca mạc, ta cùng thiệu bằng ly hôn thời điểm. Hắn bởi vì liên lụy đến ca mạc, tuy rằng hắn sắc thật liên lụy không thâm, nhưng là ca mạt người cũng cắn hắn. Dẫn tới hắn thân hãm hai việc nhi, cho nên mới không có càng nhiều công phu cùng ta tranh đoạt hải tử. Mà thẩm phán khả năng cũng suy xét ta bà bà là cái bạo lực cùng, ta trưởng phu lại có thể liên lụy lừa dối ngồi tù, cho nên mới đem Nhi tử phán cho ta. Bằng không như là ta như vậy gia đình bà chủ, muốn tranh thủ đến Nhi tử nuôi nấng quyền thật là quá khó khăn. Nếu là thế lực ngang nhau, khẳng định là nhà gái ưu thế đại, nhưng là nàng không phải. Liên này, Tô Tuyết Liên còn phí thật lớn kính nhi. Nàng nói, tài vụ công ty tuy rằng có chút vấn đề, nhưng là bởi vì khai thời gian đoạn vấn đề không lớn. cho nên không liên lụy đến càng nhiều. Thiệu băng động rời tiền, cho ta 30 vạn. Lê Thư Hân kinh ngạc, Thiệu băng bồi thường so với chúng ta ra nhiều A. Mấy ngàn vạn là có. Thiệu băng bồi thường phòng ở không có nhà bọn họ nhiều, nhưng là hắn bồi thường tiền nhiều A, bởi vì hắn môi dưỡng vòng lớn hơn nữa. Trưng nhã Hân, hắn nói hoa rớt bồi rớt. Ta chứng minh không được hắn rời đi tài sản. Nàng cười khổ một chút, nói, ta xuân đi. Hơn nữa hắn cảnh cáo ta, nếu ta không đáp ứng, liền sẽ đi bài bạc Đến lúc đó liền không phải đưa tiền, mà là mắc nợ, ta giống nhau muốn gánh vác. Ta cũng không có cách nào, ta không nghĩ cùng hắn kéo xuống đi, liền đáp ứng rồi. Vậy các ngươi phòng ở. Một gian cũng không có cho ta. Trương nhã hân, ta kỳ thật lúc ấy đối hắn vẫn là có cảm tình, ta còn nghĩ có thể gương vỡ lại lành. Kết quả thực mau ta phát hiện hắn có tân bạn gái, mặc dù là kiện tụng quấn thân cũng không ảnh hưởng hắn lại tìm. Ha ha. Trương nhã hân nghẹn đến mức tàn nhẫn, nàng nói, cái này nên thiên lôi đánh xuống. Nàng kể ra này đó, Lê Thư Hân lại đột nhiên mở miệng, ngươi lúc trước có phải hay không mua rất nhiều hàng xa xỉ, chính là bao bao những cái đó. Trương Nhã Hân sửng sốt, đúng vậy, như thế nào? Như thế nào đột nhiên liền nói tới rồi cái này? Lê Thư Hân, nếu ngươi không dùng được, có thể gửi bán A, hiện tại có xỉ cột hẻn thu về. Trương Nhã Hân, ai? Lê Thư Hân, chúng ta bằng thành liền có, nếu ngươi tưởng so giá, cũng có thể đi Cảng Thành nhìn xem. Ta nhớ rõ Cảng Thành cũng có thu về. Ta nhớ rõ ngươi mua một ít bao bao còn có trang sức. Đương nhiên ngươi nếu muốn lưu lại chính mình dùng coi như ta chưa nói. Nhưng là nếu ngươi cảm thấy thiếu tiền liền có thể đem này đó ra rớt, nhiều ít cũng có thể đổi tiền. Trưng nhã hân chầm mặc hơn nửa ngày, đột nhiên nói, đúng vậy. Ta có thể ra rớt, ta căn bản dùng không đến những cái đó à. Nàng hiện tại hoàn cảnh, liền tưởng nhiều tích cóp điểm tiền, làm lão mẹ cùng nhi tử quá hảo một chút, đến nỗi hàng xa xỉ, nàng một cái tiệm cơm trà người phục vụ, dùng được với sao. căn bản dùng không đến. Như vậy tưởng tượng, Trương Nhã Hân nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, nói, ta về nhà thu thập một chút, nhà ta còn có đại thẻ bài quần áo đâu. Ta ly hôn đi thời điểm, kim vòng tay những cái đó ta bà bà đều cấp thu hồi đi, kiên quyết không cho ta lấy đi. Nhão đến độ muốn động thủ, ta tranh bất quá nàng. Nhưng là nàng không hiểu cái gì nhãn hiệu, ta mua một ít hàng xa xỉ ca kim, còn có một ít linh tinh vụt vặt, nàng nhìn không phải hoàng kim, liền cảm thấy không đáng giá tiền, cũng đều không ngăn đón Bao cùng quần áo cũng không có. Ta đều có thể đổi tiền. Trương Nhã Hân, ta đêm nay liền trở về thu thập. Lê Thư Hân, thật sự cảm ơn ngươi. Lê Thư Hân, ta cũng chính là để một cái kiến nghị. Nếu phải hảo hảo qua, liền đánh lên tinh thần. Ngươi quá đến không tốt, bọn họ mới cảm thấy ngươi không rời đi thiệu bằng. Nay thật đúng là chê cười, rời đi như vậy gia đình, rời đi như vậy nam nhân. Ngươi mới lản lên thiều cao hơn đâu Trương Nhã Hân thật mạnh gật đầu. ân cảm ơn ngươi. Lê Thư Hân cười. Không cần khách khí, ta cũng chính là cho ngươi để cái kiến nghị, vẫn là muốn chính ngươi quyết định. Trương Nhã Hân hừ một tiếng, cũng bật cười. chương 103 kỳ quái hữu nghị, đổi mới. Đều nói nữ nhân hữu nghị rất kỳ quái. Có đôi khi thật đúng là như vậy, trước kia Lê Thư Hân xem Trương Nhã Hân tình nguyện bị đánh cũng muốn lưu tại thiệu bằng trong nhà, trong lòng thập phần trương mắt, cho nên cũng sẽ không nhiều chú ý, càng sẽ không đem Trương Nhã Hân trở thành bằng hữu Nhưng là lúc này đây gặp được, hai người ngược lại có thể tâm bình khí hòa. Hơn nữa nếu là nghiêm túc nói, thật sự cũng có thể xưng được với là bằng hưu. Lê Thư Hân không bao lâu tái kiến Trương Nhã Hân thời điểm, liền nghe nói nàng đem bao bao bán đi, Trương Nhã Hân hỉ khí rừng rừng, so lần trước gặp mặt nhiều tinh thần. Vừa thấy đến Lê Thư Hân liền cao hứng thật sự, cùng nàng nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, ta đem ta vài thứ kia đều chuyển ra tới bán đi. Có tiền thời điểm, mấy thứ này là dạy hoa trên lấm có thể Trương Hiển khoe ra. Nhưng là nếu không có tiền, ngày thường sinh hoạt đều phải vất vả. Lại nơi nào sẽ để ý chính mình bối một cái cái gì bao Nàng cảm khái Trước kia ta thích trang điểm chính mình Thảo thiệu bằng niềm vui Thiệu bằng cũng vui nghe ta khoe ra Hắn cảm thấy đó là cho hắn mặn dài Cho nên ở phương diện này không thế nào câu ta Ta thật đúng là không nghĩ tới Có một ngày có thể dựa vào ta cái này yêu thích thay đổi tiền Nàng lúc này đây thanh giấc chính mình sở hữu đại bài trang sức còn có bao Ngay cả nàng mua hàng hiệu quần áo Có một ít xỉ cột hẻn cửa hàng cũng là thu Tuy rằng giá cả khẳng định không thể cùng tân hóa so, nhưng là nàng đã thực thỏa mãn. Nàng chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình chuyển xong sở hữu đồ vật, thay đổi 18 vận đâu. Phải biết rằng, nàng ly hôn tài trí 30 vạn, mà ly hôn sao thiệu bằng liền không cho nuôi nâng phí, rõ ràng phán nuôi nâng phí, nhưng là hắn chính là không cho, Trương Nhã Hân cũng không có biện pháp. Nàng đi muôn quá một lần. Nàng cái kia tiền nhiệm bà bà trực tiếp liền xông lên đánh người, Trương Nhã Hân không phải cái gì có thể đánh người, ăn tấu bại lui trở về Nàng cũng hiểu được ở Lê Thư Hân trong mắt, khả năng nàng như vậy quá túng, chính là nàng lại có cái gì biện pháp đâu. Bởi vì ly hôn, nàng ba cùng ca không đem nàng trở thành người một nhà, sẽ không cho nàng trống lưng. Mà nàng mụ mụ thân thể nhược, hai từ tiểu, nàng cũng không thể làm chính mình bị thương, bằng không trong nhà lao tiểu nhân làm sao bây giờ. Có đôi khi cũng không phải cá tính ôn thô túng, mà là không có cái kia trận gió tương đối năng lực tôi Đúng là bởi vậy. Trương Nhã Hân mặc dù là trong tay có điểm tiền vẫn là lo âu không được, nhưng là hiện tại tiền tiết kiệm lập tức trên diện rộng gia tăng, nàng này tâm liền thả lỏng không ít. Nàng ở bên này mua tiểu phòng ở mới 40 tới bình, hoa rất 20 vạn, nàng ngụ mụ, mụ bên kia nhưng thật ra có chút tiền riêng, nhưng là Trương Nhã Hân cũng không thể dùng. Cho nên tình huống hiện tại làm nàng thoải mái không ít. Trương Nhã Hân lại một lần cảm tạng ngươi. Lê Thư Hân cười, ngươi qua khách khí, ta chính là thuận miệng nhắc lên, chính ngươi có thể làm như vậy. liền rất tốt. Lại nói vốn dĩ chính là chính ngươi đồ vật. Trương Nhã Hân, ngươi sẽ không cảm thấy ta vô dụng sao. Chanh không được phu thê xài chung tài sản, còn muốn rửa bán bao tích có tiền. Lê Thư Hân, ngươi cũng có người khó xử. Có đôi khi sự tình bức đến cái kia phần thượng, chính là không có cách nào, thiệu bằng hôn không tiếp, ra ám chiêu nhi Trương Nhã Hân tưởng thuận lợi ly hôn, cũng chỉ có thể như thế. Nàng nói, đừng nghĩ quá nhiều, hán loại người này, vẫn thường thích siếp đi dây kiếm tiền. sẽ không có kết cục tốt. Trương Nhã Hân gật đầu, ta biết đến. Bọn họ cũng đều biết Trương Nhã Hân lần này ly hôn là thật mệt, ngay cả cho nàng thưa kiện Tô Tuyết Liên đều biết, nhưng là Trương Nhã Hân tưởng mau một chút thoát ly Thiệu Bằng, chỉ có thể như vậy làm. Bằng không làm phu thê, Thiệu Bằng làm sự tình khả năng còn muốn liên lụy người. Cho nên Trương Nhã Hân chỉ có thể nhận tài sớm một chút ra tới. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng đã so rất nhiều vất vả kiếm ăn người mạnh hơn nhiều. Chính là sự tình liên tiếp phát sinh, Nàng tinh thần trạng thái không tốt lắm thôi. Chính là nghĩ lại tưởng, nàng luôn là lo lắng không có tiền, đó là bởi vì nàng trước kia rất có tiền, nhưng là cùng người thường so, nàng vẫn là có chút tiền tiết kiệm. Như là lúc này đây, nàng bán đồ vật liền thay đổi nhiều như vậy tiền. Khả năng chỉ là nàng mua xăm giá gốc vài phần chi nhất, một bộ phần nhỏ. Chính là nàng cũng cảm thấy đáng giá. Tiền là thực có thể cho người cảm giác an toàn, chương nhã hơn hiện tại trạng hướng liền hảo rất nhiều. Nàng nói, về sau có thời gian. Người lánh hải tử tới nhà của ta chơi, nhà ta nhạc nhạc ngày thường cũng là một người ở nhà. Lê Thư Hân, ta cấp hải tử đưa đến nhà trẻ, đều đi nửa năm. Trương Nhã Hân, sớm như vậy. Nàng nhưng thật ra kinh ngạc. Lê Thư Hân gật đầu, ta cùng Tiểu Lăng hiện tại đều đội cho nên chỉ có thể sớm một chút đưa hắn đi. Lê Thư Hân cũng chưa nói Tiểu Giai Hy chính mình rất muốn đi, chỉ là như vậy giải thích một chút, Trưng Nhã Hân nghe xong cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc, bọn họ trong thôn đều biết. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân hai bên ra trưởng xác thật đều không thể giúp gấp cái gì. Nàng nói, ta nhưng thật ra không nóng nảy, ta mẹ có thể ôm ta chiếu cố nhạc nhạc. Lúc này Trương Nhã Hân thật là lại lần nữa ở trong lòng tình hình, chính mình có một cái hảo mụ mụ, nếu nàng mụ mụ như là Lê Thư Hân mụ mụ giống nhau cái gì cũng mặc kệ, chỉ lo nhi tử, hiện tại nàng nhật tử càng khó. Nhưng là hiện tại trong tay có không ít tiền tiết kiệm, cũng có một cái đặt chân phòng ở, ngay cả trong nhà đều có người chiếu cố có thể cho nàng an tâm công tác. Như vậy tưởng tượng, Trương Nhã Hân đột nhiên liền cảm thấy chính mình nhật tử kỳ thật không có như vậy khó. Người có đôi khi chính là như vậy, giống như mỗi một cái khớp xương đột nhiên là có thể nghị thông suốt, nàng vốn dĩ mỗi ngày đều lo âu nhưng là hiện tại giống như lại hảo rất nhiều. Ta tính toán năm sau mùa thu đi, nếu hài tử không thể thích hứng liền đang đợi một năm. Lê Thư Hân, mẹ ngươi ở cũng có thể giúp được với bội, các ngươi vãn một chút cũng tốt. Trương Nhã Hân gật đầu, bật cười, nàng ngụ mụ, mụ thật sự thực hảo. Ta mẹ thật sự giúp ta rất nhiều, trước kia nàng liền cùng ta nói thiệu bằng không được, ta không có nghe nàng, chết ngoan, cố gả chồng, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nói đúng. nay liền không phải một cái có thể phú quý nam nhân. Nàng cười cười, nói, ta mẹ còn làm ta nhất định phải đặc biệt hảo hảo cùng ngươi nói cái tạ. Lê Thư Hân, các ngươi quá khách khí. Trưng nhã Hân, đó là hẳn là, không phải ngươi nhắc nhở, ta chỗ nào có thể bán tiền. Do dự một chút, nàng hạ giọng thấp giọng nói, ta bán 18 vạn. Không nghĩ tới đem, cụ hóa là có thể bán nhiều như vậy tiền. Nếu là người bình thường, Trương Nhã Hân cũng sẽ không nói, nhưng là nàng cũng biết Lê Thư Hân hiện tại có thể so bọn họ có tiền nhiều. Ngay cả Thiệu Bằng hẳn là đều không có Lê Thư Hân có tiền, cho nên nhân ra cũng trướng mắt nàng chút tiền ấy, nàng tự nhiên là không cắt dấu. Nàng Tiểu Tiểu Thanh, ta chính mình cũng chưa nghĩ đến còn có thể đổi nhiều như vậy. Người không biết, ta nhìn đến ta trước kia mua quần áo, đều tưởng cấp cắt rớt. Nhìn Liên sẽ nhớ tới Thiệu Bằng. Một bụng hỏa khí. May mắn ta không cắt, này nếu là cắt như mệt. Ta quần áo đều có thể bán tiền đâu. Lê Thư Hân nói giỡn, không đau lòng a Trưng Nhã Hân, kia đau lòng cái gì, ta một cái tiệm cơm trà nhân viên tạp vụ, xuyên cái thật sự chế nổi nhân ra cũng sẽ cảm thấy là giả, ta còn không bằng đổi thành tiền. Thời khắc mấu chốt tiền ổn thoả nhất. Lê Thư Hân, khá tốt. Trưng Nhã Hân đắc ý, đó là. Nàng lại nói, ta hiện tại trong tay đầy đủ điểm, tính toán chính mình bãi cái tiểu sạp Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn Trương Nhã Hân, nói, ngươi không tính toán ở chỗ này làm. Trương Nhã Hân gật đầu, ở chỗ này làm chính là bán cu ly, ta không sợ chịu khổ. Nhưng là ta cũng tưởng thừa dịp tuổi trẻ còn có tiền vốn, nhiều kiếm một chút tiền, nhà ta nhạc nhạc càng lớn càng phải dùng tiền. Còn có ta mẹ, tuổi cũng lớn, nàng tuổi trẻ khi cũng gặp tội, thân thể không phải thực hảo. Ta không thể không suy xét, lại nhiều tiền miệng ăn núi lở đều không được, vừa lúc ta bán đồ vật, trong tay đầy đủ không ít. Ta tưởng lấy ra tới điểm chính mình làm tiểu sinh ý. Lê Thư Hân, ngươi muốn làm cái gì? Trương Nhã Hân, di động rắn mạng. Lê Thư Hân, gì? Trương Nhã Hân nghiêm túc, ta tưởng ở thương trường thuê cái tiểu sạp làm di động rắn mạng. Ta trước kia chính mình liền rất thích cấp di động rắn mạng, đổi di động xác lấy lòng xem di động mặt dây, ta quan sát qua, thật nhiều người nữ hải tử đều thực thích cái này, ta thường đi mấy nhà, sinh ý đều thực hảo. Ta xem nhiều, chính mình cũng thử rắn quá. Thật sự không khó, ta cảm thấy cái này việc ta làm được. Hơn nữa ta thực sẽ làm này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Lê Thư Hân thật đúng là hơn nửa ngày không phản ứng lại đây, nàng đương nhiên không phải khinh thường cái này nghề, chỉ là không nghĩ tới Trương Nhã Hân muốn làm cái này. Nhưng là lại tưởng tượng, Lê Thư Hân lập tức liền cảm thấy cái này ngành sản xuất kỳ thật là nhưng làm. Nàng nói, vậy ngươi tưởng ở nơi nào thuê quầy hàng? Điểm này, Trương Nhã Hân thật đúng là không có tưởng hảo. Lê Thư Hân, như vậy hảo. Ta bên này có vài cái thương trưởng giám đốc điện thoại, ta để lại cho ngài, ngươi cố vấn một chút nhìn xem giá cả, bọn họ vốn dĩ cũng là đối ngoại chiêu cửa hàng mặt. Trương Nhã Hân kinh hỉ, cảm ơn ngươi. Lê Thư Hân, không có gì, ta chính là cho ngươi lưu cái điện thoại, nhân ra vốn dĩ cũng là chiêu thương, ngươi lại không phải không tiêu tiền. Đúng rồi, ta biết nơi nào có thể nhập hàng, ta cũng đem địa chỉ viết cho ngươi. Trương Nhã Hân càng cao hứng, nói, à, may mắn ta hôm nay cùng ngươi liêu khởi cái này. Bằng không cũng không biết ngươi biết đến nhiều như vậy. Trách không được ngươi có thể thành công, chúng ta thôn này đó nữ nhân đều không ngươi có tiền đồ. Lê Thư Hân. Ngươi cái này khích lệ, kỳ thật cũng thật cũng không cần. Trương Nhã Hân, như vậy thì tốt rồi, thật sự cảm ơn ngươi. Nàng cũng không biết chính mình nói nhiều ít cái cảm ơn, nhưng là Trương Nhã Hân thật sự thật cao hứng. Lê Thư Hân xem nàng tươi cười đầy mặt, nói, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong cái này, nàng chính mình cũng có chút kinh ngạc. Cái này lời nói có điểm quen thai à, nàng giống như phía trước còn cùng ông địch. Nga không, hẹn đi nói qua cái này lời nói. Nghĩ đến đây, Lê Thư Hân bật cười nói, ta cảm thấy các ngươi giống như đều thực thích tìm ta nói hết. Trưng Nhã Hân, các ngươi. Lê Thư Hân, ta nam nhân duyên chẳng ra gì, nữ nhân duyên thực tốt. Chúng ta công ty tiểu cô nương cũng thực thích tìm ta nói hết. Trương Nhã Hân, kỳ thật ngươi nam nhân duyên khẳng định cũng thực hảo à, ngươi lớn lên đẹp lại có khí chất. Bất quá ngươi vừa thấy liền rất cường thế, nam nhân đều thích nghe lời. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, nói, ta cũng không phải thực để ý này đó là Trưng nhã hân cười, ta biết đến. Nàng lại nói, ta cảm thấy nữ hải tử nguyện ý tìm ngươi nói hết, cũng rất bình thường. Ngươi khả năng chính mình không phát hiện, ngươi nói chuyện đặc biệt kiên định, làm người thực tin phục ta liền cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Hơn nữa, ngươi sẽ đưa ra thật sự hữu dụng kiến nghị. Tạm dừng một chút, nàng nhấp miệng nói, Lê Thư Hân. Nói thật trước kia ta thực ghen ghét ngươi." Lê Thư Hân nhướng mày. Chương Nhã hân nhẹ giọng cười, nghiêm túc nói, "Nhưng là ta hiện tại thực hối hận trước kia không có cùng ngươi trở thành bằng hữu, bởi vì ta cảm thấy, ngươi thật sự thực hảo, là một cái thực tốt bằng hữu. Ta cảm thấy nếu ta làm người khác bằng hữu, sẽ không cho người ta mang đến cái gì chính diện ảnh hưởng, nhưng là ngươi sẽ. Bất quá hiện tại cũng không chậm, có thể trở thành ngươi bằng hữu, thật sự thực hảo." Lê Thư Hân, hiện tại biết ta được rồi, Trước kia ngươi còn tổng ở trước mặt ta khoe khoang đâu. Trương nhã hân, cho nên ta nói ta không phải cái gì tốt bằng hữu à, cũng giao không đến cái gì không tồi bằng hữu. Từ ta ly hôn, ta trước kia những cái đó tiểu tỉ mội đều không cùng ta lui tới. Bất quá ta nhưng thật ra nhẹ nhàng, không cần đua đòi ai. Ta vừa ly hôn thời điểm thật sự rất sợ nhìn thấy bọn họ, ta sợ bị cười nhạo. Hiện tại nhưng thật ra còn hảo, không nghĩ như vậy nhiều. Lê Thư hân phụt một tiếng bật cười, nói, ngươi có thể như vậy tưởng. Đã nói lên ngươi tưởng hay này thật tốt. Trương Nhã Hân, đúng vậy. Lê Thư Hân nói giỡn, ngươi nhưng thật ra có thể cùng ngươi tiểu tỷ mội lại đến hướng lên, ngươi không phải muốn khai cửa hàng sao. Thêm một cái khách nhân cũng là tốt ta, điều kiện hảo luôn là bỏ được tiêu tiền đi. Trương Nhã Hân trầm mặt xuống dưới, bất quá thực mau, nàng nói, ngươi nói, thật sự rất có đạo lý. Lê Thư Hân, nàng nói giỡn à. Lê Thư Hân chạy nhanh giải thích, bất quá Trương Nhã Hân nhưng thật ra như suy tư gì nói, không. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Dù sao bọn họ ở đâu làm không phải làm đâu. Ngươi không biết Nga, ngoạn ý nhi này lợi nhuận rất cao. Bọn họ thật nhiều cũng đều thích ở trên di động gián toảng. Cái này nhất kiếm tiền. Đối, ta phải khôi phục lui tới, chờ ta khai trương liền tìm bọn họ. Bọn họ khẳng định cũng vui tới, rốt cuộc ta đều nghèo túng. Tới ta nơi này tìm xem tồn tại cảm cũng là tốt, bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý tới thăm. Lê Thư Hân. Người này, trở nên cũng quá nhanh đi. Phía trước còn tăng tang hiện tại là có thể vì kiếm tiền không để bụng như vậy nhiều. Trương Nhã Hân cao hứng, không nghĩ tới ngươi có đề điểm ta, Lê Thư Hân, ngươi thật là tiểu thiên tài ai. Về sau có ý nghĩ như vậy, nhất định phải nói cho ta a Lê Thư Hân, giảng thật, ta cũng không thế nào tưởng bị ngươi như vậy khích lệ, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Trương Nhã Hân cười ha ha lên, nàng đã lâu không cười như vậy vui sướng, về sau ngươi tới ta bên này, ta không cần tiền cho ngươi gián Lê thư Hân Như thế thật cũng không cần. Nàng không thích hoa hoẹ loẹ loẹ. Trưng Nhã Hân, ta này càng nghĩ càng có động lực. Về sau ta nhật tử, sẽ khá lên. Lê Thư Hân mỉm cười, sẽ. chương 104 cuối năm mua sắm, đổi mới. Thời gian qua đến bay nhanh, thật là một năm lại một năm nữa. Năm rồi cuối năm chuẩn bị mở hàng tết chuyện này giống nhau đều là thiệu lăng tới xử lý. Lê Thư Hân không thế nào nhọc lòng. Bất quá năm nay thiệu lăng bên kia tương đối vội Lê Thư Hân liền đem chuyện này nhi toàn quyền nhận lấy. Kỳ thật cuối năm các công ty đều vội, bất quá cũng may Lê Thư Hân bên này đã thượng quý đạo, nhưng thật ra không chậm trễ gì đó. So thiệu lăng bên kia thời gian nhiều. Nàng mang theo lâm A Di còn có Tiểu Giai Hy cùng nhau ra cửa mua sắm hàng Tết. Tiểu Giai Hy gần nhất phóng nghỉ đông, ở trong nhà làm bậy làm bạ chơi đâu. Tiểu Gia Hỏa Nhi thượng nhà trẻ thời điểm các bạn nhỏ nhiều, lại có thể học tri thức lại có thể chơi, nhưng vui vẻ. Nghỉ về nhà nhiều ít là có điểm buồn, đừng nói Tiểu Giai Hy. Ngay cả thượng nhà trẻ liền khóc khóc liệt liệt tiểu khu hàng xóm tiểu duệ Duệ đều là cũng giống nhau. Đừng nhìn đi học thời điểm 1.000 cái một vạn cái không tao hứng, nhưng là nghỉ không ai chơi càng không tao hứng. Nay tiểu hài nhi gần nhất mấy ngày nay thường xuyên tới nhà bọn họ xuyên môn, đồng dạng lại đây còn có một bé gái nhi kêu hủy hủy, ở tại bọn họ trên lầu. Ba cái tiểu hài nhi ghé vào cùng nhau chơi, tới tới lui lui làm trong nhà đều náo nhiệt không ít. Bất quá tuy rằng trong nhà náo nhiệt, nhưng là ra cửa cũng không nhiều lắm. Cho nên Tiểu Gia Hy vẫn là thực chờ đợi ra cửa cơ hội, này không, Lê Thư Hân đặt mua hàng Tết, Tiểu Gia Hy lập tức liền xin đi theo mụ mụ cùng nhau, hắn lớn tiếng nói, ta có thể hỗ trợ. Người nhỏ nhỏ, nhưng lại nhưng thật ra thực có thể tự biên tự diễn đâu, tiểu bộ ngực chụp bang bang vang, nói, bảo bảo có sức lực, bảo bảo có thể giúp mụ mụ lấy. Lê Thư Hân cũng cảm thấy câu hài tử không tốt, đơn giản liền đáp ứng xuống dưới. Trước kia còn ở Lâm Thành Thiệu Gia thôn lúc ấy, nhà bọn họ hàng Tết đều là Lê Thư Hân đặt mua. Thiệu Lăng muốn vội vàng nuôi dưỡng vòng những việc này Nhi tự nhiên tất cả đều giao cho Lê Thư Hân. Nhưng là đi vào bằng thành lúc sau nàng nhưng thật ra mặc kệ này đó, cho nên đối bằng thành cũng không phải rất quen thuộc. Cũng may, Lâm A Di nhưng thật ra rõ ràng, ba người cùng nhau lái xe đi ra ngoài, Lê Thư Hân thuận lợi mua pháo, nàng nhớ mang máng, ngoạn ý Nhi này cũng phóng không được mấy năm, hẳn là thực mau liền phải quả khống. Thừa dịp mấy năm nay còn có thể phóng pháo, Lê Thư Hân thật đúng là không thiếu mua. Nàng là thực thích pháo hoa, nếu không bỏ pháo hoa, luôn là cảm thấy chưa từng có năm vui mừng không khí đâu. Chính là thả pháo hoa, mới cảm thấy giống an tết. Tiểu Giai Hy cao hưng phân chấn, nói, mụ mụ pháo ẩm vang vang. Lê Thư Hân, đúng vậy, ngươi thích sao? Tiểu Giai Hy chạy nhanh ngợt đầu, mềm mềm mại mại nói, ta thích. Lê Thư Hân xem hắn đôi mắt sáng lấp lánh, nói, mụ mụ cũng thích ai chúng ta mua pháo, còn muốn mua cái gì đâu? Tiểu Giai Hy, đường, kẹo lì xì. Kỳ thật năm trước ăn tiết chuyện này, Tiểu Gia Hỏa đều không nhớ được, nhưng là không chịu nổi đại nhân nói chuyện phiếm á học vẹn Tiểu hài Nhi liền nhớ kỹ lạc. Tiểu Gia Hy, chúng ta đi mua quả tử, mua rất nhiều ăn ngon. Con nít con nôi, cũng không có gì đại yêu cầu, chính là ăn ngon uống tốt hảo chơi, hắn liền rất vui vẻ. Lê Thư Hân, Hảo, đều mua, chúng ta muốn mua rất nhiều đồ vật Tiểu Gia Hy ngẩn đầu nói, mụ mụn, rệ rệ trong nhà mua sầu riêng. Lê Thư Hân, người muốn ăn sao? Tiểu giai hi gật đầu, bảo bảo muốn ăn. Lê Thư Hân, chúng ta đây liền đi mua. Ba người cùng nhau dạo siêu thị, Lê Thư Hân tò mò hỏi, Lâm A Di, ngươi ăn Tết như thế nào ăn bài? Lâm A Di khẳng định là muốn phòng mấy ngày giả, bất quá Lâm A Di ở bên này không có phòng ở, ăn Tết chỉ là đoàn thuê, nàng nói, ta bên này ngươi yên tâm đi, ăn bài thỏa thỏa, ta nhi tử khuê nữ đều có thể chuẩn bị, không cần ta chuẩn bị gì đó. Lê Thư Hân hâm mộ, đứa nhỏ này lớn, ngươi đều không cần nhọc lòng. Tiểu giai hy lập tức ngừng đầu, nói, mụ mụ, bảo bảo cũng không cần nhọc lòng. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười, nói, ân chúng ta bảo bảo rất tuyệt không cần mụ mụ nhọc lòng. Bảo bảo lớn lên, là có thể chính mình ra tới mua hàng Tết. Lê Thư Hân lại gật đầu, xoa xoa tiểu gia hỏa nhi đầu, nhà bọn họ cái này tiểu gia hỏa nhi, lời nói thật là siêu nhiều đâu. Lê Thư Hân cấp nhi tử ôm ở xe con tử thượng, tiểu hài nhi bị mụ mụ đẩy đi, nói, chúng ta muốn mua bánh gạo. Lâm A Di, Cái này Lâm A Di sẽ làm, chúng ta không cần mua. A Di làm càng tốt ăn. Tiểu Giai Hy nhấp nhấp miệng nhỏ, nhu chít chít, bảo bảo muốn ăn. Lâm A Di lập tức, chờ một lát trở về liền cho người làm. Quả nhiên, lời này làm Tiểu Giai Hy cao hứng lên, thịt hô hô tiểu thân mình lắc lư lên. Hắn là một cái thực dễ dàng vui sướng Tiểu Hải Nhi. Lê Thư Hân nhìn Tiểu Gia Hỏa Nhi cười, liền ở cái này thu về Tiểu Gia Hỏa Nhi đột nhiên liền rối tay tay, nói, ba ba. Hắn lập tức chỉ qua đi, Lê Thư Hân một bên mắt, liền nhìn đến Thiệu Lăng đang ở gión ra gión rén lại đây tính toán cho nàng một cái kinh hỷ, chỉ thích à, hắn hảo nhi tử đánh gây xong xuôi ba ba tiểu lạc thú. Thiệu Lăng, ngươi này người nào a Tiểu Giai Hy vô tội nháy mắt, bảo bảo là hảo bảo bảo a bảo bảo không có ý xấu nhi a Lê Thư Hân nhìn đến Thiệu Lăng còn man kinh ngạc, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thiệu Lăng bật gửi, ta tới cấp ngươi làm lực công a Lê Thư Hân nhứng mày, lại hỏi. Vậy ngươi như thế nào biết ta ở Siêu thị a? Nàng thật đúng là man kinh ngạc, Thiệu Lăng vừa rồi tưởng cấp Lê Thư Vân một kinh hỉ cũng chưa làm được, lúc này nhưng thật ra dựa vào Nhi Tử tiểu xe xét thượng, nói, "Này tiểu tể tử cho ta gọi điện thoại a." Lê Thư Vân. Nàng nhìn bảo bảo, bảo bảo lập tức nói, "Ta không có." Hắn rõ ràng không có gọi điện thoại, tiểu gia hỏa Nhi đôi mắt trừng đại đại nhìn ba ba, lớn tiếng phản bác, "Thiệu Lăng, hắn không cẩn thận đụng tới điện thoại, cho nên ta nghe được các ngươi ở bên này." Lê Thư Hân lúc này mới phản ứng lại đây, tiểu giai hy hẳn là không cẩn thận đụng tới nàng giả thiết phím tắt. Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng hai phu thê mau lệ trò chuyện đều là đối phương. Mà Lê Thư Hân thói quen mỗi lần tới siêu thị đều sẽ đem bao giao cho nhi tử, phòng chừng là nhóc con đụng tới. Nhóc con túi đầu nhìn mụ mụ trong bao di động, lại nhìn xem ba ba, làm nũng, bảo bảo không phải cố ý. Lê Thư Hân ngồi xổm xuống, xuống, nói, kia bảo bảo về sau chú ý một chút, được không? Này ngươi là không cẩn thận đánh cho ba ba Nếu là đánh cho người khác nhiều không tốt. tiểu Giai Hy nghe hiểu, nghiêm túc điểm điểm đầu nhỏ. Bảo bảo về sau sẽ không như vậy trọc. Lê Thư Hân, tốt nha. Đã có Thiểu Lăng ở, Lê Thư Hân muốn mua đồ vật liền càng nhiều. Nàng nói, nếu khi nào có thể đưa hóa thì tốt rồi. Thiểu Lăng, ai không đúng a ta nhìn đến nơi này có thể đưa hóa à. Lê Thư Hân, có thể. thiệu Lăng ngật đầu, ta vừa rồi tiến vào thời điểm thấy, hình như là tân niên hoạt động, miễn phí cấp khách hàng đưa hóa. Hiện tại có thể giao hàng tận nhà siêu thị cũng là có, nhưng là không ở nhà bọn họ phụ cận. Theo lý thuyết sao một chút cũng không có quan hệ, nhưng là Lê Thư Hân thói quen nhà bọn họ phụ cận này sở siêu thị mua đồ vật, nơi này đồ vật nàng mua quá rất nhiều thứ đều biết là cái gì phẩm chất, cho nên vẫn là càng vui ở chính mình tín nhiệm chỗ nào bán. Chỉ tiếc bọn họ không tiến hóa tới cửa, nhưng là nghe được Thiệu Lăng nói như vậy, Lê Thư Hân liền rất cao hứng. Chúng ta đây có thể đại mua sắm. Thiệu Lăng cười, có thể, đúng rồi. Đại tỷ cùng tiểu muội cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết sao? Nay một năm Lê Thư Hân tương đối vội, cũng không thế nào hỏi đến đại tỷ sự tình. Đảo không phải nói nàng cỡ nào lạnh nhạt, mà là Lê Thư Bình sở so hai cái muội muội đều lớn hơn nhiều, ở muội muội trước mặt nhất quán đều là một cái trưởng bối tư thái, cho nên trong nhà những cái đó việc nhỏ nhi, nàng nói là sẽ nói, nhưng là khẳng định không cần muội muội nhiều hỗ trợ. Bất quá năm nay Lê Thư Hân là biết đến, đại tỷ không tính toán về quê ăn Tết. Đến nỗi tiểu muội tiểu mội cũng không tính toán về nhà ăn tết. Dù sao cái kia trong nhà có bọn họ không bọn họ đều giống nhau. Lê Thư Hân, đại tỷ bọn họ năm nay ở Lâm Thành ăn tết, tiểu mội cũng qua đi, chúng ta cũng qua đi cùng nhau đi. Thiệu lăng, hành. Phương diện này sự tình, hắn đều là từ Lê Thư Hân, bất quá thiệu lăng cũng cảm khái, ai, nếu đi bọn họ chỗ nào ăn tết, chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật làm gì a Lê Thư Hân, đại tỷ ra nhưng chủ không ai chúng ta buổi tối phải về chính mình ra. Kêu ăn tết, trong nhà còn có thể cái gì cũng không có. Này không thể. Thiệu lăng cười, kia mua đi, chúng ta cấp đại tỷ mua một phần. Lê Thư Hân, Hảo. Hai phu thê ước chừng mua mấy cái tiểu xe đẩy, Lâm a di ở sau người đi theo chiếu cố tiểu giai hy. Thật là may mắn siêu thị có thể đưa hóa, bằng không bọn họ thật đúng là không hảo lấy đâu. Thiệu lăng tò mò bắt quái, đại tỷ cùng đại tỷ phu là bị cái gì kích thích, năm nay không trở về quê quán. Trước kia đại tỷ phu cái kia quê quán đối bọn họ đều không phải thực hữu hảo, nhưng là đại tỷ bọn họ phu thê vẫn là sẽ trở về, nhưng là năm nay thế nhưng hoàn toàn không có. Vẫn là làm người rất giật mình. Lê Thư Hân nhớ mày, biểu môi nói, kia gia đình không biết xấu hổ, bọn họ tưởng đối Vịnh Ni hôn sự khoa tay múa chân, đại tỷ phu như vậy thành thật người, lập tức liền tạc. Về quê náo loạn một hồi, An Tết đều sẽ không đi trở về. Mỗi người đều có nghịch lân, hai tử chính là cha mẹ. Chuyện này như Lê Thư Hân cũng không phải lúc ấy biết đến, thậm chí không phải Lê Thư Bình nói, vẫn là thiệu chi trộm nói cho Lê Thư Hân. Đúng vậy, là thiệu chi. Thiệu chi gần nhất từ trước, cùng Lê Thư Nguyệt cùng nhau chủ bị quán cà phê sự tỉnh cũng dọn tới rồi Lê Thư Nguyệt bên kia trụ. Chu Vịnh Nhi nghỉ đông lại đây học bổ túc. Nàng năm sau mùa hè liền thi đại học, trường học chương trình học cũng rất nhiều, bất quá là một cái cao tam sinh, là một ngày đều không thể lãng phí, mặc dù là phía trước phía sau liền không đến 10 ngày kỳ nghỉ. Nàng vẫn là lại đây học bổ túc Này không, nàng cùng Lê Thương Nguyệt toán giận đã bị Thiệu Chi nghe được. Nghe nói là Chu Vịnh Ni nhị thẩm nhà mẹ đẻ bên kia thân thích nghe nói Chu Vịnh Ni học tập hảo, lớn lên hảo, cân nhắc nàng tương lai khẳng định có điểm tiền đồ, liền nhìn chúng nàng. Tính toán thân càng thêm thân. Chu Vịnh Ni mãi mãi hướng về Tiểu Nhi tử Tiểu Nhi tức, một ngụm liền ứng hạ, trực tiếp phân phó Nhi tử lánh cháu gái Nhi lại đây đính hôn. Đây là thời đại nào, nàng còn nghĩ đến này vừa ra nhi Nàng cho rằng Nhi tử sẽ nghe lời, nhưng là lại không nghĩ rằng người thành thật Chu Đại Cường trực tiếp nổ tung chảo. Ngày thường nói như vậy hắn không quan hệ, nhưng là tưởng hủy hoại hắn nữa Nhi, này tưởng đều không cần tưởng, hắn thậm chí không nói cho Lê Thư Bình, trực tiếp trở về quê quán, tập đệ đệ ra. Chuyện này Nhi nháo đến thập phân đại, mặc dù là Chu mãi mãi kêu to muốn đem đứa con trai này trục xuất khỏi ra môn, Chu Đại Cường cũng không để ý tới, trực tiếp chặt đứt lao thái thái sinh hòa phí. Mặc dù là lao thái thái lại trang bệnh cũng không có nhiều lời một câu, trực tiếp chạy lấy người. Rất có cả đời không qua lại với nhau tư thế. Con thỏ nóng nảy còn cắn người, này lao thái thái thiếu đạo đức cả đời, không nghĩ tới người thành thật cũng sẽ trở mặt. Hắn lúc này là kiên quyết sẽ không cấp lao thái thái một chút sắc mặt tốt. Lê Thư Hân, ngươi muội muội trộm nói cho ta, không nghĩ tới đi. Thiệu Lăng, thật đúng là, không nghĩ tới. Trước 105 nhắc nhở, đổi mới. Đại khái là bởi vì cùng Lê Thư Nguyệt quan hệ không tồi, Thiệu Chi cũng cùng Lê Thư Hân quen thuộc lên. Giảng thật, nàng cùng Lê Thư Hân câu thông, so cùng nàng ca ca câu thông càng thoải mái không ít, rốt cuộc nàng trước kia không hiểu chuyện nhi không thiếu làm Thiệu Lăng không cao hứng, cho nên nàng nhìn đến Thiệu Lăng nhiều ít vẫn là có điểm sợ, nhưng là nhìn đến Lê Thư Hân nhưng thật ra sẽ không. Tuy rằng Lê Thư Hân cũng không phải cái gì dịu dàng tính cách, nhưng là đại khái là Thiệu Chi giống như cũng không có thật sự hoàn toàn đắc tội quá Lê Thư Hân. Cho nên quen thuộc lúc sau nhưng thật ra có thể nói được với lời nói. Có chút có không, nàng đều sẽ cùng Lê Thư Hân nói một câu, thật cũng không phải có tâm mật báo, chính là tiểu cô nương nói nhảm thôi. Thiệu lăng đối cái này muội muội không mặn không nhạt, bất quá nhưng thật ra cũng không có không hợp ý nhau hướng. Hắn cảm khái, thiệu chi đảo không nốc, biết nên ôm ai đuổi. Lê Thư Hân, nàng cũng không có ý tứ này. Đừng nhìn thiệu chi trước kia không hiểu chuyện nhi nhưng là thông suốt cũng liền ở trong ngáy mắt, nàng nói. Thiệu Chi hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Đại khái là bởi vì Lê Thư Hân chính mình cũng là một nữ nhân đi, cho nên nàng nhưng thật ra rất có thể lý giải nữ nhân, mặc kệ là phía trước Trương Nhã Hân vẫn là Thiệu Chi, bọn họ thay đổi, Lê Thư Hân liền rất có thể lý giải bọn họ, cũng sẽ tận lực giúp một phen Này nhớ tới Trương Nhã Hân, Lê Thư Hân ngẳng đầu nhìn về phía Thiệu Lăng, Thiệu Lăng, làm sao vậy? Lê Thư Hân, Trương Nhã Hân ngươi biết đi. Thiệu Lăng, Thiệu Bằng Tức Phụ Nhi, như thế nào? Nàng không phải ly hôn. Lê Thư Hân khinh thanh tế ngữ, nàng trước kia, có phải hay không theo đuổi quá ngươi? Nàng thực khẳng định a trước kia Trương Nhã Hân đối nàng tràn ngập ghen ghét, là bởi vì đối thiệu lăng coi ý tứ, nhưng là này vài lần thấy Trương Nhã Hân, ngược lại là không có cái loại cảm giác này. Nàng như vậy vừa hỏi, thiệu lăng lập tức kinh ngạc đến ngươi người mắt, nói, ngươi được chưa a hắn vô ngữ, nàng kết hôn phía trước ta đều không quen biết nàng, nàng sao có thể theo đuổi ta, ngươi nhưng đừng nói bậy. Đến nỗi kết hôn sau, ta cùng nàng cũng không có tới hướng A kỳ thật trước kia ta cùng thiệu bằng đều không thân, ngươi biết đến, ta lúc ấy chỉ nghĩ như thế nào có thể tích cóp điểm tiền. Người khác chuyện này ta một mực mặc kệ. Lê Thư Hân nhớ mày, thiệu lăng chạy nhanh nói, thật sự A, ta này thật là hoan uổng. Hán nghiêm túc nói, ngươi có thể hoài nghi khác, nhưng là không thể hoài nghi cái này ha, ta thật là có thể so với đậu Nga. Lê Thư Hân rốt cuộc bật cười, nói, kia có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Thiệu lăng, vốn dĩ chính là ngươi suy nghĩ nhiều. hắn chân thành nói, trừ bỏ ngươi, ta trong mắt xem không giới người khác. Lê Thư Hân, ưu giống. Thiệu lăng, vốn dĩ chính là. hắn đi tới đi tới, đột nhiên dừng bước chân, nói, người này thật không cấm nhắc mãi, bên kia có phải hay không Trương Nhã Hân. Lê Thư Hân vừa thấy, thật đúng là, Trương Nhã Hân lánh một cái lao thái thái còn có một tiểu nam hài nhi, ba người cũng là cùng nhau. Lê Thư Hân chủ động qua đi chào hỏi, Thiệu lăng đứa môi. Chương Nhã Hân Trương Nhã Hân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy bọn họ kinh ngạc một chút ngay sau đó cười nói thật là xảo không nghĩ tới các ngươi cũng ở bên này nàng chạy nhanh cấp Lê thư Hân giới thiệu đây là ta mụ mụ đây là ta nhi tử nhạc nhạc tiểu Nam hoaa nhi xúc tới rồi lao Thái Thái phía sau tò mò mở to hai mắt nhìn Lê thư Hân Phu thê Lê thư Hân ta cho ngươi giới thiệu một tiểu đệ đệ Lâm A Di đẩy tiểu dai Hy đâu tiểu dai Hy cũng tỏ mỏ thân đầu nhỏ xem nói rahi Đây là nhạc nhạc ca ca, ngươi cùng nhạc nhạc ca, ca chào hỏi một cái. Tiểu giai hy lập tức cười tùng tịm, nhạc nhạc ca ca hảo. Nay tiểu hài nhi chính là cái tự quen thuộc nhi vật nhỏ, hắn ngập nước mắt to đánh giá cái này so với chính mình lớn lên còn nhỏ một chút tiểu ca, ca. do dự một chút, nói, Kaka Không phải đệ đệ sao? Lê Thư Hân, cái này là ca, ca. so ngươi hơn tháng. Tiểu giai hy nga một tiếng, đừng nhìn tiểu nhạc nhạc có điểm sợ đại nhân, nhưng là cùng tiểu hài nhi nhưng thật ra không sợ. Hai cái tiểu hài nhi thực mau liền ghé vào cùng nhau. Tiểu giai hy, cửa có tiểu hài tử làm tiểu xe xe nhà, nhạc nhạc ca ca như thế nào không ngồi. Tiểu nhạc nhạc lập tức ngẳng đầu xem mẹ nó, Trương nhã hân, ta đi đẩy cái lại đây. Nhưng thật ra Trương mụ mụ cười nói, ta đi thôi, các người liêu trong chốc lát. Chương nhá hân, ta đối bên này siêu thị không quen thuộc, lần này cũng là đi phụ cận cấp nhi tử mua mì, thuận tiện lại đây nhìn xem. Nàng cảm khái, người bên này nhưng thật ra mua không ít đồ vật. Lê thư Hân Ăn ta, rất nhiều muốn chuẩn bị, các người đâu, ăn Tết chính mình ở bằng thành quá Trương Nhã Hân gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta nương ba nhi cùng nhau, bất quá cũng khá tốt, trước kia ăn Tết ta cũng rất mệt, năm nay liền chúng ta ba cái nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện nhi. Năm rồi đều là ta tới lo liệu ăn Tết đồ vật. Thiệu bằng trong nhà thân thích bằng hữu cũng không ít, Trương Nhã hơn mua đến ăn Tết đều mệt chân không chạm đất. Đừng nhìn Thiệu bằng từ nàng mua một ít đại bài trang điểm, nhưng là hắn lại là cái truyền thống nam nhân. Trong nhà tới thân thích bằng hữu rất ít đi ra ngoài, cơ bản đều là ở trong nhà ăn cơm. Nàng bà bà cũng sẽ không tới làm này đó, tự nhiên tất cả đều là nàng. Mỗi năm ăn Tết, đều mệt cái ngã ngửa. Như vậy tưởng tượng, năm nay ăn Tết nhưng thật ra không có gì chuyện này. Nàng nói, chúng ta ba người đơn giản chuẩn bị một chút là có thể ăn thật lâu. Ta trước kia liền cùng cái tiểu bảo mẫu dường như, ai nàng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, căng thẳng hầm dưới, nói, ta nhớ tới điểm chuyện này. Lê Thư Hân Ơn. Trưng Nhã Hân nhìn siêu thị mãn tràng lông nhạc, hết đợt này đến đợt khác chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi. Nàng nói, chờ một chút đi ra ngoài nói đi. Ta nhớ tới điểm chuyện này, cùng nhà các ngươi nuôi dưỡng vòng có quan hệ. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân lướt nhau, Lê Thư Hân thực mau liền ứng hảo. Bên này có thể đưa hóa, Lê Thư Hân tự nhiên không nghĩ chính mình dẫn theo. Đoàn người cùng nhau ra cửa, tìm một cái tiệm cơm trà, Lâm A Di đã trước lánh tiểu giai hy về nhà. Tuy rằng Tiểu Gia Hy rất muốn lưu lại cùng tấn nhận thức Tiểu ca ca chơi, nhưng là ba ba mụ mụ có việc nhi, Tiểu Gia Hy cũng không phải cái bướng bình hài tử. Trương mụ mụ cũng lên Tiểu nhạc nhạc về trước ra. Lê Thư Hân phu thê cùng Trương Nhã Hân cùng nhau ngồi ở tiệm cơm trà, Lê Thư Hân nói, là có chuyện gì nhi sao? Trương Nhã Hân, các ngươi nhận thức một cái kêu thang rượu tông người sao? Tiểu Lăng tầm mắt lué lué, nói, thang khẩu thôn. Trương Nhã Hân gật đầu, nói, ta cũng là vừa rồi đột nhiên liền nghĩ tới. Có 1 năm antes, hắn thượng nhà ta tới tới cửa xin lỗi. Nga, chính là chúng ta động rời kia một năm tân niên, lúc ấy các ngươi đều dọn đến bằng thành. Hắn tới nhà của ta xin lỗi, là cùng cả mặt có quan hệ cái kia vương phóng viên dẫn tiến, bọn họ cùng nhau đánh bài, kỹ càng tỉ mỉ chuyện này ta không biết, nhưng là ta qua đi cho bọn hắn pha trả thời điểm, ngay bọn hắn nói lên cái gì nuôi dưỡng vòng chuyện này. Cái kia thang rượu tông vẫn luôn cùng Thiệu Bằng xin lỗi, hơn nữa luôn mãi bảo đảm, nói hắn đắc tội ai cũng sẽ không đắc tội Thiệu Bằng. Tuyệt đối không có tính kế thiệu bằng ý tứ, lần này lại đây chính là tưởng hóa giải hai bên hiểu lầm. Ta mơ hồ nghe hắn ý tứ, hắn giống như tính kế ngươi gì đó, bất quá không thành công. Thiệu bằng sợ hắn ở tính kế chính mình, cũng nhằm vào hắn không ít, người này liền tới cửa xin lỗi. Người này còn bảo đảm, về sau thiệu bằng hữu dụng đến địa phương nhất định phân phó hắn. hẳn là còn đề ra cái gì chỗ tốt, bằng không thiệu bằng cũng không thể mềm hóa. Sau lại thiệu bằng liền nói với hắn, chuyện này làm hắn đừng nhắc lại. coi như không việc này Nhi. Nếu ngươi muốn tìm hắn cha Nhi, hắn sẽ trợ giúp thang Diệu Tông. Bởi vì lúc ấy nghe nói chính là cái biết cái không, cho nên Trương Nhã Hân nói cũng lộn sột, bất quá tuy là như thế nàng vẫn là nói, lúc ấy nhưng thật ra không tưởng cái gì, sau lại bọn họ hai cái chơi khá tốt. Ta không hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là người này man âm hiểm, từ thiệu bằng nơi nào cuống chút tiền, thiệu bằng cùng hắn quan hệ cá nhân cũng có thể. Nếu các ngươi nhận thức người này liền phòng bị người này điểm, Trương Nhã Hân nói này đó, kỳ thật Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân là biết đến, bọn họ nói sự tình đơn giản chính là lúc trước nuôi dưỡng vòng kia chàng nhân vi ngoài ý muốn, bất quá kia sự kiện Nhi bị đánh gây mà thôi. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, kế tiếp còn có như vậy chuyện này Nhi. Thiệu Bằng giúp đỡ thang Diệu Tông. Thiệu Lăng bật cười. Trương Nhã Hân lập tức nói, ta không phải bởi vì cùng Thiệu Bằng tách ra liền cố ý chửi đối hắn, chuyện này là thật sự. Lê Thư Hân, chúng ta không có không tin ngươi. kỳ thật rất tin tưởng ngươi nói. Trương Nhã Hân không nhìn xuống, hỏi, vậy các ngươi như thế nào nhận thức người như vậy A người này thật sự quá âm hiểm. Lê Thư Hân, chúng ta đều không quen biết hắn, nhưng là biết người này, phía trước chúng ta nuôi dưỡng vòng không phải có người trộm hải sâm Cái này ngươi hiểu được đi. Có thể là hắn sai sự. Đến nỗi muốn phát người chết tài loại sự tình này, Lê Thư Hân liền không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Trương Nhã Hân, a này. Nàng nói, chuyện này ta biết. nhà ngươi nuôi dưỡng vòng thiếu chút nữa xảy ra chuyện nhì, thiệu bằng cũng sợ hãi, vẫn luôn an bài người luân cương. Nguyên lai like hắn là làm chủ. Lê Thư Hân gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở chúng ta. Trương Nhã hơn cười, kỳ thật sự tình đều đi qua, nhưng là nếu biết ta tưởng ta còn là cùng các ngươi nói một tiếng nhì, trước kia ta làm sai quá rất nhiều chuyện này, nhưng là hiện tại nếu chúng ta là bằng hữu, có cái gì ta nên cho ngươi nói một tiếng? Ta không biết các ngươi là bởi vì cái này biết hắn. Ta tưởng chính là... Nếu người này là các ngươi bằng hữu Nhưng phải cẩn thận Cho nên nếu nghĩ tới phải nhắc nhở các ngươi một chút Lê Thư Hân Ta hiểu Trương Nhã Hân nói ra cũng khoan khoái Nói, kêu hành Nếu nói xong, ta liền đi trước Cuối năm, nhà ta muốn chuẩn bị cũng nhiều đâu Lê Thư Hân cười Hảo Nàng nói Ta xem tiểu nhạc nhạc man thích tiểu gia hi Quá xong năm không bội Chúng ta lánh hải tử cùng nhau ra tới chơi đi Trương Nhã Hân Hành Nàng nói Ta cùng ta mẹ còn thương lượng quá, chờ hai tử lớn một chút, lành hắn nơi nơi chơi một chút, tuy rằng ta không thể cho hắn trước kiệt như vậy yêu việt sinh hoạt, nhưng là ta cũng sẽ tận lực làm hai tử khỏe mạnh trưởng thành. Đến lúc đó đi công viên, chúng ta cùng nhau đi. Hai cái đương mụ mụ đem đề tài quải tới rồi hài tử trên người, Trương nhã hơn không thiếu được lại hỏi vài câu lê thư hơn bọn họ nhà trẻ tình huống, nghe nói nhà trẻ phí dụng, nàng cũng thực liễu lưới. Bất quá mặc kệ là quý vẫn là tiện nghi. Nàng cũng xác thật không thể cấp hài tử đưa đến bên này đọc sách, khoảng cách bọn họ cho ở quá xa, không có phương tiện, nhà trẻ khẳng định là muốn gần đây đọc sách mới phương tiện. Nhưng là này cũng làm nàng đối nhà trẻ có cái đơn giản hiểu biết. Nàng cảm khái, ta còn phải nỗ lực. Lê Thư Hân, ngươi cũng đừng cho chính mình quá lớn áp lực, hài tử tiểu đâu. Trưng nhã hơn gật đầu. Hai cái đương mụ mụ thảo luận hài tử. Thiệu lăng ngón tay còn lại là nhẹ nhàng điểm mặt bàn, như suy tư gì. Thang diệu tông, a Trương 106 tương thân đối tượng, đổi mới. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân phu thề gặp được Trương Nhã Hân phản phất chính là một kiện tiểu nhạc đệm, cũng không có cái gì gọn sóng. Rốt cuộc Trương Nhã Hân biết đến, Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân cũng biết. Lúc trước Thiệu Lăng nuôi dưỡng vòng xảy ra chuyện nhi, lấy Thiệu Bằng cầm đầu mặt khác môi dưỡng vòng cũng đều sợ cực kỳ. Mọi người đều càng thêm tích cực tìm người trong coi, sợ mắc nhưu nhi, bị ai tính kế. Nhưng lại nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này nhi còn có hậu tục Bất quả muốn nói Thiệu bằng sợ thang khẩu thôn đang làm cái gì, làm một ít động tác, kia nhưng thật ra cũng không cho người ngoài ý muốn. Thiệu bằng cá tính chính là như vậy. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới thang rượu tông thế nhưng đi tìm Thiệu bằng xin lỗi. Đừng nhìn Thiệu lăng mấy năm nay ở bằng thành không thế nào hồi lâm thành, nhưng là mấy năm nay hắn đối thang rượu tông vẫn là thực chú ý, cũng nhìn chầm chầm vào người này. Rốt cuộc, có thể tàn nhẫn xuống tay tính kế mạng người ăn người huyết màn đầu như vậy ác độc người nhưng không nhiều lắm. ba cái tên côn đồ nhi không phải cái gì thứ tốt, hắn liền càng không phải. Hiện tại ba cái tên côn đồ đều đi vào, vương phóng viên cũng đi vào, nhưng là người này còn ở bên ngoài nơi nơi dạo chơi đâu. Nếu là thật thật tại tại lại nói tiếp, người này mới là nhất tác độc. Thiệu lăng ánh mắt thâm thâm, trao phúng câu lấy khỏe miệng. Nhà bọn họ ăn tết mua đồ vật, đã đưa lại đây. Lê Thư Hân cùng Lâm A Di đem đồ vật đều sửa sang lại hảo. Lúc này mới nhìn đến Thiệu lăng đứng ở bên cửa sổ phát ốc, nàng tiến lên hỏi, làm sao vậy Ngươi còn đang suy nghĩ trương nhã hơn nói, thiệu lăng, ta suy nghĩ thang diệu tông. Lê Thư Hân tâm nói, đời này mới chỗ nào đến chỗ nào, hắn chỉ là tính kế chúng ta không có thành công, chính là đời trước chính là thành công. Mới vừa trọng sinh thời điểm, nghĩ vậy chút nàng đều phải khí ngủ không được, nhưng là cũng may lúc này đây hắn không có thành công, bằng không Lê Thư Hân thật là muốn nôn chết. Nàng nói, ngươi tưởng người này làm gì? Này cũng không phải là cái gì thứ tốt. nay đại khái là Lê Thư Hân sống hai đời. Kiến thức quá nhất người xấu, nhắc tới người này liền sinh lý không khỏe. Thiệu lăng tựa hồn là hiểu được Lê Thư Hân ý tưởng, hắn ôm quá nàng bả vai nói, ta biết này không phải cái thứ tốt, chúng ta không cần vì loại đồ vật này làm chính mình buồn bực, không đáng. Tạm dừng một chút, hắn cười nói, người xấu tóm lại sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lê Thư Hân nâng lên con người, Thiệu lăng hướng về phía nàng cười cười, nói, hảo, không đề cập tới hắn. Chúng ta sửa sang lại một chút đồ vật cho đại gia đưa một chút hàng Tết đi. Lê Thư Hân cũng phối hợp không hề đề, rốt cuộc loại này xui xẻo ngoạn ý nhi, đề nhiều ảnh hưởng mọi người ăn Tết hảo tâm tình. Đưa hàng Tết loại sự tình này, năm rồi đều là thiệu lăng, năm nay cũng không ngoại lệ, thiệu lăng một năm một đầu heo, này đã là định đến hiện tại đều bất biến. Bất quá cũng không cần sửa sang lại cái gì, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên lai hàng Tết chuẩn bị. Đúng rồi, đại tỷ khi nào hồi lâm thành. Lê Thư Hân, tháng chạp 28. Lại tính tính, chính là hậu thiên sao. Lê Thư Hân, người hồi người ba mẹ bên kia thời điểm cấp Thiệu Chi gọi điện thoại, mang nàng đoạn đường đi, nàng đánh giá cũng là mấy ngày nay đi trở về. Lê Thư Nguyệt bao con nhộng tiệm cà phê đã khai đi lên, còn không có khai trương thời điểm Thiệu Chi liền theo vào cùng ra bận việc, nhưng thật ra về nhà không nhiều lắm. Hiện tại bọn họ tiệm cà phê đã khai trương sinh ý nhưng thật ra không tồi, nhưng là cũng là vội, nghe nói Thiệu Chi đã lâu không hồi lâm thành. Nếu là làm Lê Thư Hân nói, Thiệu Chi thiếu trở về một chút cũng hảo. Thiệu Quốc Huy cùng Phạm Liên không thế nào sẽ giáo dục hải tử, tính toán chi ly không phóng khoáng, cả ngày nghi chiếm tiện nghi. Thiệu chi ở bên ngoài tiếp xúc người nhiều, tiến tới lại nỗ lực. Phải biết rằng nguyên lai ở Lâm Thành cũng không phải là như vậy. Thiệu Lăng nâng lên Lê Thư Hân Cảm, nói, thật là cái hảo tẩu tử. Lê Thư Hân chừng hắn một cái, đẩy ra hắn tay, ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện. Nàng nói, ngươi có thể sửa thật nhiều hảo A, ngươi đừng âm dương quái khí lạc. Lại nói, chính ngươi không phải cũng chủ động hỗ trợ sao Hiện tại lại cha người xấu. Thiệu Lăng nhướng mày nói, ta chính là như vậy mâu thuẫn A. Hắn nhưng thật ra trắng ra. Thiệu Lăng mạnh miệng là mạnh miệng, nhưng là hắn đi Lâm Thành thời điểm, vẫn là kêu Thiệu Chi, Thiệu Chi cũng mua một ít hàng Tết, chuẩn bị mang về nhà. Băng thành thành thị này chính là như vậy, cùng Lâm Thành hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là khoảng cách rất gần, cũng hoàn toàn không giống nhau. Lâm Thành người là có thể lười liền không làm việc nhi, người cũng không thế nào tiến tới, chủ yếu cũng là bản địa không có gì sáng nghiệp. Đất rừng nhiều nhưng là rồi lại là bảo hộ lâm không thể động, bản địa không có gì sản nghiệp, này liền dẫn tới thành thị phát triển lực thực nhược Mà bọn họ khoảng cách bằng thành dương thành đều rất gần, nhưng phàm là có điểm tiến tới tâm đều đi ra ngoài phát triển, lưu lại đều là vừa lòng với hiện trạng. Này liền dẫn tới lâm thành thập phần an nhàn không tiến tới. Chính là bằng thành không giống nhau, đây là một cái cuốn vương thế giới, mọi người đều nỗ lực công tác nỗ lực kiếm tiền, thật là một khắc đều không thả lỏng. Cho nên người ở không giống nhau địa phương, khác biệt cũng đại Giống như là thiệu lăng lê thư hân phu thê nói giống nhau, thiệu chi cùng trước kia một chút đều không giống nhau, nàng ở bên này mua không ít hàng tết, nói, ta liền biết nhị ca ngươi vẫn là muốn đi mua heo, cho nên ta một chút thịt cũng không có mua. Năm trước ngươi đưa kia đầu heo, ba mẹ làm thật nhiều lạp xưởng hương vị nhưng hảo. Thiệu lăng sâu kín, ta nhưng không ăn quà cái gì lạp xưởng Như vậy vừa nói, thiệu chi liền có điểm xấu hổ, thật đúng là, hắn ba mẹ cũng sẽ không nghĩ nhị ca. Đừng nhìn hắn ba mẹ luôn là tưởng từ nhị ca nơi đó đào tiền, nhưng là lại cũng chưa từng có quan tâm quá hắn. Thiệu chi thập phần xấu hổ, bất quá vẫn là nói, nhị ca, năm nay mẹ làm lạp sưởng, ta cho người đưa một ít. Thiệu lăng ha hả cười lạnh, kia nhưng thật ra thật cũng không cần. Thiệu chi, lại lần nữa an tính lại. Huynh muội hai cái yên lặng không nói gì lái xe hồi lâm thành, đi lâm thành thị nội là phải trải qua thang khẩu thôn cùng thiệu gia thôn, con đường này hai sườn, một bên là thiệu gia thôn. Một bên là thang khẩu thôn thiệu chi nhìn hai bên hoàn toàn bất đồng bộ dáng nói thang khẩu thôn che lại thật nhiều phòng ở A thang khẩu thôn nguyên bản cho rằng bên này cũng muốn động rời liều mạng đóng thêm toàn bộ thôn liếc mắt một cái xem qua đi liền rậm rạp phòng ở nhưng thật ra thiệu ra thôn bởi vì phá bỏ và di rời quan hệ này ngược lại là thao không ít Thoạt nhìn thập phần quận cũẽ bất quá nơi xa cư dân lâu đã cái đi lên Thoạt nhìn có điểm khí phái thiệu chi nhìn xem này đầu nhi lại nhìn xem kia đầu nhi Nàng nói, ta cảm thấy nếu ta nếu là thang khẩu thôn người, khẳng định đặc biệt không cân bằng, rõ ràng chính là một cái lộ chi cách, như thế nào liền khác nhau như trời với đất đâu. Thiệu gia thôn tự nhiên không phải mỗi người đều giống thiệu lăng nhà bọn họ đảm bảo đền bù nhiều như vậy, thiệu lăng xem như xếp hạng trước năm trong vòng, nhà hắn là có nuôi dưỡng vòng, phòng ở cũng nhiều. Bất quá những người khác liền tính lại thiếu, lần này động rời cũng thay đổi rất nhiều người sinh hoạt. Bọn họ thôn vốn dĩ chính là phổ phổ thông thông nông dân. Hiện tại cái đỉnh cái ít nhất năm mấy chục vạn. Rốt cuộc, từng nhà đồng ruộng thổ địa đều chiếm dụng, chỉ cần cần mẫn điểm nhân ra, thu nhiều mà nhiều, thượng trăm vạn cũng là có thật nhiều cái. Nếu không nói cái này phá bỏ và di rời thật sự lập tức thay đổi toàn bộ thôn vận mệnh. Thiệu Chi, Nhị Ca, ta nghe nói chúng ta lâm thành thành tây bên kia cũng có một miếng đất muốn phá bỏ và di rời, bất qua cấp tiền không có thiệu ra thôn nhiều, bên kia hiện tại đều không đồng ý đâu. Này nếu là nói như vậy, thiệu lăng vẫn là biết một chút. Hắn nói, sử dụng không giống nhau đi, bên kia là chủ đầu tư động rời chủ đầu tư phầm lâu. Nhưng là chúng ta là muốn dỡ xuống xây dựng tiểu cảng, tác dụng không giống nhau, có thể lấy ra tới lực độ liền không giống nhau. Thiệu chi ừ một tiếng, lại ghé vào cửa sổ nhìn thang khẩu thôn rầm rạm phòng ở, nói, ngươi nói bọn họ có thể phá bỏ và di rời sao. Thiệu lăng cơ hồ không có xem liền nói thẳng, ta cảm thấy không thể. Thiệu chi kinh ngạc, ngươi cảm thấy không thể. Thiệu lăng ngật đầu. Hai mắt nhìn về phía trước nghiêm túc lái xe, nhưng là lại trắng ra nói, thang khẩu thôn cùng thiệu gia thôn không giống nhau, thiệu gia thôn lân cận bờ biển, có phá bỏ và di rời tất yếu, hơn nữa thông trì đột nhiên, tuy rằng ngươi xem chúng ta đều phá bỏ và di rời không ít tiền, nhưng là chúng ta thôn cơ hồ không có đóng thêm. Mặc dù là sau lại có người đóng thêm, cũng không có dựa theo vốn có bồi thường tiêu chuẩn, chỉ là cho phí tổn giới. Cho nên kỳ thật chúng ta thôn vẫn là thực bất việc nhi. Nhưng là thang khẩu thôn liền không giống nhau. Bọn họ cũng không xây dựng cảng, không phải cần thiết muốn phá bỏ và di rời. Mà bọn họ lại cái đến như vậy dày đặc, ngươi xem cũng biết, bên này phá bỏ và di rời phí tổn sẽ rất cao rất cao. Chủ đầu tư một đám gà tặc muốn mệnh, bọn họ sao có thể làm coi tiền như rác. Thiệu chi ừ một tiếng, nói, bọn họ này phòng ở cái đến sắc thật dày đặc, đúng rồi ca ca, ngươi biết không. Thang khẩu thôn có cái kêu thang rượu tông. Thiệu lăng xe kéo kẹt một chút, dựa vào ven đường ngừng lại, hắn nhìn thẳng thiệu chi. Hỏi, ngươi như thế nào nhận thức hắn? Thiệu Chi vừa thấy Thiệu Lăng sắc mặt khó coi không được, chạy nhanh nói, ta không quen biết hắn. Thiệu Lăng, ngươi không quen biết hắn, để hắn làm gì? Thiệu Chi, là khác chuyện này. Nàng thật cẩn thận hỏi, nhị ca, là có cái gì vấn đề sao? Ngươi này biểu tình cũng quá dò người. Nàng kỳ thật gặp qua Thiệu Lăng phát hỏa bộ dáng. Nhưng là thật sự phát hỏa nàng cũng không phải thực sợ hãi, nhưng là Thiệu Lăng đột nhiên loại này lạnh nhạt sắc mặt, nhưng thật ra thật sự làm người cảm thấy dò người. Thiệu chi chạy nhanh nói, ngươi biết thiệu ra thôn Lý Tam Thúc đi. Lý Tam Thúc cùng ta ba là cùng nhau lớn lên, tuy rằng lui tới không nhiều lắm, nhưng là cũng là có lui tới. Ta ba phía trước đi trong thôn xem phòng ở cái đến thế nào, chính là Lý Tam Thúc lánh hắn đi. Thiệu ra thôn phá bỏ và di rời, mọi người đều đi ra ngoài thuê nhà, Lý Tam Thúc chính là thuê thang khẩu thôn thang rượu tông phòng ở, bọn họ giống như chô man tốt. Trước một đoạn nhi, hắn còn lanh thang rượu tông tới trong nhà làm khách, nói là làm khách. Kỳ thật ta đã nhìn ra, chính là tưởng tác hợp chúng ta. Biến tướng tương thân. Kết quả mới vừa gặp mặt, còn chưa nói càng nhiều. Tam ca liền vội vã lại đây, tam tẩu viêm dạ dày cấp tính. Ta không phải ở bệnh viện trụ thời gian trường cùng bệnh viện vài cái bác sĩ hộ sĩ đều nhận thức sao. Tam ca làm ta hỗ trợ đưa tam tẩu cùng đi bệnh viện. Ta liền vội vàng đi trước. Sau lại mẹ trả lại cho ta mắng một đốn, nói ta không biết nắm chắc thanh niên tài tuấn, còn nói thang khẩu thôn nhất định sẽ phá bỏ và di rời. Ta hiện tại không nắm chắc được, về sau muốn khóc cũng không kịp. Nói là muốn lại lần nữa cho chúng ta an bài một lần gặp mặt, bất quá ta vội sao, liền vẫn luôn không có trở về. Nàng quả nhiên là cái nói nhảm, chuyện này giảng chính là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bất quá nàng cũng không phải cái vụn về trứng, hiện tại làm ngành dịch vụ, nhiều ít là sẽ xem người sắc mặt. Nàng thật cẩn thận hỏi, nhị ca, cái này thang rượu tông là có cái gì vấn đề sao? Thiệu lăng cười lạnh một tiếng, nói, thật là cái đúng là âm hồn bất tán. Thiệu Chi, nàng không ngôn ngữ, tiến lặng nhìn nhị ca. Thiệu Lăng cũng không nghĩ tới, hắn không có tìm thang rượu tông, hảo sinh thảo điểm cách nói. Người này nhưng thật ra 5 lần 7 lượt xuất hiện ở hắn bên người. Muốn nói hắn không rõ ràng lắm thiệu ra là tình huống như thế nào, thiệu Lăng nhưng không tin, rốt cuộc, Lý Tam Thúc còn ở hắn chỗ nào ở đâu. Lại nói, hắn hậu kỳ còn cùng thiệu bằng thành bằng hưu, liền này, muốn nói hắn hoàn toàn không biết căn bản không có khả năng. Không phải nói thiệu Chi không tốt. Mà là người này một đường xem tiền, liền mạng người đều có thể tính kế, hắn nhưng không tin, người này sẽ vui cùng cái gì cũng không có thiệu chi tương thân. Muốn nói người này không có điểm mặt khác tính kế, thiệu lăng là một ngàn cái một vạn cái không tin. Hắn bậc lửa một cây yên, chịu lên. Thiệu chi càng thêm thật cẩn thận, hỏi, nhị ca, ngươi không có việc gì đây em. Người này là chuyện như thế nào? Thiệu lăng nghiêng mắt nhìn về phía thiệu chi, nửa ngày, hắn nói, ba mẹ nói cái gì tương thân. Ngươi coi như bọn họ đánh giám, bọn họ nếu là sẽ xem người, đã sớm phát đạt, còn dùng như vậy tinh kế cái này tính kế cái kia. Ngươi nếu là tưởng hảo hảo tồn tại, cũng đừng tới gần thang rượu tông, hắn có thể so ngươi bạn trai cũ càng ăn thịt người không nhà xương. Nay cũng không phải là cái gì tuân kỷ thủ pháp người tốt. Thiệu chi sừng sốt run lên một chút, nói, người này, như vậy đáng sợ. Thiệu lăng biểu tình có chút ý vị thâm trường, hắn ánh mắt có chút sâu thẳm thâm thúy, chậm rãi nói. Đây là một cái gián độc. chương 107 hỏi thăm, đổi mới. Thiệu chi đã trải qua cha nam, đối nam nhân vốn dĩ liền không có như vậy tín nhiệm. Nàng mấy ngày này cũng chưa trở về, trừ bỏ thật là vội ở ngoài, chưa chắc cũng không có trốn người ý tứ, nàng sợ nàng mẹ lại cho nàng giới thiệu cái kia nam. Hiện giờ đâu, nghe được thiệu lăng nói, càng là lo lắng không được, nói, như vậy hư à, kia làm sao bây giờ à, ba mẹ còn đem hắn coi như là người tốt. Nói xong lại toái toái niệm, Ta mấy ngày này đều không có về nhà, không biết ba mẹ cùng hắn có hay không càng nhiều lùi tới. Nàng nắm chính mình ngón tay, khẩn trương có lo âu Thiệu lăng xem nàng như vậy, hiểu được sự tình trước kia đối nàng vẫn là có ảnh hưởng, hắn chụp thiệu chi một chút, nói, ngươi đừng khẩn trương. Thiệu chi, chính là người này không phải cái tốt. Nàng thấp rộng nhắc mãi, ba mẹ chính là dẫn sói vào nhà, ta xem lý tam thúc cũng không phải cái gì người tốt, chính mình như nữ đều không tin, nhưng thật ra tin tưởng cái kia thang diệu tông. Thiệu lăng xem nàng càng thêm dối rắm nói, ngươi tin tưởng ta sao? Thiệu chi ngừng đầu, nhìn về phía cái này nhị ca, nàng nhấp môi, gật đầu. Nàng chính mình trải qua nói cho nàng, cái này nhị ca là dựa vào được, tuy rằng khả năng nói chuyện không dễ nghe, nhưng là thật sự có thể khởi động làm việc. Nàng thấp giọng ta tin tưởng. Thiệu lăng, nếu như vậy, ngươi liền không cần lo lắng càng nhiều, cũng không cần khẩn trương, ta sẽ xử lý này đó. Thiệu chi, à. Thiệu lăng nhướng mẩy, ngươi không tin ta. Thiệu Chi lập tức gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Thiệu Lăng, kia chẳng phải là. Thang diệu tông sự tình, ta sẽ mau chóng xử lý. Kia đối lao hổ đồ, thật là không một ngày thanh tịnh. Thiệu Lăng nhân tiện trào phúng một chút cha mẹ. Thiệu Chi ngập ngừng một chút miệng, không ngôn ngữ. Bọn họ xe quẻo vào Thiệu Gia Thôn. Thiệu Gia Thôn hiện tại chỉ có linh tinh cơ hồ, mắt thấy liền phải ba năm, tự nhiên là nên dọn đều dọn. Bất quá bọn họ cũng không lại trong thôn dừng lại, thực mau hướng trong khai, khai trong chốc lát, đến chân núi Bên này có hai gian phòng, nghe được xe thanh, trong phòng người thực mau ra tới, Quách Nhị Thúc nói, ta đánh giá các ngươi mau tới rồi. Hắn chỉ cấp Thiệu Lăng xem, nha Đây là ta giúp ngươi thu heo, phì đi. Thiệu Lăng cười, khá tốt. Quách Nhị Thúc đắc ý, kia cũng không phải là, ta đối thứ này nhất đã hiểu. Hắn kêu ngạo cười một tiếng, kêu, Quách Bân, Quách Bân. Quách Bân từ trong núi ra bên ngoài chạy, hỏi, sao? Em đẹp này tê tâm liệt phế gọi là gì? thiệu nhị ca Đây là, đây là thiệu chi đi. Quách bân nói, ta vừa rồi đi trên núi nhặt trứng gà, ngươi còn đừng nói, hôm nay lạnh, gà đẻ trứng cũng không ít. Đợi chút cho ngươi trang trên xe đi. Thiệu lăng, hành A Hắn cười nói, ta cho các ngươi mang theo một ít hàng tết, đi, chính mình dọn đi, ta mua trái cây. Quách bân, hắc hắc, cảm ơn thiệu nhị ca. Hắn cũng không lấy chính mình đưa người ngoài, cao hứng phấn chấn dọn xuống dưới một giường trái cây, nói, vừa lúc, ta mẹ muốn ăn sầu riêng nấu gà. Quách nhị thúc, ngươi thật đúng là không lấy chính mình đương người ngoài. Quách bân hắc hắc cười. Quách nhị thúc tiếp đón thiệu lăng, dù sao đều lại đây, đi, lên núi nhìn xem gà đi. Hiện tại thiên lãnh, ta phóng thời gian đoạn, ngươi nhìn xem thế nào. Thiệu lăng, thành. Hắn quay đầu cùng thiệu chi nói, ngươi ở trên xe đợi chút. Thiệu chi, nga. Nàng là lần đầu tiên lại đây bên này, nơi nơi nhìn xung quanh, thiệu gia thôn là thiệu lăng thơ hấu, nhưng là không phải thiệu chi. Nàng xem nơi nào đều có chút tò mò Nhưng thật ra còn rất có hứng thú Có đôi khi chính là như vậy Trước kia cũng tới Nhưng là không cảm thấy có cái gì Mỗi lần tới đều cảm thấy nơi này là ở nông thôn Quả thực là dơ loạn kém đại biểu Nơi chốn đều lộ ra quê mùa Chỉ nghĩ nhanh chóng trở về thành Nhưng là lần này lại đến Cảm giác ngược lại không giống nhau Đại khái là tâm thái không giống nhau Lại xem hoàn cảnh đều không giống nhau Thiệu chi ngồi ở ghế phụ đánh giá chung quanh hoàn cảnh Thiệu lăng còn lại là đi theo quách nhị thuốc hướng trong núi đi rồi, quách nhị thuốc vừa đi vừa nói chuyện, gần nhất trong thôn một ít lão nhân khi còn nhỏ thường trở về nhìn một cái xây dựng tiến độ, người trẻ tuổi cơ hồ đều không trở lại. Thiệu lăng, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn chuyện này, nguyên lai like trong thôn người trẻ tuổi liền ái đi thượng vân thôn bên kia chơi. Quách nhị thuốc, đâu chỉ thượng vân thôn, thang khẩu thôn cũng là giống nhau, tụ tập nhất bang tiểu tử đánh bạc. Hắn có chút hận sát không thành thép, nói, như vậy phá bỏ và di rời chuyện tốt nhi. Cả đời này sợ là liền như vậy một lần, bọn họ ngược lại là bất giác cảnh Nhi hoác hoác tiền, thật là không hiểu chuyện Nhi. Ta liền nhìn Quách Bân, trong nhà đại sự tiểu tình đều làm hắn làm, như vậy hắn liền không có công phu đi đánh bạc. Trước kia cùng hắn chơi đến tốt mấy cái tiểu tử, hiện tại cùng hắn đều không thế nào lui tới. Thiệu lăng, đây cũng là chuyện tốt Nhi, bằng không thật là trầm mê đánh bạc, nhật tử mới là vô pháp Nhi qua. Hắn vô vô Quách Nhi thuốc bả vai nói, nhà ngươi Quách Bân tính tình ôn hòa đơn thuần. thiếu cùng cái loại này người tiếp xúc cũng là đúng. Quách nhị thúc, cũng không phải là, một đám không nghĩ học giỏi. Hắn nói, Thúy Phân tẩu tử gia nhị tiểu tử, nguyên lai ở Dương Thành đi làm, từ biết phá bỏ và di rời, chạy nhanh đã trở lại, này cái gì cũng không làm. Nhà hắn lao đại vừa thấy đệ đệ đều như vậy, cũng chạy nhanh trở về, hai huynh đệ mỗi ngày nhi náo đều sợ đối phương cầm lao nhân tiền. Thúy Phân vì hai cái tiểu tử hòa thuận, liền đưa tiền đều phân. Người nói n Chính mình khai bữa sáng cửa hàng thức khuya dậy sớm nhiều năm như vậy, như thế nào liền như vậy không biết lưu cái chuẩn bị ở sau nhi đâu. Này lao nhân tuổi lớn, tiền vẫn là muốn nắm ở trong tay. Lúc này hảo, nàng đem tiền phân, hai cái nhi tử vừa lòng, chính là người trẻ tuổi, có cái gì định lực. Nhà hắn lao nhị cầm tiền, liền ở thang khẩu thôn đánh bạc, phân mấy chục vạn đều đi vào không nói, còn thiếu một tuyệt bút vay nặng lãi. kia vay nặng lãi thượng nhà hắn náo loạn thật nhiều lần. Nàng tới nhà của ta tìm bạn già Nhi khóc rất nhiều lần, ta banh không được bạn già Nhi nói vay tiền cho nàng, tuy nói cứu cấp không thiếu nghèo, nhà hắn gặp được việc khó nhìn nên là hỗ trợ, nhưng là này bài bạc chính là cái động không đấy. Thiệu lăng, chúng ta thôn không ngừng nhà bọn họ như vậy đi. kia khẳng định, lao lý ra, khuê nữ cùng cha mẹ thưa kiện, đánh thắng, lao nhân lao thái thái đều hận thấu đứa con gái này, lao lý thái thái mỗi ngày Nhi nói năm đó như thế nào không bóp chết khuê nữ. Thiệu lăng, đó là bọn họ bất công. Hắn nữ nhi lấy tiền khởi phòng ở, dựa vào cái gì phá bỏ và di rời toàn cấp nhi tử. Không khuê nữ chuyện này. Này gác chỗ nào cũng không thể nào nói nổi. Nhân ra tòa án phán chính là có đạo lý. Lại không phải nói phòng ở là ngươi ở chính là của ngươi, tổng muốn xem bỏ vốn xem quyền tài sản chứng. Đúng vậy, muốn ta nói hài tử nhiều cũng không tốt, nhà ta hai cái, liền không có như vậy nhiều chuyện nhi. Thiệu lăng cười, Thúy Phân ra cũng là hai đứa nhỏ. Quách nhị thúc. Nàng vẫn là lúc trước quá sùng hài tử, kết quả ngược lại cấp hải tử quán ích kỷ. Chúng ta trong thôn như vậy thật là không ít. Thật nhiều cái đều là đòi tiền thời điểm lại là ương ca lại là diễn, khỉ khí dương dương, nhưng là cầm tiền đã có thể không gặp mặt không nhiều lắm quảng. Bất quá ta nhìn à, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, ngươi chờ phòng ở xuống dưới, phòng ở xuống dưới lúc sau chỉ sợ càng khó coi, không cần nhiều lời, có chút lao nhân à, ta xem là tuổi già không nơi nương tựa. Ta trước kia cảm thấy nhà ai hài tử có thể mặc kệ cha mẹ, hiện tại ta nhưng thật ra cảm thấy, thật đúng là liền có mặc kệ. Liền có kia bị dưỡng lít kỷ hài tử. Nhà ta tuy rằng một nhi một nữ, ta là đối xử bình đẳng, ta cảm thấy lao nhị thím nói đúng, cho dù có nhi có nữ cũng đến chia đều. Bằng không như thế nào chính là công bằng. Đều là chính mình hài tử, sao còn có thể phân ra nam nữ, nếu như vậy phân, không phải bị thương hài tử tâm. Hơn nữa đi, tuổi lớn. Lại nghĩ như thế nào đem tâm tư ký thác ở nhị nữ trên người, chính mình cũng đến có điểm tiền. Như vậy liền tính là nhị nữ thật sự không hiểu chuyện nhị, cũng không đến mức lẻ loi lưu quạng. Hắn nói cái này lão nhị thím chính là Thiệu Lăng hàng xóm nhị mợ. Đừng nhìn nhị mợ lỗ hai thiển, thường xuyên mắc miêu bị lừa, nhưng là nàng bị lừa đều là tiền trinh nhi. Đại sự nhi thượng nhân gia linh đã thanh. Thiệu Lăng, nhị mợ nhưng thật ra cái thanh minh. Đó là, nàng đầu góc mong Hai người bắt quái trong thôn chuyện này vẫn luôn hướng trên núi đi, cũng đi tới lương chừng núi vị trí, bên này đã không có gì người, chung quanh cũng là liếc mắt một cái là có thể thấy có hay không người. Quách nhị thuốc dừng bước chân, đưa cho thiểu lăng một chi yên, hai người cùng nhau đứng ở tại chỗ hút thuốc. Chiều trong chốc lát, Quách nhị thuốc không hề bắt quái trong thôn chuyện này, nói lên chính sự nhi, Quách nhị thuốc nói, người làm ta nhìn chẳng chằm thang khẩu thôn thang diệu tông, ta lâu lâu quá khứ xem náo nhiệt, nhưng là thấy hắn số lần không quá nhiều. hắn không thế nào ở bọn họ đánh bạc bên kia chuyển động. Bất quá nhị mợ người này tin tức linh thông, ta từ nàng chỗ nào nghe nói, cái kia đánh bạc đánh cuộc đương hình như là hắn làm lên. Quách nhị thúc phi một tiếng, nói, cái này tiểu vương bắt con bê, thật không phải cái đồ vợ. Ta xem hắn chính là ghen ghét chúng ta thôn, tưởng hố chúng ta thôn những người này tiền. Những cái đó đầu hóc không tốt còn cảm thấy hắn là người tốt, thường xuyên ở bên kia chơi, thật là đầu hóc vào thủy. Thiệu lăng, kia hắn ngày thường làm gì? Quách nhị thúc. Hắn bên kia có thưởng qua đi chơi mấy cái tiểu tử, bất quá ta một cái lão nhân không thích hợp qua đi. Đến nỗi nhà hắn quách bân, đi đến làm người bán. Cho nên hắn cũng sẽ không làm quách bân qua đi, cũng may thiệu lăng cũng minh bạch, gật đầu nói, ta biết, hắn có phải hay không cùng thiệu bằng quan hệ không tồi. Quách nhị thuốc xứng sốt ngay sau đó lắp đầu, cái này ta nhưng thật ra không nghe nói, người chờ ta hỏi thăm hỏi thăm, thiệu bằng người này từ cùng hắn tức phụ nhi ly hôn lại liên lụy ca má nhưng thật ra lại đây không nhiều lắm. Ta biết lao thư ký bọn họ đối hắn đều là có điểm ý kiến. Ngay cả hắn thúc thúc ta nguyên lai like thôn trưởng đều đối hắn có ý kiến. Rốt cuộc nếu không phải bởi vì hắn dẫn tiến, cả mặt cũng vào không được. Này nếu là tránh tiền, đại gia tự nhiên đều cảm thấy Thiệu Bằng làm như vậy hảo. Nhưng là hiện tại tao ngộ kẻ lừa đảo, kia lại là mặt khác một hồi sự. Thiệu Bằng hiện tại nhân duyên không phải thực hảo. Hắn nói, bất quá lại nói tiếp, bọn họ nếu là quan hệ không tồi cũng không cho người ngoài ý muốn. Gia hỏa này thả nhìn chầm chằm chúng ta trong thôn mấy hộ phá bỏ và di rời khoản nhiều phá bỏ và di rời hộ đâu, ta xem hắn với ai đều chốt đều không tồi. Liên cái kia bảo căn, bảo căn hắn ra không phải động rời nhiều. Hắn lại là duy nhất tôn tử, tuy rằng hắn bên này không quá nhiều nhưng là không chịu nổi lao ra tử đau hắn, trong tay có tiền, bỏ được cho hắn. Bảo căn trước kia đi theo thiệu bằng chơi, hiện tại không biết như thế nào đều đi theo cái này thang diệu tông. Bị hắn hống thang ca trường thang ca đoạn. bảo căn trước kia chỉ trước vóng mà thôi, chơi game nơi nào tiêu tiền. Một ngày mới mấy cái tiền, chính là điểm vong phí ăn ăn uống uống, hiện tại ở thang khẩu thôn thua cũng không ít. Nghe nói mấy vạn mấy vạn hướng trong điện. Còn có, trong thôn Thiệu Linh Linh còn cùng hắn tương thân, bất quá không hiểu được thành không thành. Thiệu Lăng như suy tư gì? chương 108 theo dõi, đổi mới. Thiệu Lăng lần này lại đây, đương nhiên không chỉ là đưa hàng Tết những chuyện này, chuyện của hắn nhi thật đúng là rất nhiều. Hắn hỏi thăm một ít tình huống Nhắc nhở quách nhị thúc, người qua đi về qua đi, vẫn là làm quách bân thiếu qua đi, ta biết quách bân người không tồi, không phải cái loại này thích đánh bạc người. Nhưng là một khi nhân ra thiết cái bầy dập đâu. nay cũng không phải ta yêu ma hóa thang khẩu thôn người, đương nhiên bọn họ tuyệt đại đa số đều là người thường. Nhưng là tóm lại có người muốn không làm mà hưởng. Đặc biệt là nhìn đến chúng ta thôn bởi vì phá bỏ và di rời phát đạt, khẳng định có nhân tâm không cân bằng. Quách nhị thúc, cái này ta hiểu được. Hắn lau một phên mặt. Nói, ngươi sáng sớm nhắc nhở ta thời điểm, ta liền hiểu được. Hắn cũng không phải cái gì khôn khéo người, cả đời đều ở trong thôn trồng trọt dưỡng gà, không hiểu những cái đó đường ngang ngọ tắt nhì, nhưng là động rời này 2-3 năm xem đến nhiều nghe được nhiều, hắn cũng biết hiện tại nhưng cùng trước kia không giống nhau. Trước kia nơi nào có cái gì đánh bạc, mọi người đều là vội vàng trong nhà nhai cốc nhì đâu. Nhưng là hiện tại cũng không phải là có chuyện như vậy nhi một đám cả ngày không tư tiến thủ, quách nhị thuốc nhìn đều phải nhịn không được lắp đầu. Hắn nói, này thật là không được. Thiệu lăng, phất nhanh nhưng không phải thực dễ dàng như vậy. Quách nhị thuốc thở dài một hơi, nói, ta nhưng thật ra có điểm lý giải lão thư ký thương tâm. Lão thư ký là một lòng vì người trong thôn tốt, hắn không hy vọng thôn này tan, nhưng là hiện thực chính là, sự tình cũng không sẽ y đi theo hắn ý tưởng đi. Nói tán liền tán A. Thiệu lăng, được rồi, quá hảo tự mình nhật tử đi, ngươi nếu là vì người khác nhọc lòng. Người khác chưa chừng còn muốn cảm thấy ngươi là sen vào việc người khác nhi. Như vậy vừa nói, Quách Nhị Thúc thật đúng là nghĩ tới chính mình khuyên bảo căn không cần đánh cuộc, đứa nhỏ này đối chính mình hoàn toàn không có cảm tình, liền cái tôn kính đều không có bộ dáng. hắn ngợt đầu, thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Câu kia tục ngữ nói như thế nào tới. Thiên muốn trời mưa nương phải gà người. Ngươi cũng quản không được người khác thế nào. Quách Nhị Thúc, còn không phải sao. Đúng rồi. Thang Diệu Tông cùng Thiệu Linh Linh tương thân là chuyện khi nào nhi? Quách Nhị thuốc lúc đầu, cái này ta không hiểu được. Nhưng là ngươi hỏi một chút nhị mợ, nàng khẳng định cái gì đều hiểu được. Tuy rằng Quách Nhị Thúc cũng sẽ giúp đỡ Thiệu Lăng nhìn chằm chằm một chút thang khẩu thôn bên kia tình huống, nhưng là rốt cuộc là năng lực hữu hạn, hơn nữa chạy gà bên này việc cũng không ít, Quách Nhị Thúc cũng không thể làm mọi mặt chu đáo. Ngược lại rất nhiều chuyện này đều không rõ lắm, bất quá Thiệu Lăng cũng không ngoài ý muốn, hắn cùng Quách Nhị Thúc nói thời điểm liền biết Quách Nhị Thúc là người nào. Hắn chỉ là đại khái biết điểm tình huống là được. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, năm này sang năm nọ nhìn chằm chằm, tìm người khác cũng thực không phù hợp thực tế. Quách nhị thúc nga đối, ta nhớ tới một đám, thiệu Linh Linh cùng Lý Xuân Mai đánh lên đã tới. Lý Xuân Mai chính là Lý Tam Thúc tiểu nữ nhi, nói là vì một người nam nhân, không hiểu được có phải hay không cái này thang rượu tông. Như vậy bắt quái, hắn cũng là thực thích nghe, nhưng là bởi vì khoảng cách xa, bọn họ nhất quán là ở sơn bên này. Cho nên nhưng thật ra biết đến không nhiều lắm Thiệu lăng cười, nói, hành, ta đây một chuyến nhị mỡ bên kia. Còn có một việc nhi. Quách nhị thuốc chính mình đều có điểm ngượng ngùng, hắn chuyện này liền không thể lập tức nói xong, cùng nặng kem đánh răng giống nhau, nhiều ít là có điểm ngượng ngùng, bất quá vẫn là chạy nhanh nói. Gần nhất có người tới bên này đi bộ, nói là muốn thăm dò vẫn là gì đó. Ta cùng bọn họ nói bên này đã sớm bị người nhận thầu, mặc kệ bọn họ muốn làm gì đều phải lấy ra thủ tủ. Những người này liền đi rồi, nói là đến lúc đó sẽ cùng lao thư ký liên hệ. Thiệu lăng nghe thấy cái này lời nói, ánh mắt lóe lóe, bất quá thực mau liền nói, hành, ta đã biết. Quách nhị thúc nhỏ giọng nói, chuyện này nhi ta không cùng bất luận kẻ nào nói qua, cũng không nói cho người khác. Ai biết có phải hay không lại muốn động rời, nếu là người khác hiểu được cái này, ghen ghét lại đây làm phá hư làm sao bây giờ, chúng ta bên này cũng không ít gà đâu. Này nếu là đầu cái độc, nhưng chính là đại sự nhi. Ngày đó chuyện tốt nhi, ta liền ta bạn già nhi cùng Quách Bân cũng chưa nói. Đừng nhìn Quách Nhị Thúc không phải cái gì người thông minh, nhưng là cũng có chính mình tiểu tâm cơ, hắn hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói, rất cẩn thận. Thiệu Lăng nhìn Quách Nhị Thúc liếc mắt một cái, nói, cái này ta cũng không hiểu được, chờ ta cùng lao thư ký hỏi thăm một chút đi, cũng có khả năng không phải động rời. Tình huống hiện tại ai hảo thuyết đâu? Quách Nhị Thúc gật đầu, kia nhưng thật ra, ngươi xem cái kia thang khẩu thôn, chúng ta động rời kia một năm, bọn họ liền nói muốn động rời. nhưng là cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức. Năm đó cũng có người nói nhìn đến qua đi bài cha xét, chính là kết quả đâu, còn không phải không có. Có thể thấy được chuyện này nhi thật là không đáng tin tuệ Thiệu lăng cười cười, thầm nghĩ cái kia bài cha, chỉ sợ cũng là thiệu bằng năm đó làm động tác nhỏ. Bất quá hắn nhưng thật ra chưa nói này đó, ngược lại là nói, cũng không phải là, được rồi, đi, trở về đi. Bọn họ cùng nhau lên núi cũng không phải là nhìn cái gì gà, thiệu lăng không dưỡng quá gà. Nơi nào có quách nhị thúc như vậy hiểu, quách nhị thúc mới là sẽ dưỡng gà người. Thiệu lăng cái gọi là lên núi nhìn một cái gà, bất quá chính là hai người tìm cái không ai địa phương nói chuyện thôi. Quách nhị thúc, người nói người sao liền không thể hảo hảo bằng vào lao động kiếm tiền đâu. Liền nghĩ không làm mà hưởng. Thiệu lăng nhún nhún bay, nói, nhân tâm hỏng rồi bái. Đúng vậy, chính là nhân tâm hỏng rồi. Hai người cùng nhau hạ sơn, liền thấy quách bân đang ở cùng thiệu chi nói chuyện, hai người không biết nói cái gì. Thiệu Chi mở to mắt, khiếp sợ không ra gì. Thiệu Lăng tiến lên cười nói, các người này nói cái gì đâu. Thiệu Chi cao hứng cười, nói, Quách Bân ca nhận thức A Nguyệt đâu, chúng ta đang ở liêu A Nguyệt. Thiệu Lăng, các người hai cái liêu người khác còn có thể liêu đến như vậy cao hứng phân chấn, cũng thật hành. Thiệu Lăng, được rồi, Quách Bân ngươi lái xe đi theo ta xe, chúng ta đi lâm thành đi. Quách Bân, hành. Quách Bân mấy năm nay đều là đi theo Thiệu Lăng đưa hàng Tết, cũng coi như là quen cửa quen mèo đều không cần thiệu lăng công đạo cái gì, hắn lập tức liền lên xe đổi kịp, lúc này đây bọn họ mang theo thiệu chi, tự nhiên là đi trước thiệu gia, đừng nhìn thiệu quốc uy cùng Phạm Liên đánh giắm như nhiều, nhưng là mỗi năm cái này hàng Tết, bọn họ chính là thực tâm tâm nhậm nhẹm, này thịt heo nhưng không tiện nghi à, càng là vội vàng cuối năm càng là trưng giới, này một cái thịt heo thật là không, ít, nhưng thật thật nhi không tổi, bất quá liền tính là mãn tâm mãn nhãn cao hứng, bọn họ cũng sẽ không nói thiệu lăng một câu lời hay sẽ không cảm l Rốt cuộc, Thiệu Lăng đều như vậy có tiền còn không cho bọn họ, cấp một đầu heo tính cái gì? Chín châu mất sợi lông. Đừng hy vọng một đầu heo là có thể được đến bọn họ sắc mặt tốt. Đương nhiên, tưởng là như vậy tưởng, nhưng là trên thực tế thấy Thiệu Lăng, bọn họ vẫn là cười như là một đoá hoa. Này nếu là thật sự né mặt, Thiệu Lăng sang năm liền thật sự có thể cái gì cũng không cho, bọn họ đành phải thành thật. Phạm Liên đem Thiệu Lăng khen thành hoa nhi, Thiệu Chi nghe được đều mặt đỏ, nàng mẹ rõ ràng không phải như vậy tưởng. Bất quá thiệu chi cũng sẽ không gạch trần chính mình thân mụ Phạm liên cùng thiệu quốc uy nhưng lộng không được cái này heo, đem con thứ ba kêu xuống dưới. Như vậy việc, kêu lao đại cũng chưa dùng, hắn lao đại là cái văn nhược thư sinh. Lao tam nhưng thật ra cái có thể hạ sức lực. Thiệu tính hỉ khí dương dương, nhị ca ngươi đã trở lại. Giữa chưa cùng nhau ăn cơm không? Ta thức phụ nhi cho ta làm hai cái sở trường hảo đồ ăn, chúng ta cùng nhau uống một chén. Thiệu ra người, nhất không tồn tại cảm chính là thiệu tính. Nhưng là nhất hiểu xem xét thời thế cũng là thiệu tĩnh. Hắn là vẫn luôn đều sẽ không cấp thiệu lăng sắc mặt xem, Nga, cũng không phải nói biết xem xét thời thế, mà là thiệu tĩnh vốn dĩ cũng là thiệu gia tiểu trong suốt, hắn đối cái này nhị ca là trong suốt đối trong suốt, tự nhiên là một cái chiến hảo. Bất quá hắn cũng biết thiệu lăng đối bọn họ không có gì ấn tượng tốt, phản cảm thực, cho nên không thế nào dám thấu tiến lên. Bất quá nếu thiệu lăng đối hắn hơi chút có điểm phản hồi, thiệu tĩnh đã có thể lập tức tiến lên thúc ngựa. nên chụp mông ngựa vẫn là muốn chụp. Hắn nhưng không giống ba mẹ còn có đại ca, trông cậy vào được đến nhân gia gia sản, chiếu hắn xem à, nhân gia nhị ca theo chân bọn họ lại không thân, lại có chính mình hài tử, nhân gia làm gì muốn đem tiền phân cho bọn họ. Không cho mới là bình thường, đúng là bởi vậy, thiệu lăng tay phùng nhi lộ ra một tí xíu cho hắn, hắn liền rất cao hứng. Suy bụng ta ra bụng người, nhiều nhân gia cũng không có khả năng cấp A. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không đem tiền cho người khác. Cho nên một chút, Liền cao hứng. Thiệu tính chính là người như vậy, hắn vui sướng giúp đỡ đuổi heo. Thiệu lăng mở miệng, ngươi lại đuổi một đầu xuống dưới. Thiệu tính. Thiệu lăng, ta cho ngươi cũng chuẩn bị một đầu. Thiệu tính. Hắn kích động tại chỗ đảo quanh nhi cho ta. Cũng cho ta. Thật sự cho ta. Á á á á. Thiên A, nhị ca, ngươi nói thật sao? Thật sự cho ta. Ngay cả thiệu quốc y cùng Phạm Liên đều kinh ngạc nhìn về phía thiệu lăng. Thiệu lăng gật đầu, thật sự cho ngươi. Chạy nhanh đi, ta còn có tiếp theo ra muốn đi đâu. Thiệu tĩnh, hành. Hắn lớn tiếng mở miệng, cao hứng hận không thể tại chỗ thăng thiên. Hắn liền biết, hắn liền biết vốt mông ngựa là hữu dụng. Nếu vô dụng, như thế nào như vậy nhiều người rửa vào vốt mông ngựa đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu. Hữu dụng, thật sự hữu dụng. Hắn cao hứng đảo quanh, chạy nhanh động tác. Phạm liên nhìn chầm chầm thiệu lang xem, thiệu quốc huy mang theo vài phần khí thế, thập phần lao cán bộ, cho người đại ca kia đầu cũng chạy xuống Hắn trực tiếp chỉ huy thiệu tĩnh, thiệu tĩnh nhìn về phía thiệu lăng Thiệu lăng cười lạnh một tiếng, nói, ai nói cho hắn Ta có tiền không địa phương hoa Thiệu cốc uy, ngươi Thiệu lăng, ngươi láo hổ đồ đi Hắn chào phúng nhìn về phía phạm liên, nói Mẹ, ngươi nhiều ít nhìn hắn điểm, hay là láo hổ đồ không biết cái gọi là Phạm liên, ngươi ba không phải ý tứ này, huynh đệ chi gian Đừng cùng ta nói cái gì huynh đệ chi gian, có cảm tình kêu huynh đệ không cảm tình chính là người xa lạ. Tạm dừng một chút, Thiệu Lăng nói, ba mẹ, các ngươi lại đây một chút. hắn lanh hai người chạm xa vài phần, Thiệu tính Thiệu Chi tò mò xem qua đi, không biết bọn họ nói gì đó, liền thấy Thiệu Quốc uy sắc mặt đỏ lên, mẹ nó phạm Liên sắc mặt càng là thập phần giống nhau khó nói hết, ngay cả ánh mắt nhi đều lộ ra vài phần bất an. Thiệu Lăng thực mau đi mà quay lại, nhìn về phía Thiệu Chi, người không lên lầu. Thiệu Chi, à. Thiệu Lăng, đi đi. Thiệu Chi mắt thấy nhị ca đuổi người, chính mình dẫn theo đồ vật tiên lặng lên lầu, như thế nào nhị ca với ai đều có chuyện muốn nói, chính là cùng nàng không có. Mắt thấy Thiệu Chi lên lầu. Thiệu Lăng đã mở miệng, cho ngươi tặng đồ không phải làm ngươi ăn không trả tiền, nhìn chầm chầm điểm hai cái lao hồ đồ, có cái gì cho ta thông cái tin nhi. Thiệu Chi không ở nhà, nhưng là Thiệu Tĩnh chính là ở tại hai vợ chồng già trên lầu. Chỉ cần lưu tâm, có cái gì đều sẽ biết đến, Thiệu Lăng cười cười, ý vị thông trưởng Ta không cho ngươi bạch nhìn chằm chằm. Thiệu Tĩnh một giây đã hiểu, đây là làm hắn làm thần báo bên thai a, này. Nay có cái gì không được? Hắn lập tức tỏ thái độ, nhị ca ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi nhìn chằm chằm hảo. Thiệu Lăng gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở biểu tình hoàng hốt hai vợ chồng già, lên xe chạy lấy người. Nhưng thật ra Thiệu Tĩnh kỳ dị nhìn cha mẹ, không biết bọn họ nói gì đó, như thế nào người đều hoàng hốt. Hắn tiến lên, hỏi, ba mẹ, các ngươi không có việc gì đi? Hai vợ chồng già sắc mặt đều không thế nào đẹp, thiệu quốc uy hít sâu một hơi, đau mắng một tiếng, bất hiếu tử. Nhưng tuy là mắng chửi người, bọn họ thế nhưng cũng chưa dám lơ tiếng, có thể thấy được thiệu lăng khẳng định là nói gì đó có thể bắt lấy bọn họ. Thiệu tính ngứng mẩy. Nguyên lai like bọn họ cũng không phải như vậy cường hắn à. Thiệu quốc uy hòa hoán một chút, nói, ngươi heo chính mình ăn không hết. Hắn còn chưa nói lời nói, thiệu tính chạy nhanh nói, ta nhị ca cho ta đồ vật, các ngươi không thể đoạt ta nhưng không làm Ai cũng đừng nghĩ phải đi. Trước kia hắn sẽ không phản kháng, nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau, nơi nào có áp ách, nơi nào liền có phản kháng. Hắn dù sao sẽ không kiên quyết đem chính mình đồ vật phân cho đại ca, đại ca đồ vật cũng sẽ không cho hắn, hắn mới không làm. Đến nỗi cấp hai vợ chồng già. Bọn họ đều có, làm gì muốn hắn? Không được. Thiệu tính, dù sao không được. Lời này khí thiệu quốc quý lại lần nữa đau mắng, nghịch tử, đều là nghịch tử. Hắn khí thất khiếu bức khói. Thiệu lăng nhưng thật ra không biết ngày đó, mặc dù là tưởng được đến hắn cũng không thèm để ý, hắn hử nổi lên tiểu khúc nhi. chương 109 lập lại nhảy cũng không quan hệ, đổi mới. Thiệu lăng đi rồi, thiệu quốc uy cùng Phạm Liên hai người đem chính mình nốt ở trong phòng, thấp giọng nói thầm, Phạm Liên sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, ngươi nói, này ngại danh như thế nào biết những chuyện này. Thiệu quốc uy lông mày nhăn càng khẩn, thấp giọng giống như vây thú, ta như thế nào biết. Tiểu tử này ngày thường cũng không ở chúng ta bên người. Hắn sao có thể biết chuyện này đi đâu. Hắn cả người đều thập phần nôn nóng, nói, nhiều năm như vậy a Hắn người này nhất sĩ diện, nếu là làm người biết, hắn quả thực là không dám tưởng. Hắn ở trong phòng ngủ tới tới lui lui chuyển động, nói, ai có thể nói cho hắn. Phạm Liên sắc mặt giống nhau âm trầm, nghĩ tới nghĩ lui, nói, phòng trừng là mẹ ngươi. Nàng nói, kia đều là thời trẻ chuyện này, mấy cái hài tử cũng không biết, bọn họ thượng chỗ nào biết. Ta phòng trừng là mẹ ngươi ở bên này hầu hạ ở cữ. Nhiều ít vẫn là phát hiện, ngươi cũng biết hắn nàng chỉ bất công Thiệu Lăng. Nếu là nói nói cho Thiệu Lăng, cũng không ngoài ý muốn. Nói tới đây, nàng lại căm giận nhiên nhìn Thiệu Quốc Uy, đã không coi Ô Nhu, nói, còn không phải ngươi sai. Làm loạn làm người bắt được nhược điểm đi. Thiệu Quốc Uy vẻ mặt. Phạm Liên hít sâu một hơi, khôi phục dị vang nhu tình, nói, cũng may Thiệu Lăng cũng nói, chúng ta an an phần phận, hắn liền không bóc chúng ta gấp gác. Thiệu Quốc Uy lại mắng, nghịch tử. Tuy rằng như vậy mắng trời người Nhưng là hắn vẫn là ôn tồn hống phạm liên nói, "Tức phụ nhi, nếu không chúng ta cũng đừng cùng Thiệu Lăng ngoan cố, ta xem tiểu tử này là cái mềm cứng không an. Lại còn có tàn nhẫn độc ác, chúng ta cùng hắn cứng đối cứng, mất nhiều hơn được, ta đều lớn như vậy số tuổi, cũng mau lui lại hưu, nếu hắn đem ta tuổi trẻ thời điểm những chuyện này nói ra đi, ta này còn muốn hay không mặt giả, về sau ta ở Lâm Thành còn ngóc đến đi xuống sao? Ta lớn nhỏ cũng là cái con nhi, chúng ta đừng cùng hắn nghẹn tới. Chúng ta liền tính là đòi tiền." Cũng thiêu phí không bao nhiêu, đơn giản là cho con cháu tích quốc. Chính là ngươi xem lão đại, hắn đôi chúng ta nhưng không có trước kia như vậy tôn trọng, cho bọn hắn này đó ngại danh tích quốc gia sản, nhiều không đáng. Liền không bằng chúng ta vẫn là an phận điểm. Nay tới rồi số tuổi, thiệu lăng cũng sẽ cấp dưỡng lao tiền, mỗi năm hàng Tết cũng không ít, chúng ta hà tất xúc hắn mày đâu, ngươi nói đúng đi. Nếu không nói, đánh rắn đánh dập đầu đâu. Thiệu quốc duy nhất để ý chính là thể diện, thiệu lăng uy hiếp vừa nói sau. Thiệu quốc uy chính mình liền túng. Hắn khuyên tức phụ nhi, ngươi xem lão tam không thấu đi lên bị ghét, thiệu lăng ngược lại có thể cho vài thứ, ta cảm thấy như vậy liền rất hảo, ngươi nói đúng đi. Phạm liên lưu hắn, nói, còn không phải là vì ngươi thanh danh. Thiệu quốc uy tuổi trẻ thời điểm, nhưng thật ra có chút phong lưu sử, lúc ấy Phạm liên mang thai sinh hài tử chiếu cô hài tử, liên tiếp mấy năm đều ở dưỡng trong bọn trẻ, thiệu quốc uy ở bên ngoài liền có chút không thể diện chuyện này. Này đó Phạm Liên là biết đến Nhưng là nàng cảm thấy nhà mình là nam, không có hại. Chính là tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là nàng cũng hiểu được chuyện này nhi không dễ nghe. Lại nói hiện tại Thiệu Quốc Uy chính là chủ nhiệm giáo dục, này nếu là sự tình tuyên dương đi ra ngoài, cỡ nào mất mặt, hơn nữa bọn họ đều không hiểu được Thiệu Lăng có phải hay không thật sự có cái gì chứng cứ. Đúng là bởi vậy, này hai vợ chồng nhưng thật ra lập tức bị bắt lấy. Phạm Liên nhấp miệng nói, kia chuyện này nhi tạm thời như vậy. Thiệu Quốc Uy, ta liền biết người là thâm minh đại nghĩa. Hai vợ chồng nói tốt ra tới, thiệu chi nghi hoặc nhìn ba mẹ, tò mò hỏi, nhị ca nói gì đó a Nàng nhìn ra được tới, bọn họ trột dạ, vì cái gì trột dạ, thiệu chi không biết, nhưng là hắn đã nhìn ra. Thiệu chi chính mình còn khổ chung mua vui tưởng, trước kia chính mình nơi nào sẽ xem người sắc mặt, hiện tại nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Quả nhiên là ở trong xã hội làm công rèn luyện người a Hắn chưa nói cái gì, ngươi cùng ngươi tam ca cùng nhau giết heo đi. Thiệu chi, hành, nga đối. này đó là ta mua. Các ngươi thử một lần. Nàng cho cha mẹ mua quần áo, còn có một ít đồ bổ, Phạm Liên mặt mày hớn hở, vẫn là ta khuê nữ hảo. Này ba cái nhi tử có một cái là một cái, không có một cái đáng tin. Này hàng xóm láng giềng còn luôn là nói nàng đau khuê nữ, nàng không đau khuê nữ mới là lạ, khuê nữ nhất đáng tin. Đại nhi tử độc, con thứ hai tàn nhẫn, con thứ ba xuẩn, vẫn là đứa con gái này hảo. Phạm Liên như vậy tưởng, thiệu quốc uy cũng như vậy tưởng, hắn nói. Vẫn là đến rửa khuê nữ à, á chi à, sau này già rồi. Ba mẹ liền cùng ngươi cùng nhau quá, đến lúc đó chúng ta tiền tiết kiệm cùng phòng ở đều cho ngươi, kia ba cái bạch nhãn lang, một cái cũng đừng nghĩ bắt được. Phạm liên, người bà nói đúng. Thiệu chi? Ba mẹ, các ngươi nói nói gì vậy, hóa ra nhi chúng ta này trưởng tử liền cái gì cũng không phải đúng không? Không biết khi nào, thiệu đại tẩu thế nhưng đứng ở cửa, nàng nghe nói lao nhị đưa hàng tết lại đây, chạy nhanh tới rồi. Không nghĩ tới nghe được cái này. Phạm Liên khắc nghiệt nói, nhân gia trưởng tử đều dưỡng lao, các ngươi làm gì? Thiệu đại tẩu cũng không phụ dĩ vạn ôn thôn, lừa tiếng, kia nhà họ thiệu đồ vật đều về lao nhị, dựa vào cái gì làm chúng ta dưỡng lao? Nàng nhất không phục chính là cái này. Phạm Liên, đó là hắn gian mãi, các ngươi ngày thường không nghĩ hiếu kính lao nhân hiện tại nhìn đến tiền nhớ tới tránh. Xong rồi, ngươi nếu là không phục liền đi xuống tìm lao nhân lão thái thái đi. Đừng nói bọn họ không cho ngươi. liền hướng ngươi cái này không hiếu thuận hình dáng, ta cũng không thể cho ta. Thiệu đại tẩu khí đại thở dốc mắt thấy hàng xóm đều tham đầu tham não, không thể mắng khắc nghiệt bà bà, chỉ có thể mắng cô em chồng, nàng chỉ vào thiệu chi liền mắng, ngươi cái tiểu tiện nhân, một cái cô nương ngọi nhà liền ở trong nhà mưu láo nhân đồ vợ. người con mẹ nó mắng ai đâu? Thiệu chi cũng không phải là thật ôn hòa người, ngao một tiếng liền sông lên đi, chỉ dâu em chồng hai cái lập tức đánh lên. Phạm Liên vừa thấy này đều khi dễ đến tiểu khuê nữ trên đầu, một phen kéo chủ con dâu cả đầu tóc, tam phương hốn chiến lên. Thiệu tính ở dưới lầu nghe thế vừa ra nhi, lập tức móc di động ra trộm cấp nhị ca gọi điện thoại mật báo. Hắn bắt người tiền tài liền phụ trách bắt quay A. Hắn muốn gì chuẩn bị giết heo đâu, lúc này nghe được trong phòng giết heo giống nhau tiếng tề ơ, cũng không đi lên căng ngăn, dù sao mẹ nó người kia tóm lại sẽ không có hại. Hơn nữa đi, này lao thái thái liền tính thật sự an mệt chút cũng không phải chuyện xấu nhi. Tiêu Tính ám chọc chọc tưởng, khẽ sao khẽ cùng Tiêu Lăng mặt báo. "Tiêu Lăng?" Hắn bên này mới vừa cấp Lê Thư Hân nhà mẹ để tặng đồ vật, liền nhận được cái này điện thoại. Thiệu Lăng mỉm cười, đánh không chết liền tiếp tục đánh, không có việc gì. Kỳ thật bên này Lê Thư Hân đại tẩu còn tưởng sợ vứt ngựa, nhưng là nghe được Tiêu Lăng cái này lời nói, Lăng là dừng bước. Tiêu Lăng nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, làm cho bọn họ đánh đi, dù sao không chết được người. Hắn cúp điện thoại, nhìn Lê Thư Hân đại tẩu, hỏi: Đại Tẩu còn có việc nhi. Lê Đại Tẩu, ta nghe nói ngươi cũng khai công ty, kia không biết. Ở Thiệu Lăng lạnh băng ánh mắt nhi, nàng an tĩnh lại, trà sắt tay. Thiệu Lăng kỳ thật thấy lê ra người đều dựng lỗ thay đầu, kỳ thật Lê Đại Tẩu mở miệng, chưa chắc không phải một loại thử. Thiệu Lăng cười, hành a ngươi tới ta công ty a Lê Đại Tẩu vừa nghe mừng như điên, đang muốn nói điểm cái gì, liền xem Thiệu Lăng ánh mắt lạnh băng, nhưng là lại mang theo cười, toàn bộ công ty đều cho ngươi. Ách lê đại tẩu xấu hổ, này, nói gì vậy? Thiệu lăng lạnh bước, biết không thích hợp đừng nói, thật đem chính mình đường cá nhân. Hắn cười lạnh, ta xem ta mẹ vợ là không giáo hảo ngươi cái này con dâu. Lời này vừa ra, Lương Xuân Ngọc lập tức vụt ra tới tún chặt con dâu, nói, ngươi cho ta đi một bên nhi đi. Nàng chạy nhanh ôn tồn con rể ngươi đừng nóng giận, người này không hiểu chuyện nhi, ngươi đừng cùng ngốc tử chấp nhặt. Nên có đúng mực chúng ta là hiểu được. Thiệu lăng nhìn cái này mẹ vợ. biểu tình rất là ý vị thâm trường, hơn nửa ngày, nói, xa một chút, chúng ta liền làm bình thường thân thích, gần, ta sợ ta khống chế không được thu thập các ngươi. Hán ngữ khí nhạt nhạt, ta đối cha mẹ ta đều không có cái gì tình nghĩa, càng đừng nói các ngươi. Lương Xuân Ngọc cũng là lâm thành người, tự nhiên hiểu được thiệu ra chuyện này, rốt cuộc hai nhà còn xem như thân thích, nhiều ít là biết một ít. Nàng lập tức nghiêm túc, này ngươi yên tâm. Nay toán ra, Lương Xuân Ngọc xem như nhất linh đắc thanh. Thiệu gật đầu Lai xe chạy lấy người. Lê Đại ca nhỏ giọng cùng mẹ rồi nói, hắn cũng quá hung đi. Lương Xuân Ngọc một phen chụp ở hắn trên người, nói, ngươi đừng chiêu hắn, ta tổng cảm thấy nhìn hắn đôi mắt âm chầm chầm. Lời này nếu là nói như vậy, Lê Đại ca cùng hắn tức phụ nhi đều sôi nổi gật đầu, Lê Đại tẩu nhỏ giọng hắn quả thực có thể giết người bộ ráng. Này không đến mức, Lương Xuân Ngọc sẽ không nói ngươi cũng đừng mở miệng, bất quá hắn này có tiền, cùng trước kia thật sự quá giống nhau, trước kia nhưng thật ra rất ánh mặt trời Hiện tại tuy rằng cũng cười ha hả, nhưng là ánh mắt xem người lạnh như băng. Hán phòng trừng là hoán hận chúng ta đối tam muội không tốt. Lương Xuân Ngọc, được không đều như vậy, nhà ai coi trọng khuê nữ. Ta hảo sinh cho nàng nuôi lớn, không tồi. Được rồi, chuẩn bị giết heo, dù sao các ngươi đừng chiều hắn, chúng ta cầm dưỡng lao tiền, mỗi năm bạch đến một cái heo, khá tốt. Một đầu heo, ít nhất có thể ăn một cái quý đâu, tiết kiệm điểm có thể ăn hơn nửa năm đâu. Lương Xuân Ngọc xem đến khai, khuê nữ là người ngoài. Có thể cho nhiều như vậy không tồi. Lê Đại Ca là cái mẹ Bảo Nam, mặc dù là hắn tức phụ nhi nói cái gì, hắn cũng là không nghe, lập tức vui vẻ nói, đi một chút, giết heo. Không biết vì sao hắn mỗi năm đều đưa một đầu heo. Nên không phải là chào phúng chúng ta giống heo đi. Lương Xuân Ngọc, ngươi cũng sẽ không nói đừng nói lời nói. Thiệu Lăng cũng không trực tiếp trở về đi, hắn còn thuận đường quải một chuyến thượng vân thôn cùng một chuyến thang khẩu thôn, cùng nguyên lai trong thôn lão Nhân Hàn Huyên trong chốc lát, chạm vạng mới về nhà. Nếu về nhà không thiếu được muốn nói khởi này đó có không? Lê Thư Hân kinh ngạc, nguyên lai công công tuổi trẻ thời điểm còn không thành thật sao? Ta cho rằng hắn yêu nhất bà bà. Thiệu Lăng ha hả cười lạnh, nam nhân miệng. Lê Thư Hân vi diệu nhúng mày. Thiệu Lăng, ta không tính ở bên trong, ta là cái kia duy nhất nói thật ra. Lê Thư Hân bật cười, thiệt tính hỏi, kia bọn họ có thể hoàn toàn ngừng nghỉ sao? Thiệu Lăng lắc đầu, không thể, phòng chừng có thể thành thật cái mấy năm. Trở lại quá mấy năm về hưu thời gian dài, khả năng liền còn tưởng lăn lộn đi. Bất quá cũng không ngoài ý muốn, bọn họ nháo một lần ta ấn một lần liền xong rồi. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, không đến chết, bọn họ sẽ không ngừng nghỉ, nhưng là bọn họ nếu là làm gì đại sự nhi, cũng làm không ra, cho nên cũng không có gì. Hắn nói, hai đầu nhi thân thích đều giống nhau, đều là cái kia đức hạnh, chúng ta coi như xem nhảy nhót vai hề. Cũng là Nga. Lê Thư Hân. Bất quá người hôm nay qua đi nhưng thật ra chạy tiểu một ngày nhi. Thiệu Lăng cười, ta đi gặp nhị mợ bọn họ, hỏi thăm điểm chuyện này. Cái gì? Lê Thư Hân kỳ quái nhìn Thiệu Lăng, Thiệu Lăng nhạt nhạt, ta hỏi một câu thang rượu tông tình huống. Nhắc tới khởi người này, Lê Thư Hân sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó nói, người này làm sao vậy? Thiệu Lăng cười, hắn ở thang khẩu thôn làm đánh bạc sạp. Lê Thư Hân lập tức, báo nguy. Thiệu Lăng bật cười, chỗ nào dễ dàng như vậy a chính là suy đoán. cũng không có chứng cứ. con có, hắn cũng thật không phải tính kế chúng ta một nhà, hắn tính kế thật nhiều ra, ta nghe nói hắn cùng trong thôn vài cái nữa đều nhắc lên quan hệ. Liên thiệu chi, ở hắn chỗ nào căn bản không đủ xem, chắc không được một lần tương thân lúc sau liền không có kế tiếp. Thiệu lăng cũng đem cái này nói, hắn nói, phòng trừng là xem thiệu ra người ở ta nơi này không chiếm được cái gì đem, cho nên hắn hậu kỳ không lại phản ứng thiệu chi. Lê Thư hân mắng, cái này táng tận tiên lương. Thiệu lăng ánh mắt tám ám ám, gật đầu nói sớm sớmmư gì ông trời sẽ thu Hán Lê thư Hân cười khổ chúng ta này có phải hay không chính mình làm không được liền gửi hy vọng với huyền học Thiệu Lăng nghiêm trang Đúng vậy cho nên chúng ta ngày mai đi bái nhất Bái câu nguyện hắn sớm ngày lật xe Lê thư Hân ta xem hành nàng tán đồng ngày mai đi Thiệu Lăng chương 110 đêm 30 nhi đổi mới Bái Phật cầu người xấu lật xe loại sự tình này đương nhiên chỉ là nói một câu năm thiên Hy cuối cùng một ngày Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân hai cái mang theo hoa đi lâm thành Lê Thư Bình ra cùng nhau ăn Tết, đồng hành còn có Lê Thư Nguyệt. Nàng ở trên đường tói tói niệm, ta nói không trở về nhà ăn Tết, ba mẹ không hỏi một tiếng, liền nhắc nhở ta đừng quên giao dưỡng lao phí. Người nói này người nào a Lê Thư Hân, ngươi hôm nay mới biết được bọn họ như vậy. Lê Thư Nguyệt, kêu đảo cũng là, bọn họ vẫn luôn đều như vậy, ta cũng không có gì nhưng nói. kia chẳng phải là, tiểu giai hy ăn mặc đỏ bừng tiểu áo lông. Bên ngoài bộ đáng yêu lông sù sù áo khoác, tiểu gia hỏa nhi dựng lô thai rất náo nhiệt, mại thanh mại khí, mụ mụ, đó là ai a Lê Thư Hân, là mụ mụ ba ba mụ mụ. Tiểu gia hi hoài quay đầu, mềm mụ, bảo bảo không nhớ rõ. Lê Thư Hân, khi còn nhỏ tới xem qua ngươi Bất quá dọn đến bằng thành lúc sau nhưng thật ra không như thế nào gặp qua, đừng nói là tiểu gia hi, ngay cả Lê Thư Hân theo chân bọn họ cũng chưa như thế nào gặp qua. Lê Thư Hân đời trước tích tụ trong lòng, cuối cùng sinh bệnh. Đời này mới sẽ không chính mình tự tìm phiên phức, cho nên mặc kệ là Thiệu Lăng cha mẹ vẫn là nàng phụ mẫu của chính mình, quan hệ lãnh đạm, nàng liền không nhiệt mặt đi rán nhân ra lãnh ông, chính mình tìm khí chịu. Nàng nhưng không nghĩ, lại tới một lần lại lần nữa khí sinh bệnh. Hà tất đâu. Cho nên Lê Thư Hân theo chân bọn họ đều không thế nào lui tới, đừng nói là hắn, Thiệu Lăng cũng là giống nhau. Tuy rằng Thiệu ra người một năm nhưng thật ra cũng có thể nhảy nhót cái một lần, nhưng là không đợi nhảy dựng lên, liền sẽ bị Thiệu Lăng lập tức để lại. Cho nên nhưng thật ra cũng không cần thực để ý đổi một cái phương thức tưởng, có thể đem bọn họ dậm chân làm yêu trở thành một cái thú vị tiểu sự kiện, suy nghĩ một chút cũng liền không có cái gì. Dù sao bọn họ cũng làm không thành cái gì lại yêu. nay đảo không phải lê thư hơn nhiều là quan, mà là căn cứ vào đời trước thêm đời này, nhiều năm như vậy đối những người này hiểu biết. Thật sự, quá hiểu biết. Tam tỉ, nhà ngươi bên này dọn trở lại phòng ở mau giao phó đi. Đi ngang qua thiểu gia thôn, không thiếu được hỏi một câu. Lê Thư Hân, nhanh, năm sau đi, phòng trừng 4-5 tháng hẳn là có thể. Muốn nói lên, chúng ta 3 năm là có thể dọn trở lại, cũng coi như là dọn trở lại tương đối sớm. Lê thương Nguyệt không trải qua quá này đó, nhưng thật ra không hiểu lắm, nàng tò mò hỏi, kia bên này phòng ở, các ngươi là tự trụ vẫn là cho thuê đi ra ngoài. Chúng ta tính toán trước thuê mấy năm, sau đó lại bán đi. Này nếu là nói như vậy, Lê Thư Nguyệt còn có điểm tò mò, nàng nói, tam tỉ. Ngươi không phải nói phòng ở có thể tăng giá trị sao? Vậy ngươi không đợi tăng giá trị? Lê Thư Hân, phòng ở là có thể tăng giá trị, ta cảm thấy mặc kệ nơi nào phòng ở đều có thể tăng giá trị. Nhưng là phát triển mau thành phố lớn tăng giá trị lực độ, khẳng định là trội hơn phát triển thông thả tiểu thành thị tăng giá trị lực độ. Ngươi nếu là hỏi ta thiểu ra thôn phòng ở tăng giá trị mau vẫn là lâm thành thị nội phòng ở tăng giá trị mau, ta sẽ cảm thấy là người trước. Ngươi đừng như vậy xem ta, ta nói chính là lời nói thật. Ngươi tưởng à, bên này nhưng có một cái cảng, là có thể kéo không ít địa phương kinh tế. Hắn khẳng định lớn lên mau nhưng thật ra lâm thành thị nội không có gì cây trụ tính sản nghiệp, khẳng định lớn lên liền thông thả. Nhưng là nếu cảng bên này cùng bằng thành bên kia so, ta lại cảm thấy là bên kia. Bởi vì bên kia sản nghiệp phát triển mau xí nghiệp nhiều, tiền lương cao, này liền sẽ kéo thành thị bất động sản giá cả. Cho nên đồng dạng là mua phòng, ta tình nguyện đem bên này ra tay, sau đó lại bằng thành mua. bằng thành giá nhà rất cao A. Lê Thư Nguyệt cảm thấy tỷ tỷ nói có đạo lý, chính là bằng thành giá nhà hảo cao A. Lê Thư Hân, vậy nhị đổi một A, lại bên này bán hai bộ, luôn là có thể ở bên kia mua một bộ, mà ta tin tưởng bằng thành một bộ phòng tốc độ tăng cũng vượt qua bên này hai phòng xếp. Bất quá hiện tại nói lời này hay còn sớm, ta tạm thời là không bán, chúng ta giao phó lúc sau cũng đến có một đoạn thời gian mới có thể xử lý quyền tài sản chứng. Ta tính toán trước thuê 2 năm, sau đó lại bán đi. Lê thư Nguyệt Nga một tiếng như suy tư gì Lê thư Hân cười nói tưởng cái gì đâu Lê thư Hân ta suy nghĩ ta thích có tích có tiền cũng mua cái phòng ở bọn họ bao con nhộu quán cà phê Tuy rằng không lớn nhưng là lợi nhuận tương đương không tồi, không thể không nói trước kia không hiểu được Nga hiện tại mới biết được kỳ thật cà phê phí tổn cũng không có như vậy cao đương nhiên tốt cũng là có chính là đại đa số trong tiệm dùng đều là nàng loại này lợi nhuận có thể nghĩ Lê thư Nguyệt là cảm thấy Chính mình lại làm cái một năm, mua cái tiểu phòng ở cũng là có thể, có lẽ không cần một năm liền có thể mua. Nàng nói, tam tỷ, đến lúc đó ta mua phòng ở, ngươi giúp ta tham hiu tham hiu. Lê Thư hân cười, hảo. Thiệu lăng nhìn này hai tỷ mội vẫn luôn nhàn thoại việc nhà, lúc này cũng nhắc nhở, tới rồi. Ngay thường lái xe đi thời gian cảm thấy hai cái giờ cũng không ngắn, nhưng là trên xe người nhiều, ngươi một lời ta một ngữ, thời gian quá đến nhưng thật ra cũng mau, cảm giác đảo mắt liền đến lâm thành. Lê Thư Bình hai phu thế ở bằng thành khai cửa hàng cũng đội thật sự, bọn họ kỳ thật cũng là hôm qua mới trở về, trong nhà ăn Tết đổ vật đều là Chu Vịnh Ni chuẩn bị, cũng may này không phải nàng lần đầu tiên chuẩn bị, nhưng thật ra cũng thành thạo. Kỳ thật Chu Vịnh Ni còn man thích làm chút sự tình, tuy rằng đọc sách thực vất vả, mắt thấy cũng muốn thi đại học. Bất quá nàng đem cái này coi như là là chính mình thả lỏng một loại phương thức. Vẫn luôn học tập cố nhiên có thể càng thêm củng cố tri thức, nhưng là áp lực cũng đại. Chuẩn bị mở hàng Tết, Đây là nàng thả lỏng phương thức. Năm nay không cần về quê, Chu Vịnh Nhi thật đúng là cao hứng hỏng rồi. Nàng nhất không vui chính là về quê, liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người một nhà. Mỗi năm đều là chiếm nhà bọn họ tiện nghi, kết quả bọn họ đi trở về còn muốn nàng mụ mụ tới lo liệu cái này lo liệu cái kia. Nàng mụ mụ là miệng dao găm tâm đậu hủ, nhưng là Chu Vịnh Ni chính là thật sự không thoải mái. Năm nay không cần đi trở về, kia thật sự là quá tốt. Đến nôi cái kia chết lao thái bà nói những cái đó có không. Chú Vịnh Ni mới không bỏ ở trong lòng đâu, đều thời đại nào, còn nghi cầm trưởng bối thanh danh bán cháu gái nhi, nàng sẽ nghe mới có quỷ. Thật không phải cái thứ tốt. Bất quá quê quán những người đó mới không ảnh hưởng Chu Vịnh Ni đâu, nghe được xe tới rồi thanh âm, nàng bay nhanh chạy xuống lâu, gì ba tiểu gì. Chu Vịnh Ni lập tức cấp Tiểu Gia Hy ôm lên, nói, bảo bảo, tưởng ta không có. Tiểu Gia Hy gật đầu, nhấp miệng nhỏ cười tùng tịm, Chu Vịnh Ni thích nhất cái này nhóc con, khả khả ái ái. Nàng lây động một chút tiểu gia hỏa nhi, nói, đi, biểu tỷ mua rất nhiều món ngon, liền chờ ngươi tới rồi. Tiểu gia hy lập tức thanh thúy nói, biểu tỷ tốt nhất trọng Chu Vịnh Nhi, đó là, ta thích nhất ngươi. Tiểu lăng mở ra sau thùng xe, đem đồ vật đưa cho mấy cái nữ đồng chí, chính mình cũng là sách bao lớn bao nhỏ, Lê Thư Bình nhìn bọn họ mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây, nữ mày nói, các ngươi như thế nào mua nhiều như vậy, ăn sống sao. Lê Thư Hân cười tủng tịm. An không hết liền lại mang về bằng thành sao. An Tết luôn là muốn nhiều chuẩn bị một chút. Lúc này Chu Đại Cường vây quanh tạp dề sách theo nổi sạn, làm khí thế ngất trời, tiếp đón, đều tiến vào đều tiến vào, đừng đứng ở cửa nói. Đừng nhìn lê ra ba cái tỉ mội cảm tình hảo, nhưng là vẫn là lần đầu tiên cùng nhau An Tết, thường lui tới nhưng đều không có như vậy. Rốt cuộc trước kia bọn họ mỗi năm đều phải về quê An Tết, nhưng là năm nay nhưng thật ra không có, Chu Đại Cường là phát ngoan, kiên quyết không quay về. Hắn chỉ cần nhớ tới đệ đệ còn có lao nương hành vi, hắn liền khí phát run. Hắn nhà mình hảo hảo dưỡng quê nữ, nhưng thật ra bị người tinh kế, hắn nơi nào khiêm được. Cho nên năm nay hắn là kiên quyết không trở về, ngay cả hàng Tết cũng chưa như thế nào chuẩn bị. Đến nỗi người trong thôn có thể hay không nói cái gì, Chu Đại Cường là một mực mặc kệ. Người lại không phải vì thanh danh tồn tại, lại nói hắn lao nương nhiều năm như vậy không phúc hậu, hắn thật đúng là không thể nhịn được nữa. Chu Đại Cường hít sâu một hơi, nói Đại gia mau ngồi xuống, Vĩnh Ni ngươi cấp Tiểu Giai Hy lột cái quả quýt Ta thuê một ít đĩa, đều là gần nhất ra tân điện ảnh, các ngươi tìm cái nhìn xem. Này ăn tết sao, phải có điểm ăn tết không khí. Thiệu Lăng, tìm cái hải kịch phiến nhìn xem đi. Chu lại Cường, có có, Vĩnh Ni ngươi tìm một chút. Chu Vĩnh Ni, được rồi. Tiểu Giai Hy cũng không có tới quá bên này gì cả ra, thiển tiểu bụng bụng, nơi nơi nhìn xung quanh. Chu Vĩnh Ni, đi, biểu tỉ mang ngươi nơi nơi nhìn xem. Tiểu Gia Hy lập tức mỉm cười ngọt ngào, nói, hảo. Hắn đem chính mình tiểu thủ thủ đặt ở chu vịnh ni trên tay, tùy ý nàng nắm nơi nơi xem, thức mau chuyển xong rồi một vòng nhi, tiểu gia hỏa mềm mềm mại mại nói, tiểu nha. Các đại nhân bật cười. Nơi này cũng không phải là so lê thư hân nhà bọn họ tiểu nhiều, lê thư hân kéo qua hắn xoa xoa tiểu gia hỏa nhi đầu, nói, không thể nói như vậy gì cả ra, phòng ở chính là có lớn có bé. Tiểu Gia Hy nga một tiếng, bò lên trên sofa, Bảo bảo muốn xem phim hoạt hình. Lê Thư Hân, lúc này không có. Ta thuê đĩa. Chu Vịnh Nghi đắc ý rào rạng, nói, ta liền biết tiểu biểu đệ khẳng định muốn xem phim hoạt hình. Ta ba thuê những cái đó không được, cho nên ta lại nhiều thuê một ít. Bảo bảo muốn nhìn cái gì? Thám tử lừng danh cô nạn. Thiệu lăng, cái này không thích hợp tiểu hài nhi xem đi. Con của hắn liền tính thông minh cũng xem không hiểu đi. Lại nói, tiểu hài tử sẽ sợ hài à. Chú Vịnh Ni, kia cờ rộng xin chan. Ta cũng thuê. Nàng thuê này hai bộ, nếu cờ ông xỉn chan cũng không thích, nàng phải lại ra cửa. Bất quá Tiểu Giai Hy nhưng thật ra cao hưng phân chấn gật đầu, muốn xem, muốn xem xỉn chan. Cái gì hài kịch phiến? Tiểu Hài tử tố cầu là đệ nhất vị lạc. Tiểu Giai Hy nhìn trên bàn đại quả táo, bấy lên tới một cái, tiên lạc gắm lên. Ăn quả quả, xem phim hoạt hình. Tiểu Gia Hỏa Nhi lập tức liền nằm ngửa ở trên sofa, Chu Vịnh Ni cảm khái, biểu đệ cái dạng này hảo thanh thằng Nga. Với thấy chính là thực thoải mái tư thế, Lê Thư Hân cười, nói, tiểu lười chứ Tiểu gia hi không phục, nói, bảo bảo tiểu. Tiểu, cho nên cái gì Nguyệt không thể làm nha. Tiểu gia hỏa nhi tới gần mụ mụ hướng trên người nàng một dựa, Lê Thư Hân bật cười. Lúc này Lê Thư Nguyệt cũng kêu người, Vịnh Nhi lại đây giúp ta thu thập một chút đồ vật, ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau trụ, hành đi. Chu Vịnh Nhi, đương nhiên rồi. Nàng cùng tiểu gì kém liền càng nhỏ. Cơ hộ xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, đương nhiên vui ở bên nhau. Ngươi đều mang theo cái gì trở về a Đồ trang điểm, còn có cho ngươi, hắc hắc, ta từ tam tỉ chỗ nào lấy, nàng bên kia thật nhiều lung tung rối loạn, chúng ta giúp đỡ dùng dùng. Chu Vịnh Nhi, hắc hắc. Lê Thư Nguyệt, hắc hắc. Lê Thư Bình bật cười, nói, á hân ngươi liền từ bọn họ. Lê Thư Hân cũng thực vô tội a nàng nói. Kia tuổi trẻ vốn dĩ chính là muốn bảo dưỡng á bọn họ dùng cũng không lãng phí. Đúng rồi đại tỷ, cái kia trong túi có bảo ngư, ngươi cấp lấy ra tới chúng ta làm ăn, còn có, nó bên cạnh cái kia trong túi cũng có một ít khác hải sản. Lê Thư Bình, ngươi liền loạn tiêu tiền. Lê Thư Hân mới mặc kệ đại tỷ nói cái gì đâu, dù sao đại tỷ luôn là muốn toay toay niệm. Tiểu giai hy rửa vào Lê Thư Hân, Lê Thư Hân rửa vào Thiệu Lăng, Thiệu Lăng mắt thấy chính mình tức phụ nhi cùng nhi tử một bộ lười biếng lười biếng trạng thái Hắn cũng đơn giản hướng trên sofa một hộp dựa, đi theo xem nổi lên phim hoạt hình. Lê Thư Bình nhìn bật cười, nàng nói, các ngươi thật đúng là người một nhà. Đúng rồi A Lang A Hân, ta gần nhất nhìn một cái phòng ở, ở cửa hàng phía sau, phượng hoàng viên tiểu khu, ngươi hiểu được cái tia tiểu khu thế nào sao? Lê Thư Hân, khá tốt. Nàng hỏi, đại tỷ ngươi tưởng muôn nơi đó sao? Lê Thư Bình gật đầu, đúng vậy, bên kia khoảng cách trong tiệm gần một chút, chúng ta qua lại cũng phương tiện. ta qua đi nhìn hai lần Có điểm do dự, bên kia đều là 100 nhiều bình, vẫn là có điểm đại. Lê Thư Hân, không lớn. Nàng kiên định, một chút cũng không lớn à, ngươi thật sự ở lại liền hiểu được, này phòng ở mặc kệ bao lớn đều sẽ không cảm thấy đại. Hơn nữa ta cảm thấy nếu là mua phòng ở, phải ở chính mình năng lực trong phạm vi mua lớn nhất, như vậy về sau mới sẽ không hối hận. Tuy nói cũng có người nói phòng ở là biên trụ biên lăn lộn đổi, nhất thời một cái nhu cầu, dựa theo nhu cầu tới. Nhưng là các ngươi lại không phải cái loại này thực có thể lăn lộn người, cũng tương đối thiên hướng với an ổn, cho nên ta cảm thấy vẫn là tận lực thành nội một bước đúng chỗ. Nếu trong tay các ngươi tiền không đủ, ta bên này có, các ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Lê Thư Bình lắc đầu, "Này không cần, chúng ta tính toán cấp bên này phòng ở cơ bán, tiền là khẳng định đủ." Lúc này ngay cả Chu Vịnh Mi đều chấn kinh rồi, kinh ngạc hỏi, "Mẹ, các ngươi tưởng bán phòng ở a, ta như thế nào không biết ta?" Lễ Thư Bình bạch nàng liếc mắt một cái, Ngươi một cái hải tử biết như vậy nhiều làm gì. Nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo học tập, khắc cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi hảo hảo chuẩn bị chiến tranh thi đại học, nếu có thể khảo đến bằng thành, về sau về nhà cũng phương tiện. Chu Vịnh Ni chạy nhanh gật đầu, ừ một tiếng. Nàng hiện tại thường xuyên đi bằng thành học bổ túc, tuy rằng có chỗ ở, cũng vô cùng náo nhiệt rất thú vị, nhưng là khẳng định vẫn là chính mình có ra càng tốt ra đến nỗi nói đúng bên này có hay không lưu luyến, cũng là có. Chính là... Này đánh không lại đối nhà mới khát vọng. Nàng cao hứng lâng lâng, nhà ta muốn mua nhà mới. Lê Thư Bình. Này con không có xuống tay đâu. Đứa nhỏ này. chương 111 tình yêu A, đổi mới. Lê ra tam tỉ mội cùng nhau ăn Tết đây là rất ít có.